một trận quang mang l ó e lên vết thương chẳng trịt cơ hồ đã tiếp cận tử vong mạnh hàn thiền trở lại luân hồi điện bên trong lần nữa trở lại cái kia cổ phát điện đường nàng đầu tiên là chữa thương cho mình sau đó nhớ lại lần này bỗng nhiên đưa nàng triệu hoán tiến đến cá nhân sự kiện nhiệm vụ gượng cười sau đó lại nhớ tới sự kiện lần này quan hệ đến núi trung nam tòa này đạo môn tổ đình mặt ngoài nàng không khỏi cảm khái tôn tiên nhân thế nhân đều hiểu lầm ngươi nữ tử ánh mắt lưu c h u y ể n thở dài như chuyện này là điện hạ hắn sẽ làm sao đâu các loại gia luân hồi về sau lại cùng hắn lại thương nghị đi sau đó mạnh hàn thiền đem lần này cá nhân tử vong sự kiện thu hoạch tất cả đều tại luân hồi bàn bên trên biến hiện nếu không có chuyện ngoài ý m u ố n lần này sau khi rời khỏi đây nàng bằng vào luân hồi trợ r ú t đem triệt để tiến vào pháp tướng cảnh giới một tiếng rời đi phía dưới mạnh hàn thiền trở lại đan hà phúc địa bên trong mặt thất chuyện thứ nhất chính là cầm lấy truyền âm ngọc giản cáo chi một chuyến thiếu niên mình lại tiến vào một lần cá nhân sự kiện ai ngờ chuyến âm ngọc giản hoàn toàn đố ám đồng thời không cái gì phản ứng mạnh hàn thiền hơi b i ế n sắc làm sao lại không liên lạc được chẳng lẽ cho đến trước mắt chỉ có bọn họ tiến vào luân hồi điện loại hình địa phương khác mới có thể xuất hiện chuyến âm ngọc giản không liên lạc được tình huống bởi vì kia là ở vào khác một phiến thiên địa diêm p h ù phía trên lại không cảm giác được khí tức hắn cũng tiến vào luân hồi rồi diêm p h ù đến tây m ê n n g ô n g vô bờ đại sa mạc bên trên giữa thiên địa chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch khô héo mang theo một cô tiêu điều cùng tịch diệt hương vị không khí đều bị kịch liệt nhiệt độ cao thiêu đốt ra khúc văn tại đại mạc chỗ sâu có hai cái đi bộ hành tàu người một cái anh nông dân con xuất thân giống như tuổi trẻ hòa thượng một cái khác là mặc áo gấm lại s ắ c mặt phát khô bờ môi khô khốc thiếu niên từ hắn diện mạ bên trên nhìn lại là nếm tận báo cắt nỗi khổ đến mức làn da đều trở nên thô giáp hai người chính là hướng tây phương kim cảnh muốn đi tìm đến cái kia năm đó tam giáo thánh nhân liên thủ phong ấn tây hoàng nơi bồi dưỡng phật duyên cùng thế tử điện hạ lúc đầu lấy hai người tu vi tự nhiên không đến mức đi bộ đi đường còn bị bão cắt dày vào thành bộ dạng này lời muốn nói về bọn họ tiến vào vạn dặm cùng xa ngày thứ ba bọn họ tung chỉ riêng chạy vội tại sa mạc không trung đ ỗ n g nhiên liền đ ộ n phá p mất linh cảm giác nhận áp lực t h ự c lớn tràn ngập khó mà hình dung m ê n h mang m ê n h mông thái cổ hoàng vu chi khí còn mang theo từng sợi như kiếm bàn nhuệ khí lúc ấy đem hai người giật nảy mình đây là đã tiến vào tây phương kim cảnh dấu hiệu bọn họ không nghĩ tới mới chỉ ba ngày liền bay đến tây phương kim cảnh hai người bị cái kia cỗ thái cổ minh mang chi khí sung kích rơi xuống không trung phật duyên hòa thượng lúc ấy cười khổ giải thích nói hẳn là đến tiếp xuống liền cần phải dùng vương mâu nước mắt mới có thể chống cự nếu không càng đi cực tây thái cổ canh kim chi khí càng mạnh coi như chúng ta là hai đại pháp tướng cũng không thể dựa vào mình thực lực liền kháng đến thiên địa biên giới càng đến gần phương tây phương tây canh kim phong độ cùng thái cổ thần linh liền càng mạnh tại áp bách tu vi của bọn hắn la lấy hai người mới vì tiết kiệm pháp lực rơi xuống không trung chỉ lấy n ụ c thân đỉnh lấy khối kia cực lớn vương mâu nước mắt tiến lên cảm thụ được dưới chân lưu xa lưu động thiếu niên nhìn một chút phía trước vô tận cắt vàng đại sư đã tiến vào tây phương kim cảnh mười ngày đến tốt cùng vẫn còn rất xa mới có thể đến đạt cái kia phong ấn tây hoàng nơi phật duyên hỏa thượng bờ ngôi phát khô bất đắc dĩ nói thiên địa cực tây đó chính là thiên tri nhai muốn đi đến thiên địa cuối cùng muốn đi bao xa phải đi đến mới biết được dù sao trước đó cũng không có mấy người có thể tu thành tam giáo bí thuật còn có thể được vương mẫu nước mắt lục thanh bình không nói gì nhìn xem đã mất đi hiệu quả truyền âm ngọc giản tiến vào cực tây cảnh giới về sau liền tựa như tiến vào mặt khác thuận theo thiên địa ngay lập tức truyền âm ngọc giản đều không có phản ứng không cách nào định vị đến không gian của hắn vị trí chuyển tới tin tức một hướng tây mà đi trong sa mạc trời chiều dần dần rơi xuống hai người thân ảnh bị hơi vàng dáng chiều chiếu dọi lao dài mà l i ề n tại cái này duy mỹ hình tượng cơ hồ khiến thiên địa đình chỉ thời điểm đông nhiên tất tiếng sột soạt tốt dị giao tốc có khiến người tê cả ra đầu nhiều chân sinh vật bò thanh âm như mật thiết mưa rơi tới lại là sa long hai người chăm chú nhữ mày thình lình trông thấy từ đường chân trời cuối cùng như một đợt thổ hoàng sắt như sóng biển tốc tốc mà đến một đợt cực lớn sinh vật chúng tướng mạo như xuyên sân giáp toàn thân có lân giáp ánh mắt như hoàng bảo thạch đồng dạng giang sắt lạnh the t h ế là tây phương kim cảnh bên trong thường thấy nhất xa long dị tộc chính là cảm hóa nơi này thái cổ canh kim chi khí mà biến dị yêu tộc lấy ăn sa mạc dưới đáy kim tinh mỏ sắt làm thức ăn mỗi một đầu đều có con nghé lớn nhỏ kinh khủng nhất chính là số lượng chiếm hết đường chân trời một chút từ trái phía bên phải không nhìn thấy bờ thô sơ giản lược đoán chừng phải có bảy tám vạn khoảng cách ngay từ đầu sau khi đi vào hai người còn cảm thấy những thứ này nuốt vàng ăn sát xạ l ò n là luyện binh khí tài liệu tốt kết quả về sau càng gặp càng nhiều đụng phải đều cảm thấy buồn nôn ẩm đột nhiên sa mạc t ó é lên cao mười trượng cắt đùi một cái màu vàng chân to ấn lưu tại tại chỗ sau đó đi lên xem xét một tôn màu vàng phật đà tướng từ lục thanh bình bên người chống trời mà sinh vạch phá gào thét gió thu lớn cất bước đi qua phật tướng một bước hướng về phía trước chính là phật duyên xuất thủ bước chân hắn đặt mạnh hai tay bắt ấn sau đó phật ấn hướng phía dưới nhấn một cái chính là cái này đặt mạnh bóp một cái nhấn một cái ở giữa có thật lớn ánh sáng vàng càn quét mà qua khắp nơi sinh ra trang nghiêm chi ý hoảng hốt tựa hồ là chân chính phật chi thế tôn sinh ra ở diêm phủ vô lượng ánh sáng vàng chiếu dọi phía dưới đem phạm vi ngàn trượng bên trong chiếu giỏi rõ ràng rành mạch phật ấn k i a sang phía dưới ngưng động như thực chất tựa như một cái đại thủ trưởng lướt qua sa mạc có phong phú sa long bị nghiền thành thịt nát phật ấn những nơi đi qua giống giống giống ẩm ẩm ẩm vô số sa long thi thể trong sa mạc bạ bay ánh sáng vàng phật đạt tựa như hóa thân thành sa trường bên trên tối say thịt lấy kinh khủng thần lực đang siêu độ những yêu ma này đ n g nhiên ngay tại phật duyên đại sát tứ phương thời điểm lục thanh bình trong lòng có nhận thấy một cô cực kỳ nguy hiểm ý niệm hiện lên ở hắn tâm linh đây là hắn vốn có nho môn cái kia một hơi về sau đối với giữa thiên địa khí lưu biến hóa nhỏ bé b á t d ữ hoặc cũng có thể được xưng tụng sức cảm ứng tăng cường đại sư cẩn thận lục thanh bình lúc này bản năng hét lớn một tiếng cũng đã muộn giắc l i ê n nghe một tiếng như lưu ly bị mũi tên bắn thủng thanh âm phật duyên trừng to mắt trơ mắt nhìn mình phật tướng từ mi tâm ở giữa phá vỡ một cái động lớn màu vàng chất lỏng giống như phật máu chảy ra một kiếm đâm xuyên pháp tướng định phong phật đà tướng lục thanh bình trong lòng kinh động chỉ nhìn thấy đâm xuyên phật duyên pháp tướng chính là một thanh màu vàng kiếm loại thực lực này tuyệt đối không phải pháp tướng cảnh ít nhất là nguyên thần chân nhân cảnh giới lại một khác chính hắn bỗng nhiên hít khí lạnh bởi vì một kiếm kia đâm xuyên phật duyên pháp tướng về sau hướng thẳng đến hắn mà tới một kiếm này phía dưới giữa thiên địa hết thảy đều phảng phất đã mất đi sắc thái duy còn lại một mảnh rực rỡ vàng chiếu rọi lục thanh bình mặt đều là một mảnh vàng óng ánh s i ê u lục thanh bình không chút do dự lùi gấp trước tiên mở ra trăng trong nước thần thông sau đó nam cực tiên ấn vào đầu tế ra hô nam cực tiên ấn đ ỗ n g nhiên ở giữa trở nên giống như núi nhỏ lớn ngăn tại trước mặt hắn lại tại giờ khắc này một tiếng nội tâm nhẹ ơ lại là từ bên kia chạy tới luân hồi giả mặc kệ thế mà kém chút muốn qua giới vậy coi như làm nhiệm vụ thất bại ngoài ý muốn chết ở chỗ này đi hiện tại còn không thể để các ngươi t r o n g t h ế giới ngoại thiên địa nương theo lấy một tiếng nội tâm lời nói nam cực tiên ấn của lục thanh bình nháy mắt bị một kiếm bay, bay như là một kiếm phán úi người xuất thủ tuyệt đối không phải phổ thông nguyên thần chân nhân chương ba trăm linh tám giới khác bên trong người một kiếm đánh bay nam cực tiên ấn của lục thanh bình lại một kiếm giới lục thanh bình rốt cục trông thấy người xuất thủ hình tượng một tập áo trắng mày như lá liễu mặt giống như mỹ ngọc toàn thân trên dưới lộ ra một cô cực kỳ cường đại canh kim chi khí một trận khí chất tựa như từ giữa tháng đi xuống người thần lại tựa như thần bí cổ quốc bên trong công chúa c h ỉ bất quá nàng đứng tại cực xa cái này thần bí cường đại nữ nhân trong nghe hoàng cung lộ ra một cô quần c u ộ n tử khí tử phủ nguyên thần đại viên mãn lục thanh bình trong lòng thất kinh bước chân lùi gấp tu hành sáu cảnh mỗi một cảnh giới đều phân giai đoạn như chúc cơ cảnh mình đồng ra sát t h i ê nhân n cảnh b thân p ẩ m tam tông ba lưu, sư cảnh c đem u c c thần hôn luyện thành nguyên thần bước đầu tiên chính là muốn tiến vào chiếm giữ giới đan điền hoàng đình ở đây hoàn thành lần thứ nhất thuế biến sau đó mới có thể đi chung đan điền kim quyết cuối cùng cung đến nghe hoàng tử bên trong. phụ tử mỗi một lần thuế biến đối với nguyên thần chất lượng cùng pháp lực tới nói đều có long trời lở đất chuyển biến nhất là trực quan một điểm chính là l à nguyên thần từ hoàng đ ỉ n h đến kim khuyết về sau pháp lực sẽ biến thành thể lỏng mà khi kim khuyết đến sau cùng t ử phụ đỉnh phong tam chuyển về sau đã thiên địa hồng lô viên mãn cái này một cảnh liền có thể đ ế m thử phun ra nuốt vào tiên khí lục thanh bình cùng đồng lai tam tử trong tay nam cực tiên ấn danh xứng có thể đập chết nguyên thần chân nhân kia là chỉ sơ bộ tiến vào nguyên thần hoàng đình cảnh chân nhân nếu là gặp gỡ chỉ thiếu chút nữa liền muốn thành lục địa thần tiên tử phủ đại nguyên thần bọn họ đã có tiên khí hộ thể mặc dù còn không cách nào luyện ra t i ê n lực lại không phải nam cực tiên ấn có thể đập động thú chi đây là chỉ người kia ở nơi đó ngoan ngoãn để ngươi nện suy áo trắng cường đại nữ nhân lại là một kiếm b ổ r a một kiếm này tựa như đem cái này một mảnh đại mạc đều biến thành một thế giới khác có từng sợi sinh cơ tại giới kiếm sinh ra là tiên khí lục thanh bình tim đập l o ạ n lại lập tức kinh h ỉ phát hiện cái này cường đại nữ nhân đưa ra kiếm thứ hai về sau một thân khí chất tựa hồ dung chuyển có cái gì ẩn thận không khỏi có chút nhũ mày thân thể của ta hư cho dù không viên mãn giết một cái pháp tướng đỉnh phong tiểu tử hay là dư sải nữ tử áo trắng không biết thân thể xảy ra điều gì dị biến vậy mà làn da phía trên bắt đầu xuất hiện trong cơ thể xương cốt hư ảnh như là một cái bạch cốt mỹ nhân bị người thấu thị thấy trong cơ thể xương cốt Vừa rồi nàng linh trí khôi phục sau mấy trăm năm qua nàng ở đây gặp phải luân hồi giả cũng rất nhiều lại một mực là thờ ơ lạnh nhạt lấy những người này làm nhiệm vụ nhưng chưa bao giờ mấy lần có thể có luân hồi giả như thế tới gần biên giới bên ngoài cho dù bọn họ không cách nào đi ra biên giới nhưng cũng không thể để cho bọn họ trông thấy tiểu luân hồi chân tướng bởi vậy coi như rất ít đối với luân hồi giả hạ thủ cũng nhất định phải giết cái này thiên tư không kém luân hồi giả cho dù sẽ bị mẫu thần trách cứ cái kia cũng không lo được cái này kiếm thứ hai đưa ra tựa như một t r à n g thiên hạ trong đó có ánh sao lập lòe n h ậ t n g u y ệ t sinh huy lại là phía tây ngay thẳng kim khí làm chủ đạo vẻ g â y nghiền nát hô hô hô nơi nó đi qua trực tiếp đ e m ẩm ẩm ẩm hắn liên tục triệu hồi nam cực tiên ấn không ngừng ngăn tại trước người cùng tiên kiếm va chạm lại bị ba phen mới bận quét ngang mà ra cũng chỉ có vu pháp tế luyện về sau mới có thể linh như vậy mẫn triệu hồi bảo vật như là chỉ huy ngón tay của mình đồng dạng đối với thần hồn một đạo am hiểu nhất vu tộc người phương diện này là bọn họ sở trường kinh lịch không biết bao nhiêu văn minh c ũ n g có đạo hạng người tổng kết cùng diễn hóa mới tổng kết ra một bộ bảo kinh tự nhiên không đơn giản thế nhưng là không tốt tiên khí cần thiết pháp lực rất là cực lớn ta thi triển không được mấy lần nhất định phải bại lộ toàn bộ lực lượng hô đạo tổ pháp tướng trống rông lớn lên từ trên người hắn trống trời mà lên giống như một tôn cổ xưa cự thần giáng lâm tại đại sa mạc bên trên cổ thần cao lớn nguy nga gian mua lại là mặt mũi mơ hồ bị sương m ũ che chắn keng đạo tổ cầm tiên khí đón đầu nện ở tiên kiếm bên trên lục thanh bình ánh mắt thít chặt cắn răng vận chuyển toàn thân tất cả pháp lực huyết khí chặn lại mà lên tiên khí cùng một kiếm này chạm vào nhau phát ra kịch liệt chiến m i n h tại miễn cưỡng chống lại nữ tử gào trăng ánh mắt nhảy một cái ngược lại dò xét một bên khác bị hắn một kiện xuyên thủng pháp tướng mi tâm phật duyên đây a phía、lục、Thanh bình thả người mà đi, tựa hai n hướng Bình người muốn viên、trợ. Lần này, lại có hai người lĩnh ngộ Phật đà tướng cùng g thả hồ Phật h Lục là lại có trợ. tổ t đi, mà đà đạo n n Cái à nàng tâm nghiệm vừa động, liền giao động mấy phần. Mà một kiếm này Mà tâm một mấy kiếm giao vừa phía l dưới, ụ cũng Thanh bình đạo tổ thân rốt thứ Bình hai. vận dụng ngăn cản cục đạo được kiếm thứ hai. Đây c kiếm là bạch di di hẻ nữ tử kia cực độ tự ngạo không hiểu rõ lục thanh bình thực lực chân chính nguyên nhân trước sau chỉ xuất hai kiếm kiếm thứ hai tự cho là đã đầy đủ nghiêm túc liền chỉ r ế ra một kiếm tự thân còn đứng ở cực chỗ xa xa không hề động quá phận hảo cái này cường đại quỷ nữ nhân đến cùng lai lịch ra sao một lời không hợp liền ra tay với chúng ta mà lại thanh kiếm kia tựa hồ quỷ dị không được tựa hồ cùng nữ nhân kia thể s á t tinh thần giao x o a quấn lại nàng cách ta cực xa coi như thi triển thời gian nước chạy cũng vô pháp tại mười hơi bên trong đến trước mặt nàng giết không chết nàng đi không được một con đường chết chờ một chút nàng lâu như vậy đều không n ú c đ í c h thật chỉ là tự ngạo h lục thanh bình dùng đạo tổ pháp tướng cầm tiên ấn đập bay cái kia thanh màu vàng tiền kiếm về sau đông nhiên ẩn ẩn phát giác cái gì lúc này phật duyên tiếng têu sợ hai truyền âm mà đến điện hạ cái kia nữ nhân thần bí tựa hồ không thể động chỉ có thể đứng tại vị trí kia lấy tiên kiếm giao cảm đánh giết chúng ta chúng ta không muốn cùng nàng dây dưa chỉ cần chạy ra nàng thần niệm cảm giác phạm vi là được phật duyên hòa thượng tĩnh tu phật đà tướng xen lẫn lục đại phật môn thần thông thần túc thông thiên nhĩ thông thông thiên nhãn đã toàn bộ lĩnh ngộ nhìn thấy đồ vật cùng chân tướng xa xa so lục thanh bình muốn nhiều lục thanh bình nghe vậy thình lình trong lòng bình tĩnh quả nhiên phật duyên phát hiện cùng lục thanh bình suy đoán hoàn toàn an khớp sau đó hai người trong sa mạc nhẹ gật đầu thân hình bay nhanh dự định lách qua cái này nữ nhân thần bí t ử phủ đại nguyên thần thân n i ệ m cảm giác phạm vi ước chừng sẽ không vượt qua ở ngoài ngàn dặm ngược lại là thông minh không hổ là luyện thành phật đà tướng cùng đạo tổ thân người phát hiện hài cốt của ta chôn ở chỗ này bị chớ trú phía dưới nguyên thần cũng không thể động nhưng cứ như vậy để các ngươi chạy nào có đơn giản như vậy áo trắng nữ tử thần bí trông thấy hai người chạy phương hướng là thiên địa cực tây nội tâm ngược lại thở dài một hơi không cần lo lắng cái kia luân hồi giả trông thấy diêm phủ thế giới bọn họ đến cùng là từ cái kia phương hướng tới đông nhiên nữ tử áo trắng ánh mắt bên trong dâng lên một tia mê man g chỉ vì thứ nhất trong ý thức trông thấy phật đà tướng loại này chỉ có tại tây hoàng luân hồi giới cổng tam giáo truyền thừa mới có thể theo bản năng tưởng rằng mảnh này luân hồi nơi lại có dị giới luân hồi giả giáng lâm sau đó lại đúng là lục thanh bình trên thân cảm thấy được luân hồi khí tức mới khiến cho nàng theo bản năng liền xuất thủ kết quả giờ khắc này trông thấy hai người hướng tương phản phương hướng bỏ chạy chẳng lẽ nói bọn họ chỉ là vô tình đi vào cái này nơi cực xa căn bản cũng không có tiến đến thăm dò diêm phủ ý tứ tựa hồ bọn họ cũng không có đạo lý biết luân hồi c h â n tướng nhưng ta luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đây đều là áo trắng nữ tử thần bí trong vòng mấy cái hít thở suy tư tại trong tầm mắt của nàng còn có thể rõ ràng cảm thấy được hai người kia thân ảnh tử phủ đại nguyên thần thần thức nhưng quét ngàn dặm mấy hơi thở ở giữa hai người căn bản cũng không có chạy ra nàng đánh g i ế t phạm vi lại đến nghiệm chứng một chút liền rõ ràng siêu đột nhiên một đạo kình thiên kiếm khí giống như đánh tan nơi đây bầu trời mây trôi băng liệt vạn linh một cái lô đen xuất hiện tại thân kiếm xung quanh tứ phương linh khí cùng cùng xa đều tại chiều nó sụp đổ không gian bị xé nứt tiếp theo một cái c h ớ p mắt lục thanh bình trực tiếp phát giác được kinh thiên nguy cơ liền ở sau lưng của mình một đạo phá diệt không gian kim sắc kiếm khí phá hủy hết thệ mà đến tiên kiếm thuấn di xé rách không gian phật duyên nháy m ắ t nghẹn nào sau một khắc hắn liền cảm thấy kiếm khí tập não đây là trực tiếp dùng phá diệt không gian lực lượng kinh khủng để kiếm thuấn di ra mấy chục giảm loại lực lượng này coi như t ử phủ đại nguyên thần cũng không có khả năng tùy tiện thi triển đi ra nhưng liền lần này hai người bọn họ là chết cũng không tránh thoát hai người chúng ta người đeo tam giáo thiên mệnh làm sao lại tiến đến tây hoàng cực cảnh liền tao nộ g biến thái như vậy một nữ nhân thật muốn chết ở chỗ này rồi phật duyên nội tâm điên cuồng chuyển động lại là đầu góc bị kiếm khí tập nhập đã thất khiếu chảy máu tư duy đều hỗn độn cách khác lẫn nhau bị xuyên thủng vốn là thực lực hạ thấp lớn bây giờ nội tâm hoàn toàn đũ ám lại đ ỗ n g nhiên ánh mắt của hắn nháy mắt có một loại thời gian biến ảo cảm giác lại một khác vậy mà trực tiếp xuyên qua mấy trăm dặm lục thanh bình lông mày giọt lớn m ồ h ô i nhỏ xuống vừa rồi hắn lại một lần vận dụng thời gian tiên thuật trực tiếp mang theo phật duyên chạy ra mười hơi ngoài trăm dặm trong sa mạc tâm nữ t ử á o trắng nguyên thần có chút rập rờn rất là trấn kinh vừa rồi kia là chúc hoàng chi thuật quả nhiên là đến từ giới khác người diêm phủ làm sao có thể có người được chúc hoàng chi thuật nhất định là trong hồng hoang người không nào đó một luân hồi bên trong người hoa tộc đại thánh xích tùng tử cũng phải thiên duyên có cơ hội nhìn qua chúc hoàng con mắt nộ ra này thuật loại này thần thánh chi tôn chi thuật trừ phi là bản tộc quê quán người là không thể nào đạt được hối đoái điều kiện nữ tử áo trắng trong mắt sát ý tăng v ọ n đã thật là giới k h á c người không có khả năng vô duyên vô cơ chạy xa như vậy lúc này nàng vì hiểu rõ mê cẩn thận dùng nguyên thần cảm giác nguyên lai chỉ có tiểu tử này là giới k h á c luân hồi giả hòa thượng này đúng là diêm phù bên trong người hẳn là diêm phù hòa thượng luyện thành phật đa tướng sau đó xâm nhập tây phương kim cảnh cùng thân là giới k h á c luân hồi giả tiểu tử này nhận biết có giao lưu vậy bọn hắn khẳng định đem tây hoàng luân hồi bí mật đều phá giải tuyệt không thể lưu hắn đem tin tức mang về thế giới của mình những người kia nhất định sẽ tới nữ tử g á o trắng trong mắt sát ý như biển gầm c u ộ n c u ộ n mãnh liệt ở giữa giờ khắc này căn bản không để ý cương ép lấy tiên khí phá vỡ không gian sẽ hao tổn rất lớn nguyên thần của nàng bản nguyên cũng nhất định muốn đem hai cái này phá giải tây hoàng luân hồi chân tướng người lưu tại nơi này năm đó vì không để bọn hắn bộ tộc này ra ngoài tổn thương đến hắn thế giới người mình không tiếc đem mình nhất tộc đều phản bội sau đó mình bị tộc nhân chớ chú vĩnh sinh lâm nguy nơi đây mặc kệ là vì bảo hộ quê hương của hắn hay là bảo hộ mẫu thần diện hóa nơi đ â y chân tướng hai người kia đều phải chết nếu có người biết nữ tử g áo trắng những lời này như vậy nhất định sẽ kinh hai ba ngày ba đêm không thể bình tĩnh những thứ này trong khi lầm bầm lầu bầu ẩn tàng bí mật quá lớn là kinh thiên động điệu nội dung bị một tầng x ư ơ n g mù dày đặc che lại từ trong miệng nàng vì phiến thiên địa này cắt vàng để lộ ra một góc mà bị ngập trời x ư ơ n g mù dày đặc bao phủ chân tướng chỉ sợ càng thêm chấn động thiên điệm ông chu thiên không gian tựa hồ mặt kính vỡ vụn một đạo so trước đó cường đại mấy lần kiếm khí gào thét mà qua không gian xuyên qua mà đi hư thực ngoài trăm dặm lục thanh bình không để ý đến mê mang phật duyên đ ầ u đầy mồ hôi cùng vị này t ử phủ đại nguyên thần giao thủ so cùng lý huyền phách giao thủ còn để hắn áp lực lớn cùng lý huyền phách thời điểm giao thủ là hắn tính toán trước đây hết thể đều tại trong không chế trước sau cũng bất quá mười mấy giây đồng hồ nện xong liền đi nói đúng ra cũng chỉ tiếp nhận lý huyền phách uy thế không đến một hai cái hô hấp bây giờ hắn là hoàn toàn đối mặt một cái từ phủ đại nguyên thần truy sát võ đạo trí cảnh sát lực vô tận nhưng hắn không biết bay bị hạn chế rất nhiều cái này t ử phủ đại nguyên thần thần thức đảo qua truy sát năng lực quá khủng bố mà vừa lúc này sau lưng của hắn m ặ t kính lần nữa tan vỡ ra một đạo so trước đó khủng bố mấy lần kim sắc kiếm khí để lục thanh bình toàn thân tóc gáy đều dựng lên bởi vì hắn không cách nào lại thi triển một lần thời gian tiên thuật lần này thật có thể so với hắn từ lúc chào đời tới nay nguy hiểm lớn nhất chương ba trăm linh chín n g h i ề n ép thuế biến sáng tạo pháp á gian giác trên sa mạc một vùng không gian giống như là một mặt bị đánh vỡ tấm gương xuất hiện bốn phương tám hướng lan tràn đi ra vết rách lớn nhất vết rách chỗ có đen nhánh như không có tận vực sâu hư không tựa hồ là không gian bản tướng từ cái này màu đen không gian cửa h à n g xuất hiện trước nhất chính là một thanh kim sắc kiếm thân kiếm cổ sơ ẩn chứa thái cổ chi khí phảng phất đến từ cách xa tuế nguyệt phía trước nó như lôi đình như ánh chớp nhanh chóng đe dọa xuất hiện tại lục thanh bình cùng phật duyên phía sau từ trên đó phóng xuất ra vô cùng kinh khủng bàng bạc kiếm khí vẹn vẹn tiêu tán đi ra kiếm khí bay nhanh ra ngoài liền tại hai người phía sau hình thành một trận kiếm khí gió bão phốc phốc phốc phốc hai người lấy bình sinh tốc độ nhanh nhất q u a y người riêng phần mình đánh ra một thân mạnh nhất tu vi dết chóc nhưng chỉ chỉ là kiếm khí tập thân liền đem phật duyên kem chút bắn thành tổ hong vỏ vẽ bước chân mềm lún đổ vào lục thanh bình dưới chân phốc khu khu lục thanh bình rên lên một tiếng s ư ơ n g bả vai bị một đạo kiếm khí hung hăng xuyên thủng hán pháp tướng cũng bị bắn vụt tới kiếm khí đánh ra lỗ hổng nhưng coi như thanh kiếm này là tử phủ đại nguyên thần điều khiển hán một thân át c h ủ bài hậu chiêu đã đều dùng đến không sai biệt lắm cũng tuyệt đối không có tại chỗ chờ chết đạo lý sơn cùng thủy tận phía dưới giống thiếu niên ngầm nhẹ gào thét một tiếng một thân pháp tướng không còn phồng lớn mà là điện thiểm tốc độ nội liêm thu nhỏ về trên thân ở ngoài thân thể hắn bên trên kết thành một t r ư ờ n g thanh sắc đạo y ỉa cùng huyết khí giao h ò a nam cực tiên ấn cùng thời gian tiên thuật đều bởi vì hao tổn pháp lực cực lớn không cách nào lại t ớ i ra giờ khác này hắn chỉ có tự thân cường đại nhất thân thể lục thanh bình tiến lên một bước đạp mạnh đấm ra một q u y ề n h ô h ô lan rít gào huyết khí lập tức hỗn hợp có pháp lực giống như là một tòa lao nhanh núi lửa từ quyền của hắn nhọn phía trên mánh liệt mà ra keng một cái t r ớ c mắt có vài chục đạo kiếm khí bị hắn mãnh liệt quyền phong hôn tạp sông lớn huyết khí quyền ý h oanh tạc mà mở tốt một bộ nhục thân bất quá nọ mạnh hết đà ta một đệ ngũ cảnh nguyên thần viên mãn toàn lực một kiếm sẽ rách hư không nếu là chém giết không được ngươi một cái đệ tứ cảnh pháp tướng đỉnh phong t i ể u tử liền không hề có đạo lý có thể nói nữ tử áo trắng tại tại chỗ rất xa trong nguyên thần truyền r a lanh khốc cấp tốc thôi động một kiếm kia bản thể bổ về phía lục thanh bình một quyền oanh mở kiếm khí mới chỉ là mở đầu cái này đối diện bổ tới một kiếm mới thật sự là tử thần nữ tử g á o trắng phá toái h hư không một kiếm để người không chút nghi ngờ liền xem như diêm phủ sơn bảng bên trên danh liệt trước hai mươi nguyên thần chân nhân cũng ít thấy có thể có mấy cái dưới một kiếm này ngày tháng một kiếm này tại lục thanh bình trong con mắt càng biến càng lớn tựa như thiên phạt hủy diệt văn vật có thể đem hắn thân tâm hồn đều chém thành hai đoạn đông đông đông tại cái này sống chết trước mắt trái tim của hắn hữu lực như trên chiến trường chống trận ù ù nhảy lên chân vũ đại lực thần thông huyết khí toàn lực vận chuyển ở trái tim bên trong một cô huyết khí buộc phát mà ra tam trọng chân vũ đại lực thần thông vận chuyển thẳng xuống dưới cho dù khoảng cách trí cảnh còn rất có rất xa nhưng cũng sớm vượt qua tông sư điện hạ một tiếng tràn ngập chát chát âm thanh kiên nghị quắc khẽ là p h ậ n duyên hắn cứ việc toàn thân đã như là huyết nhân lại giờ khắc này cắn răng bỏ lên vận khởi toàn thân huyết khí pháp lực một trưởng hướng kiếm tia vỗ tới chúng sinh chi cầu. Lục con sinh Thanh Bình ẩm nháy mắt thân kiếm ẩn chứa khủng bố năng lượng cùng hai người huyết khí pháp lực va chạm phát ra trời sập một tiếng văng trầm hô một hơi hai hơi ba hơi gánh ba hơi có chút bản sự đáng tiếc nữ tử á o trắng mặt không biểu tình xoẹ xẹt tựa hồ cắt đứt một mặt vải vóc tùy tiện hai người pháp lực huyết khí tại thời khắc này bị màu vàng thần kiếm như xé mở một đạo màn sân khấu trong trước mắt thần kiếm xuất hiện tại trước mặt bọn hắn ba thước lục thanh bình con ngươi co lại thành to bằng lỗ kim theo bản năng chấp tay hành lễ phía trước hắn giống như kẹp lấy mũi kiếm nhưng hai con thon dài bàn tay nháy mắt bị nổ thành máu thịt bé bét lòng bàn tay đều bị mài rơi một nửa huyết nục vô cùng lớn uy lực lập tức để lục thanh bình dưới chân sụp đổ mấy trăm triệu lục thanh bình phun phun ra một mụn máu phật duyên lập tức đứng tại lục thanh bình sau lưng tấn ở thiếu niên thân hình nhưng chỉ là nháy mắt vô cùng đại lực đánh tới bạch bạch, bạch ba ạ c h b hai người lùi gấp trên sa mạc bị kiếm phong đánh tan ra một mảnh hỗn độn một cái sa mạc hẻm núi từ kiếm thân cùng hai người lùi gấp dưới chân không ngừng mà đản sinh ra trời chiêu hạ xuống một thanh kiếm trong sa mạc đem hai người tại hơi vàng trên đường chân trời không ngừng mà n ú i liền ra ngoài một màn này tựa hồ có chút duy mỹ lại là khủng bố như vậy suy kéo cót két cót két đây là lòng bàn tay huyết nhục đều m a i hết bạch cốt ở chỗ thân kiếm ma sát bị nó từng tấc từng tấc tiến dần lên không ngừng tới gần hai người lồng ngực muốn đem hai người đâm thành mức quả thân kiếm tại vô tận cự lực dưới không ngừng thúc đẩy mỗi một tấc khoảng cách phật duyên ánh mắt thảm đạm vô cùng áy náy nếu không phải hắn đủ kiểu thỉnh cầu lục thanh bình cũng không sẽ cùng hắn đến tây phương kim cảnh tìm tòi sẽ không tao nộ chết như vậy kiếp hai bọn họ mặc dù đều coi là cái thế thiên tiêu toàn bộ trên diêm phủ đại địa có thể cùng hắn cùng lục thanh bình đánh đồng người trẻ tuổi một cái tay đều số không ra cùng cảnh tu sĩ cơ hồ không có bất kỳ cái gì pháp tướng có thể đánh với bọn họ một trận liền xem như đối mặt mới vào đệ ngũ cảnh hoàng đình nguyên thần bọn họ cũng có thể đánh một trận các loại át chủ bài ra hết về sau còn có thể vượt biên chém giết nguyên thần duy chỉ có vị này là tử phủ nguyên thần chỉ thiếu chút nữa liền muốn thành tiên trên lệnh quá lớn chính diện đánh một trận bọn họ không có bất kỳ cái gì cơ hội kinh khủng là tử phủ nguyên thần thần thức phúc tán ngàn dặm bên trong ngay cả chạy trốn đi đều làm không được chẳng lẽ chúng ta thật không phải là gánh vác tam giáo thiên mệnh một thế hệ phật duyên tại thời khắc này vô cùng thất lạc cùng tuyệt vọng thiên mệnh không phải bọn họ cho nên bọn họ mới muốn ở đây vẫn lạc ngay tại phật duyên ảm đạm hao tổn tinh thần đối nhau còn đã vô vọng thời điểm hán đồng thời không nhìn thấy tại vô cùng tuyệt vọng tình hôn dưới lục thanh bình trong con mắt đã không có tiêu cự chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn ánh mắt của hắn nhìn như nhìn qua thân kiếm cũng đã tựa hồ hóa thân một mảnh hỗn độn hải mông lung một mảnh tựa hồ đã đã mất đi bản thân cảm xúc đây là tử vong trước mặt bản thân hắn bản năng điên cuồng vận chuyển tại thôi diễn đang diễn hóa vật gì đó cùng lúc đó trong cơ thể của hắn cái kia một thanh nho môn tâm khí đạo lý tại thời khắc này phi tốc vận chuyển đây là lục thanh bình lần trước lấy sinh mệnh làm tiền đặt cược tại kém chút tử vong tình hôn giới rốt c ụ c l ĩ n h ngộ ra đến một k i a thuộc về mình pháp chi hình thức ban đầu hắn đã ngộ đạo sáng tỏ mình muốn làm gì tương lai muốn đi đ ư ờ n gì g đạo về sau chính là muốn sáng tạo pháp là tại trên con đường tu đạo hộ đạo gốc d ễ là hành đạo chi chu trước đó hắn một mực tu hành chính là người khác pháp như ngô đạo sắt q u y ề n thái cực q u y ề n vũ tiên kinh các loại thẳng đến hắn tại lần trước đối mặt lý huyền phách sống chết trước mắt rốt c ụ c tại tử vong áp bách dưới ngưng tụ mình đối với đương thời rất nhiều bảo kinh cảm ngộ cùng tự thân lãnh ngộ sáng chế một sợi mình pháp vết tích cái này tia dấu vết tại lần trước tự nhiên mà vậy để hắn ngưng tụ một thanh thuộc về mình tâm khí đạo lý trước khi đến tây phương kim cảnh quá trình bên trong hắn từ đầu đến cuối tại cái này ngụm tâm khí tiến tới cảnh chậm chạp bây giờ lại một lần gặp sống chết trước mắt lần nữa nghiền ép hắn thể xác tinh thần hồn tử vong trước mắt hắn tại nghiền ép tiềm lực của mình muốn làm ra thuế biến nếu không sẽ chết tại loại này tử vong trước mắt tử vong áp bách dưới toàn thân tâm đều đang tiêu hóa tự thân sở học muốn sửa cũ thành mới trong cơ thể hắn cái kia sợi đối với khí lưu cảm nộ g ra quy tắc vết tích tại từ từ rõ ràng chương ba trăm mười vạn vạn năm đến có thể vẽ quẻ người lục thanh bình thứ ở trên thân thực tế là quá nhiều quá tạp cả n g ư ờ i hắn tựa như là hấp thu rất nhiều thiên tài địa bảo tài bồi một viên hạt giống bởi vì quán thâu dinh dưỡng quá nhiều ngược lại không cách nào tiêu hóa phát ra nha nhi tới bằng vào những cái kia tiên cấp kinh pháp bên trong bất luận cái gì một bộ bất kỳ cái gì một người thành tựu cũng sẽ không thấp nhưng kinh pháp quá nhiều liền có to và nhiều biển khói khốn cảnh hoặc không có tận cùng liền nhìn mình có thể hay không hấp thu tiêu hóa nếu như bình thường làm t ừ n g bước đến tiến cảnh trung quy là chậm c h ạ m mà như gặp tử vong trước mắt liền phải thiên nhiên ngoại bộ áp lực như có một cái đại thủ tại đem hắn một thân sở học giống b ọ t biển đồng dạng nghiền ép nắm bót b ư ớ c bách hắn nhất định muốn cưỡng chế mới hấp thu tiêu hóa cho tới bây giờ liền không có cái gì linh quang loay lên cái gọi là linh quang loay lên là chỉ ngươi vốn có đầy đủ tích lũy về sau đ ỗ n g nhiên có một cơ hội ngươi tích lũy nảy mầm lục thanh bình tích lũy nội tình không thể bảo là không phong phú tại tử vong thời cơ dưới hắn gái kia sợi pháp loại vết tích nhanh chóng lớn mạnh linh quang liên tục du tẩu cùng trong lòng tử thần đang đe dọa cả người hắn cảm xúc đều đánh rơi chỉ còn lại có đại nao ý thức bản năng tại thời khắc này vô tận vận chuyển diễn hóa minh pháp keng thần kiếm bỗng nhiên phát ra một tiếng văng trầm tựa hồ đụng vào cái gì vật cứng phía trên hô chỉ gặp lấy mắt thường không thể gặp tốc độ lục thanh bình lần nữa mang theo phật d u y ê n biến mất tại màu vàng thần kiếm trước mặt thân ảnh của bọn hắn tựa hồ như gió vô thường vô hình phiêu phiêu miểu miểu mà thần kiếm đụng vào vật kia tựa hồ là một cái ký hiệu hai nằm ngang ở thượng hạ ngay thẳng đứt gãy là vì dạng này một cái hình tượng sa mạc chỗ sâu nữ tử áo trắng biến sắc cái này cái ký hiệu này không cái này quẻ tượng là nàng ánh mắt bên trong rất là rung động tựa hồ trông thấy cái gì thiên địa khai tịch c h ẳ n g cảnh thâm thụ xúc động sau đó ánh sáng con ngươi sát ý vô tận có thể vẽ quẻ người trông thấy cái này quẻ tượng về sau nữ tử nguyên thần đều đang rung chuyển mất đi lý trí toàn lực thôi động một kiếm kia nhất định muốn chém giết lục thanh bình giắc cái này ký hiệu chỉ ở thần kiếm giới kiên trì ba cái hô hấp liền bị chạm phá vê anh đầy trời cắt vàng bay lên mấy trăm trượng lại lần nữa thẳng hướng lục thanh bình hai người lục thanh bình lúc này ánh mắt đã khôi phục thanh minh hắn một tay nắm lấy phật duyên rút đi đã đi tới tây phương kim cảnh không đi học đến thiên đế thể hắn làm sao cũng sẽ không c ả m tâm cho nên phật duyên không thể chết mang phật duyên rút đi hắn một cái tay khác vô cùng thành thạo lần nữa vẽ ra cái ký hiệu này như bạch d i ghi hề nữ tử kia lời nói đó cũng không phải một cái ký hiệu mà là một cái quẻ tượng hai dương hào hợp nhất tâm hào chính là trong bát quái gió quẻ thiếu niên một tay vẽ quẻ mà ra gió quẻ phía trước hai bọn họ thân hình lập tức tại thần kiếm phía dưới lơ lửng không cố định vô hình vô thường căn bản là không có cách bắt giữ mà thần kiếm gào thét mà đến lần nữa băng diệt không gian mang theo k h ô n cùng khí lưu sóng biển muốn lần nữa xúc địa tiến công kết quả những thứ này hoành t h à n h trừ khí lưu ngược lại đâm vào gió quẻ phía trên ví như cho hai nhân đ ộ t đi một đại cổ trợ lực làm thần kiếm vạch phá không gian sau lại xuất hiện lại tựa hồ như tổng kém mấy phần khoảng cách mới có thể đâm trúng hai người một màn này để người nhìn xem giống như là trong hải dương đi thuyền người lục thanh bình hai người tựa như là tại trong b i ể n rộng hành xử hai chiếc trèo thuyền du ngoạn bị thần kiếm kéo theo gió lốc kéo theo có một loại mượn phong hành thuyền mượn người khác lực lượng tạo ta đại thế thuận gió tiến lên hương vị phật duyên hòa thượng lúc này không cách nào tin nhìn xem mình hai người tại gió quẻ bên trong phiêu hốt thân hình căn bản không thể lý giải đến tột u cùng vừa rồi chuyện gì xảy ra làm sao mắt thấy hẳn phải chết tại một kiếm phía dưới lại ngược lại thân hình phiêu hốt không thể nắm lấy mà một kiếm này truy vô cùng khẩn nhưng thủy t r u n g phảng phất đang cho hai người mượn lực đưa hai người rời đi thần kiếm không giống như là muốn giết bọn họ giống như là nghĩ đưa tiễn bọn họ thanh kiếm này lực lượng rất mạnh thổi tới thuyền trên lá cờ gió lớn bị hai người dẫm lên khí lưu c h ư ớ c mắt liền phiêu hốt ra ngoài trăm giảm mà tại gió q u ẻ phía dưới như không có định lục bình cấp tốc rút đi lục thanh bình ánh mắt bên trong lại là một mảnh thanh minh trong lòng tự nói thuận gió đi thuyền cách lên đồng thiên địa lại chợ một trận gió không chi phí lực tiêu giao đi tùy ý mà cất bước tây đông thì thao đọc xong nguyên lai、like, đây chính là thiên địa quy tắc chi lực hắn lần đầu tại lý huyền phách trên tay sắp tử vong thời điểm nguy hiểm chỉ là lĩnh ngộ ra một viên hạt giống thằng đến tại vừa rồi sơn cùng thủy tận tình hùng giới lại một lần nữa nghiền ép thân tâm của mình hồn giống đè ép bọt biển đồng dạng đè ép mình nội tình rốt cục dùng hết tâm huyết tại cùng thần kiếm đoạt mệnh rằng có quá trình bên trong thần lai nhất bút vẽ ra như thế một viên quẻ tượng đ ã gió đây là tốn p h o n g quẻ. chính là từ hắn lần trước tử vong nguy cơ dưới cảm nhận được lý huyền phách chú ý dưới cái kia một sởi khí lưu lưu động huyền ảo khí cơ làm môi giới sáng lập ra gió người khí chi động vậy khi thiên địa vạn vật bắt đầu động mà hậu sinh gió sinh khí lưu lục thanh bình vào thời khắc ấy hoàn toàn đốn ngộ đối với thiên địa quy tắc lĩnh ngộ như phúc trí nội tâm từng sợi quy tắc l à c ấn dung nhập hắn trong nhận thức biết sau đó một viên quẻ tự nhiên mà vậy một vẽ mà ra gió quẻ chính là hết thẻ khí lưu lưu động quy tắc chỉ cần lý giải hắn quy tắc liền có thể như đầu bếp d ố c thịt trâu tại khí lưu phiêu đãng ở giữa không chút phi s ứ c gió đang quẻ tượng bên trong lại chủ t h u ậ n theo cái gọi là đón tiếp khởi thế gió trợ thế lửa chỉ cần sáng tỏ gió quy tắc liền có thể có thể thuận lợi đem khí lưu bên trong dung chuyển lực lượng h ó a thành trợ mình thuận thế mà đi phương pháp mấu chốt ngay tại thuận thế mà đi bốn chữ này bên trên cái này cần hắn mỗi một bước đều dẫm đạp tại khí lưu hướng chạy phía trên không phải cường đại cảm giác cùng đối với thiên địa lý giải tuyệt đối không thể lấy làm được mà lục thanh bình làm được một khắc này hắn rốt cuộc để ý giải nho môn bên trong người truy nguyên nguồn gốc sau đó đã thành thánh nhân vì thiên địa lập quy củ lực lượng từ đâu mà đến trong sa mạc thần kiếm chỗ hướng nhưng thủy t r u n g khoảng cách thiếu niên kém một chút khoảng cách làm sao đều r ế t không chúng đâm không đến nay quẻ mới ra để hắn có không chỉ có là tại tử phủ đại nguyên thần trước mặt có thể thuận lợi rút đi lực lượng có thể đại biểu một tòa cực lớn bảo tàng đang chờ hắn đỏ móc thiên địa c h i khí lưu biến hóa cũng không chỉ thuận thế mà đi hắn như đem cái này một quẻ bên trong đối với khí lưu phong hướng nhận biết dung nhập cùng mình quyền pháp bên trong uy lực thiếu niên nhìn xem mình vẽ ra đến cái này một quẻ giống như khoe miệng chứa lên dáng tươi cười thản nhiên nói đa tạ phu nhân trợ van bối sáng tạo pháp sau này còn gặp lại ngày sau ổn thỏa lại đến linh giáo nói xong về sau mượn nhờ gió quẹ năng lực hai người bồng bề như như không có định chi lục bình dựa thế mà đi không bao lâu ở giữa liền thối lui ở ngoài ngàn g i ả m vượt qua nữ tử áo trắng thần thức cảm giác phạm vi nữ tử áo trắng tại tại chỗ rất xa nghe thấy thiếu niên cuối cùng cái này ngậm lấy mấy phần lạnh lùng lòng biết ơn rõ ràng là đem nàng ghi nhớ sa mạc c h ỗ sâu nữ tử á o trắng trên mặt xương cốt càng phát ra rõ ràng làn da của nàng cũng càng thêm trong suốt hoàn mỹ quyền thế hồng phấn khô lâu ý tứ nếu là có người ở đây trông thấy mặc cho n g ư ờ i thật đẹp diễm làn da ngũ quan d ư ớ i đáy cuối cùng cũng bất quá là khung xương trắng con một bộ không biết là nên thương cảm đốn ngộ hay là nên sợ hai giới t ì n h vẽ quẻ vẽ quẻ hắn vậy mà có thể vẽ quẻ nữ tử á o trắng nguyên thần đều đang run rẩy tràn đầy kinh hãi cùng chấn sợ đừng nhìn vừa rồi lục thanh bình cái kia một tay quẹt tại nàng dưới kiếm thong dong rời đi tựa hồ chỉ là một vị nho môn bên trong người rốt cục lĩnh ngộ được thiên địa quy tắc một loại sau đó có mình nhận biết ngưng kết thành một thanh người đọc sách khí phách đạo lý từ đó có thể có thể ảnh hưởng đến thiên địa vật vật phân tích thấu triệt sự vật nào đó quy luật mà tận dụng mọi thứ nhưng chỉ có đối với phiến thiên địa này vũ trụ hiểu rõ khả năng so lúc ấy rất nhiều tiên nhân đều muốn bao n h i ê u thần bí nữ t ử áo trắng mới hiểu được vừa rồi cái kia một tay thiếu niên vẽ q u ẻ đại biểu cho cái gì vạn vạn năm luân hồi đến nay nhân tộc có thể vẽ q u ẻ người bất quá ba vị trong đó hai vị thành thiên đế một vị thành trí thánh thiếu niên này lai lịch ra sao chương ba trăm mười một sơ hiện cường đại biểu tượng trăng sáng giữa trời ánh trăng như màn nước rủ xuống đến tỏa ra trong sa mạc đất cắt chiếu lấp lánh kia là ngày đêm tranh lệch nhiệt độ cực lớn dưới kết thành băng tinh sa mạc chỗ sâu nữ tử áo trắng vẫn không có từ lục thanh bình lấy một tay vẽ quẻ từ nàng dưới kiếm đào thoát sau trong rung động lấy lại tinh thần siêu cái kia thanh màu vàng thần kiếm xuất hiện tại nguyên thần của nàng nơi ở cắm ở trong sa mạc khôi phục dãi dầu xương gió không có người rút ra một màn đinh bao cắt thổi kiếm ngân vang phát ra phong linh tiếng vang nữ tử áo trắng giờ phút này ngẩng đầu nhìn trời thiếu niên này muốn xấu đ ạ i sự cần đem tin tức truyền đi nói xong n à y t h i ế n thiên địa hư không đột nhiên chấn động nữ tử gáo trắng trong nguyên thần ẩn ẩn hiện hiện một cái màu xanh giống chim dáng vẻ phát ra một tiếng kêu minh lập tức có thần bí gợn sóng từ đỉnh đầu nàng phía trên hư không xoay quanh k h u y ế t tán mà ra màu xanh thần điểu hư ảnh tại kêu minh hô hoán một loại nào đó viễn cổ g i à n mua tồn tại muốn truyền đi cái này lại bí nhìn nàng nguyên thần bên trong màu xanh thần điểu hư ảnh có một loại đến từ viễn cổ minh mang khí tức tràn ngập cổ xưa vật vị nguyên lai、like, nữ tử áo trắng cũng không phải là nhân tộc mà là thời đại viễn cổ liền tồn tại ở giữa thiên địa hồng hoang thần trùng nếu như lục thanh bình cùng phật duyên c ò n ở nơi này phát hiện cô gái mặc áo trắng này nguyên thần bản tướng về sau liền sẽ tự nhiên mà vậy liên tưởng đến cái này tây phương kim cảnh lai lịch năm đó yêu ma chiếm đại địa lại có tây hoàng vì đại địa không miệng trí tôn vì ngay lúc đó diêm phủ mạnh nhất tại tây hoàng giới trướng có đông đảo hồng hoang thần trùng nhân tộc yêu ma đi theo phụng nó là thần minh tại diêm phủ phía tây sinh tồn sau đó tam giáo thánh nhân giáng lâm liên thủ đại chiến diêm phủ đệ nhất cường giả không biết dài đến đâu thời gian đại chiến về sau tam giáo thánh nhân đồng tâm hiệp lực phong ấn tây hoàng tại tây phương kim cảnh lúc trước đi theo tây hoàng hồng hoang thần chủng cùng yêu ma nhất tộc tại lần kia viễn cổ sau đại chiến cũng tại nhân tộc hưng khởi đại thế cọ rửa dưới dần dần diệt tuyệt cứ thế chủng tộc thưa thớt những chuyện này tại phật duyên cáo chi lục thanh bình chuyến này chân tướng thời điểm đều có nói đến ông long thư không run rẩy kịch liệt khiến cho ánh trăng như nước đều có gợn sóng sau đó một cỗ hùng vi ý chí tại nữ tử áo trắng đỉnh đầu lóe lên một cái rồi biến mất tựa hồ tiếp thu được cầu nguyện của nàng nữ tử áo trắng ánh mắt bên trong lấp lóe một điểm mọi mệt nàng năm đó vì một cái từ diêm phù đến nam tử phản bội chủng tộc bị gieo xuống chớ chú vây ở nơi đây lâu dài đến hành động bất tiện coi như những năm gần đây dần dần khôi phục cũng từ đầu đến cuối không viên mãn tại kinh lịch vừa rồi không tiếc đại giới muốn chém giết lục thanh bình lại còn thất bại tình huống về sau bây giờ lại hao tổn quá lớn thi triển kêu gọi bí pháp chuyên r a tin tức này để nàng khó mà chống đỡ được hắn có lẽ đã không tại diêm phụ nhưng ta làm sự tình không hối hận có thể bảo vệ hắn thế giới nhiều mấy trăm năm cũng là tốt vô tận mỏi mệt như vượt sâu bao t r ù m xuống tới nữ tử á o trắng nguyên thần trong sa mạc lóe lên một cái sau đó biến mất tại giữa thiên địa hô hô hô sa mạc chỗ sâu chỉ có c u n g phong gào thét Cái kia thanh màu vàng, cổ kiếm cắm ở một à vàng u cổ cắm kiếm m ở cái đống đ ấ trận nhỏ bên t ê n không người nào biết, nơi này trôn một bộ thương tâm nữ thi. Lục Thanh Bình cùng thi. h biết, bộ một tâm Lục p t ê hai người từ bạch hẻ chạy kia tay người nữ trên từ tử bỏ dĩ về siêu a u Một trận s việt bọn họ bản thân cảnh giới đại chiến kém chút sơn cùng thủy tận mệnh tang ở đây cuối cùng cho dù dựa vào lục thanh bình tử vong trước đó l i n h ngộ hóa ra một tay q u ẻ phong dựa thế bỏ chạy trận đại chiến này cực lớn hao tổn lại là không thông qua thời gian dài tu dưỡng không cách nào khôi phục trong sa mạc lục thanh bình cùng hoa màu hòa thượng tự n g h ĩ đã an toàn liền thay phiên hộ pháp ở dưới bóng đêm an dưỡng thân thể hai người bọn họ trên thân đều có không nhẹ kiếm thương nhất là phật duyên hòa thượng toàn thân cơ hồ bị xuyên thủng mười cái kiếm miệng như đổi lại phổ thông võ lâm đại tông sư đã sớm mệnh tang cũng chỉ có tu thành pháp tướng sinh mệnh lực đại bộ phận đều chuyển di rơi thần hồn bên trên pháp tướng cấp tu tiên giả mới có thể tại dạng này kinh khủng nhục thân dưới thương thế xông tới phật duyên hòa thượng lấy ra một viên chữa thương đan dược cho ăn dưới bụng kim đan như đá c ò n rơi vào nước suối từ h ế t hầu vào trong bụng hóa thành giả dích dược lực bắt đầu chữa trị hắn trên n ụ c thể thương thế đan này tên là bồ đề kim đan nên nói bồ đề thánh địa không hổ là diêm phù phía trên đỉnh tiêm thánh địa thế lực truyền thừa trên vạn năm các loại chân tàng nhiều không kể x i ế t phật duyên hòa thượng lại là mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện qua phật môn đại khí vận phật tử tu thành phật đà tướng tương lai có hy vọng lãnh đạo diêm phù phật môn trở thành phật môn tam đại thánh địa lãnh tụ phật thủ bồ đề thánh địa ở trên người hắn chút xuống tâm huyết cùng tài nguyên vô cùng khổng lồ mấy k h ỏ a chữa thương kim đan đ a n vào nhục thể của hắn bên trên những cái kia huyết động tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng bước phát triển mới huyết l ụ loại này chữa thương kim đan tại chùa bồ đề bên trong cũng thuộc về chân quý đến cực điểm chữa thương đan dược phật duyên hòa thượng lại không keo kiệt trực tiếp tặng lục thanh bình một viên lục thanh bình xương bà vai vỡ v ụ pháp lực hao tổn cũng không cự tuyệt trực tiếp cũng nuốt xuống đi khôi phục cảm nhận được hắn dược hiệu cũng là âm thầm kinh hãi kỳ thật trên người hắn cũng có lục khởi từ tam đại thế ra xét nhà về sau đạt được một chút chân quý đan dược chữa thương hồi khí đều hiệu quả cực mạnh nhưng so sánh với tam giáo thánh địa nội t ì n h hay là kém một chút cái này khiến lục thanh bình trong lòng suy nghĩ chờ sau này tu hành cao thâm muốn hay không cũng học lục khởi đồng dạng c h ụ p mấy cái cùng hắn không hợp nhau tam giáo thánh địa đem lục ra nội t ì n h nhắc lại lên một tầng cũng lập một thánh địa như thế mới phù hợp hắn sau này phá núi lập giáo phái dã tâm phật duyên hòa thượng không biết lục thanh bình luyện hóa đan dược quá trình bên trong vậy mà tại nghị những thứ này đổ vật ngày thứ hai h ư ớ n g đông hai người hơi về một chút nguyên khí lục thanh bình thở dài khoảng cách thiên địa biên t h ủ y hẳn là sẽ không còn có nhiều xa xôi lộ trình chúng ta không may gặp được cái kia nữ nhân đ i ê n tiếp xuống khó đảm bảo lại còn không gặp được cái khác nguy hiểm con đường sau đó trình nhất thiết phải cẩn thận một chút đi hắn đã từng đi theo lý xuân phong tiền bối đi qua nam cương biên thủy ở nơi đó đạt được đại ma thần cùng tề long h ổ truyền thừa từng có một lần hướng thiên đ ị a tứ cực kinh nghiệm biết diêm phủ đại địa diện tích mặc dù so kiếp trước địa cầu lớn hơn một chút nhưng cũng không phải vô biên vô hạn nam bắc tây đông tứ cực khoảng cách trung nguyên cực xa nhưng chỉ cần một hơi đi vẫn là có thể đi đến cực hạn phật duyên ánh mắt k i ê n nghị đối với con đường sau đó đổ gian nguy trình độ trong lòng nhắc lại một tầng nhưng cũng chỉ có thể đem cái này coi như thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy chắc chắn khổ nó tâm trí lao nó gân cốt tam giáo thiên mệnh không phải đơn giản như vậy liền có thể gánh vác tây hoàng khí vận cũng không phải vô cùng đơn giản liền có thể bị bọn họ phân chia hết sau đó hai người nâng lên mấy chục ngàn phân cẩn thận một bên cẩn thận đi đường một bên dưỡng thương lục thanh bình trên đường cũng thuận thế thôi diễn lên hắn đi qua lần này kỳ ngộ vẽ ra đến đạo này q u ẻ phong gió người khí chi động nắm giữ quẻ phong một ngày này quy tắc để hắn có thể từ t ừ phủ đại nguyên thần dưới tay bỏ chạy lợi dụng chính là gió vô định dựa thế mà đi quy tắc đặc tính quy tắc của lực lượng ở chỗ một cái cứu tế cho thụ lục thanh bình nhớ lại kiếp trước địa cầu lý luận chính xác đến nói kiếp trước địa cầu khoa học ẩn ẩn có chút diêm phủ nho môn truy nguyên nguồn gốc tư tưởng hình thức ban đầu đồng dạng đều là từ thiên địa vũ trụ vạn vật mặt ngoài tới lui nhìn trộm hắn trung cực vận chuyển quy luật gió vì khí chi động làm nữ từ áo trắng một kiếm kia đâm tới nhấc lên vô biên khí lưu vì thiên địa thực hiện lực lượng kinh khủng sau đó lục thanh bình tiếp nhận nàng một kiếm này dưới khí lưu quy tích mượn nó lực mà đi mượn người khác chi thi hành lực mà đi có thể diễn hóa thành thân pháp cái này người khác là một cái tỷ dụ hắn cũng có thể phiếm chỉ thiên địa vạn vật ở giữa tất cả khí lưu biến động minh nộ cái này nhất trọng thi hành thụ p h á p môn liền có thể thuận lợi mượn lực lục thanh bình đọc lên câu kia ca quyết thuận gió đi thuyền cách lên bồng thượng thiên lại t r ợ một trận gió không chi phí lực tiêu giao đi tùy ý mà cất bước tây đông chính là cái này nhất trọng lĩnh ngộ nhưng lục thanh bình rõ ràng quẻ phong lĩnh ngộ tuyệt không vẹn vẹn có thể dọc theo đến thân pháp nếu là đem mượn thiên địa lực lượng pháp môn hôn tạp tạp nhập quyền pháp bên trong đấm ra một quyền liền không chỉ là tự thân lực lượng lục thanh bình vì chính mình cái này lớn mật mạch suy nghĩ cảm thấy chấn kinh bởi vì diêm p h ủ trên đời ba con đường đã sớm chú định Võ vào giả chính là chỉ có nhục của thể thân là một ì mình n lượng, nhục thân bên trong đánh ra. Tâm khí cùng thần hồn hai con đường, mới là mượn thiên địa lực lượng pháp môn. h hết thể khí hai pháp từ Tâm lực là là lực của đều địa ra. mới m quyền đưa ra ẩn chứa pháp lực huyết khí thiên địa lực lượng là bao nhiêu tăng dần uy lực ta đây là rốt cuộc h i ể n lộ ra ba con đường đồng tu biểu tượng chương ba trăm m ư ơ i hai bốn đại vũ trụ luân hồi giả lục thanh bình nội tâm lấp lóe một quyền tế ra không chỉ có nhục thân lực lượng còn có thần hồn pháp lực còn có thể tăng thêm thiên địa lực lượng nếu ta đem quẻ phong bên trong thiên địa quy tắc dung nhập vào quyền pháp bên trong đến lúc đó một quyền đánh ra coi như không phải một cộng một thêm một bậc tại ba đơn giản như vậy cái kia chỉ sợ là bao nhiêu tầng cấp tăng dần sau đó trên đường lục thanh bình tâm tư dùng để đi đường một nửa khác tâm tư tất cả đều dùng tại thôi diễn lĩnh ngộ đem quẻ phong thiên địa quy tắc chi đạo lý như thế nào dung nhập vào quyền pháp bên trong một quyền tế ra mình mới là thi hành lực người đồng thời kéo theo giữa thiên địa quần c u ộ n khí lưu mượn thiên địa lực lượng ra thân nếu như ta một quyền này s a n g chế chỉ sợ không cần pháp bảo nhưng bằng chính ta nhục thân một quyền này liền có thể càng một đại cảnh giới chiến sơ cấp nguyên thần chân nhân mượn tới hóa đến người khác lực lượng đây là hán hóa lục thanh bình cho một quyền này đặt tên là hán hóa thiên địa một quyền hóa tới thiên địa lực lượng liên tiếp mười lăm ngày hai người trong sa mạc đi đường rốt cục tại một ngày này xa chân trời thùy xuất hiện một mảnh từ trên đường chân trời n ô lên đến sự vật tựa hồ là một tòa đen nhánh lại cho sân mạch tại trời xanh phía dưới lộ ra một chút gầy gò đường cong rất là chân thực mà tại cái kia ở dưới chân núi có mảng lớn bị cắt vàng che đậy kín vết tích tựa hồ là nơi nào đó di tích cái này khiến hai người gần một tháng đi đường trong mắt mỏi m ệ n h bị dần dần rửa đi lộ ra một loại vui sướng rốt cục trông thấy trừ cắt vàng bên ngoài cảnh sắc mà lục thanh bình lại rõ ràng từ trong gió khí tức bên trong cảm nhận được phía trước có sinh mệnh khí tức còn không chỉ mấy cái tựa hồ là một mảnh cổ thôn trấn hai người liếp nhau nơi này thế mà còn có sinh mệnh phật duyên ngưng mắt nhìn chăm chú lên tòa kia khổng lồ cổ xưa sơn mạch phía sau nghiễm nhiên có từng sợi thấy không rõ không nói rõ cường đại quy tắc cho người ta một loại vết rách cảm giác thiên địa đạo thương lục thanh bình phúc chi tâm linh nhẹ giọng tự nói cuối cùng đã tới thiên địa cực tây cái gọi là thiên tri nhai cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết cho dù trong tầm mắt đã xuất hiện tòa kia khổng lồ nguy nga ngọn thần sơn màu đen hình tượng nhưng khi hai người điều khiển đội quang tiến lên nhưng vẫn là hoa trọn vẹn thời gian một ngày cái tốc độ này hai người tung hoành diêm phủ tam châu chi đ ị a một cái vừa đi vừa về đều đủ rốt cục tại trạng vạng tối thời điểm đi vào dưới núi cái kia một vùng phế tích chỗ từ trong sa mạc một cái n ô lên đến bị gió cắt ă n mòn đến giấm mơ hồ tàn trên tấm địa hai người phát hiện hai cái cổ sơ kiểu chữ trên đó lộ ra thần bí huyền ảo vật vị để người cho dù không biết loại này văn tự cũng minh bạch nó là cái gì hàm nghĩa cổ lan trong sa mạc khắp nơi là bị gió cắt che giấu phế tích cột đá có một ít hòn đá bị gió lớn thổi ra phía trên đều có thần bí văn tự không giống diêm phù văn tự giống như một cái cổ trâu q u ộ n kích cỡ tương đương tàn viên cái này hẳn là thánh địa trong điện tịch ghi lại thiên địa cực tây cổ lan quốc đi cổ quốc sớm thành di chỉ. không nghĩ tới lại còn có may mắn lưu giữ lại cổ quốc con dân ở đây sinh tồn nhưng hẳn là sẽ không rất nhiều phật duyên nhớ lại trong trí nhớ điển tịch nói hai người tiến lên đi đi vào phế tích trung ương địa phương quả nhiên thật xa đã nhìn thấy có người người nơi này hình dạng cùng diêm phù trung nguyên người cũng không dị dạng chỉ là làn da càng thô giáp một chút trông thấy hai người hình dạng rất là kinh ngạc nói một chút hai người nghe không hiểu cầu ngữ cẩn thận một chút đi lục thanh bình nhắc nhở một câu cùng phật duyên đi vào cái này một mảnh nhìn như cùng bắc đường tây bắc châu quận không sai biệt lắm cổ thôn c h ấ n bên trong mảnh này cổ thôn c h ấ n xem ra ước chừng có thiên hội nhân khẩu cũng có phố lớn ngõ nhỏ đầu đường cuối ngõ còn trưng bày một chút kỳ dị rau quả cũng không biết tại cái này trong sa mạc những vật này đều là từ đâu tới đây trên đường cái hai bọn họ diện mạo cách gan mặc gây nên rất nhiều người địa phương chú ý nhưng không có người đi lên nói chuyện cùng bọn họ nhưng làm bọn hắn như là trở lại trung nguyên chính là một chút nghe không hiểu trong giọng nói như chửi mắng nghị luận cãi lộn giao hàng các loại thanh âm lời tuy khác biệt bằng ngựa k h i nhưng cũng có thể nghe được đúng vào lúc này một đạo sứt s ẻ o trung nguyên lời nói từ một góc chuyển đến n h u n i vị là từ đậu mặt ngươi tới sao hai người ngây ra một lúc mới hiểu được hắn nói là phía đông lục thanh bình đã sớm thần thức phát hiện người này ở phía sau một mực vụng trộm nhìn xem bọn họ lúc này quay đầu nghe thấy hắn thế mà dùng trung nguyên lời nói cho bọn hắn t r à o hỏi không khỏi quay đầu đi người biết nói trung nguyên quan thoại người kia diện mạo rất đen bất quá một m é t sáu mấy lúc này mang theo một chút e ngại nhưng lại có một k i a to gần nói các ngươi tốt ta gọi a thổ mấy tháng trước cũng có giống như các ngươi một người đi vào cổ lan để a thổ dẫn đường chúng ta lẫn nhau dạy một chút lời nói cái kia người trung nguyên học được rất nhanh ta học đần nhưng hắn một đầu ngón tay điểm tới ta liền học nhanh lục thanh bình cùng phật duyên l i ế p nhau trong mắt đều dâng lên một k i a trấn kinh c r ừ bọn họ t r u nguyên n g còn có người tới tây phương kim cảnh mấy tháng trước so với bọn hắn xuất phát vạn dặm cuồng xa thời gian còn sớm người kia là ai không có vương m ậ u nước mắt hắn là thế nào chịu đựng được phương tây canh kim chi khí ăn mòn cũng liền tại lục thanh bình hai người tiếp tục đề ra nghi vấn á thổ thời điểm thiên địa cực tây sa mạc một chỗ đ ỗ n g nhiên có khung trời xuất hiện một cái vòng xoáy tựa hồ đem giữa thiên địa tia sáng đều nuốt hết đi vào lập tức này khu vực bên trong cùng nhau vì đó tối xâm lại sau đó có lưu tinh h ỏ a vũ sự vật từ vòng xoáy bên trong v à chạm mà ra thiên địa vì đó chấn động tinh tế đếm hết thể bảy đạo hòa cầu đánh tới hướng sa mạc lại tại tiếp xúc mặt đất một khắc này đông nhiên tất cả đều đình chỉ vững vàng lộ ra bảy vị nhân loại thân hình nơi này chính là bảy cấp nhiệm vụ tây hoàng giới sao một đạo như bầu trời trăng sáng có từ tính thanh âm nam tử từ giữa thiên địa truyền ra nói chuyện chính là đứng tại trong bảy người hương một vị dáng người cao gầy thanh niên nam tử đầu hắn đâm khăn vông một thân màu xanh ra trời s u y ế t tinh trường bảo khí chất như ngọc trừ hắn ra sáu người khác theo thứ tự làm ộ t cái lấy màu tím tiên v á y thiếu nữ như vạn hoa chi tú lệ tập trung vào một thân một cái như dược lang thiếu niên cả người khoác cả xa lao tăng một cái áo vải thư sinh cùng một cái lông mi âm nước toàn thân lộ ra ngập trời giết người chi khí trung niên nam nhân cùng một cái lấy màu hồng nghe t h ư ở n g mỹ nhân tuyệt thế tại như ngọc thanh niên mở miệng nói chuyện thứ nhất n g á y mắt những người khác cũng phân biệt đánh giá đến lẫn nhau riêng phần mình ánh mắt bên trong đều thật sâu ẩn giấu đi không hiểu m ở miệng nói chuyện thanh niên lúc này dò xét một cái tư phương liếc thấy thấy phía tây chân trời ngọn thần sơn màu đen như một cái điểm nhỏ c h ấ n áp tại thiên địa b i ê n giới hắn lại quay đầu nhìn về phía mấy người nhẹ nhàng cười nói xem ra sáu vị như vậy lần bảy nhiệm vụ bên trong đội hữu của ta tất cả mọi người tự giới thiệu mình một chút đi tại hạ đồng vĩnh đến từ đạo môn thiên đình vũ trụ s i ê u thần tinh từ phủ đại nguyên thần tu vi mặc áo tím tiên váy thiếu nữ nói khẽ tử huyền thiên đình vũ trụ giao chỉ tinh tử phủ đại nguyên thần tu vi dược lang thiếu niên ánh mắt nhìn chăm chú lên vị lao tăng kia hơi khác thường l ạ i ép xuống thấp giọng nói hứa tuyên bà sa vũ trụ kim khuyết nguyên thần tu vi lao tăng cũng là đột nhiên có cảm giác nhìn xem cái này hứa tuyên lúc này đối đám người chắp tay trước ngực nói lão nạp p h á t hải đến từ bà sa vũ trụ kim sơn tự tăng nhân hung lệ trung niên nết miệng cười một tiếng điềm nhiên nói nhai tý Hồng Hoang vũ trụ, Phủ nguyên Thần tu Vi. Sáu người đều giới thiệu xong, đồng thời nhìn về phía cái kia vị cuối cùng lấy màu hồng nghe thường nhân tuyệt thế. xinh nhất đồng Nguyên người xong, cùng Nàng nở nụ cười xinh đẹp, nhất thời làm nơi đây vạn giới loại kia Vũ Vi. về vị vật Trụ, Tử Tu tuyệt thời một đẹp, Sáu đều cuối màu đều lấy đây cái cười có làm mỹ bảy i ế n sắc c m Diêm Kim giác, nói, Vương nói, Chiêu Đại Quân, Thần, Vũ Hoa Hạ vũ trụ Phủ h u Trụ k ế t người u Tu y Bảy ê n Thần n Vi. g lẫn nhau nói xong tên là đồng vĩnh thanh niên nhẹ nhàng cười nói không nghĩ tới lần này nhiệm vụ đem thiên đ ỉ n h bà sa hồng h o a n g hoa hạ tứ đại vũ trụ luân hồi giả đều đến đông đủ quả nhiên không hổ là có chí tôn hoàng giả tin tức bảy cấp a dứt lời hắn nhìn về phía vương t r i ê u quân ngự khí cảm khái nói lần trước gặp được hoa hạ vũ trụ luân hồi giả hay là cùng tự viện tiên tử cùng một chỗ lấy được luân hồi ấn ký thời điểm đâu diêm phủ đại thần nghe nói là diêm phủ một phần ba lần trước vị bằng hữu kia cũng là nơi đó vương t r i ê u quân đôi mắt đẹp mỉm cười không nói gì một câu nói kia sau khi xuất hiện cái khác luân hồi giả nhưng trong lòng khẽ nhúc đ í c h cái này đồng vĩnh cùng tự viện thiếu nữ nhận biết mà bọn họ chương ù n n g a u trong lòng ba trăm mười ba luân hồi ấn ký n ắ n gắt g như lửa sa mạc bay khói bảy vị đến từ khác biệt vũ trụ luân hồi giả ở đây gặp nhau một đường mỗi người trên thân đều chuyển ra khí tức cực kỳ mạnh nếu là có diêm phủ tu sĩ ở đây sẽ rung động cảm thấy cái này mỗi người trên người tu vi đều muốn so r i ê n g phủ cùng cảnh nguyên thần chân nhân cường hãn quá nhiều bảy đại nguyên thần tu vi nội tình liền tựa như bảy tôn sâu không thấy đáy đại dương mênh ngông mà đang nghe đồng vĩnh trực tiếp điểm ra luân hồi ẩn ký còn lại mấy người trong mắt đều sinh ra thâm trầm dị dạng lại lẫn nhau không nói ra vì xác nhận chính mình suy đoán mấy người đều lẫn nhau liếc nhìn lẫn nhau nhao nhao trông thấy riêng phần mình đáy mắt vừa phân tâm có linh tê đồng vĩnh nhìn xem mấy người dẫn đầu nói luân hồi ẩn ký liên quan đến thiên địa vũ trụ trần tướng c h í n từng tiến vào tiên cấp sự kiện h chỉ là vào có cấp sáu sự một ớ i người đồng thời kinh có được chúng lịch thể truyền thừa, ta sẽ lấy lần này bảy đồng m trận thần thánh cấp sự kiện, nếu nói vẫn chưa có người nào bảy chưa cấp có sự đạo t được luân hồi ấn ký, nghĩ đến đều không hợp c luân lý, ấn nghĩ không hồi h ký, nên tại hạ tùy tiện phòng đoán 1, 2, nhìn mấy vị chớ trách. Có thể được đến luân hồi ấn ký người, vậy thì không phải là luân hồi giả, là chân chính có luân hồi chân tại tùy một trách, thể thì tu Hát hạ đạo hai, hồi phải hồi giả, hồi chớ hát, mấy vậy được một vị có có là là ký ý sĩ. xâm lệ thanh em vang lên là kia đến từ hồng hoang vũ trụ nhai tý cũng không biết là hắn trời sinh tính tiếng cười như thế hay là đang cười lạnh nói cái này có cái gì chớ trách không trách luân hồi ấn ký là luân hồi giả cường đại chứng minh có thể được đến luân hồi ấn ký mới có một hai phần tư cách nói mình có thể xông vào một lần cái này bậy thần thánh sự kiện dược lang thiếu niên lúc này đảo mắt những người khác nói luân hồi ấn ký vì lịch hướng mấy lần vũ trụ trong luân hồi cường giả ấn ký cho dù thiên địa luân hồi cũng lưu lại một chút vết tích ấn k h ắ c tại thiên địa vũ trụ nơi nào đó bị luân hồi điện đoạt lại có thể lấy được luân hồi ấn ký l u y ệ n hóa liền đem mình cùng kiếp trước vũ trụ cường giả chi số mệnh tiếp tục lại với nhau cho nên mấy vị danh tự ứng cũng là về s o đổi đi lời vừa nói ra mấy người đều lộ ra nụ cười nhàn nhạt không tệ ngay trong bọn họ có một ít người trước đó cũng không phải là gọi là tên bây giờ cái này chính là đạt được luân hồi ấn ký về s o đổi danh tự bọn họ những người này bây giờ thân phận không có chỗ nào mà không phải là ngày xưa thiên địa luân hồi nào đó một thế bên trong nhân vật những người này hoặc vì một thế tiên nhân thần nhân chân nhân l à hán đạt được bọn họ luân hồi ấn ký luyện hóa đại biểu cho tương lai của bọn hán chí ít đều sẽ thành tựu những thứ này kiếp trước trong vũ trụ cường nhân cảnh giới mà luân hồi ấn ký bên trong truyền thừa cũng không chỉ là có tương đương với một cái cử đi tiên nhân cảnh giới tư cách chính trọng yếu chính là trải qua mấy triệu thậm chí ngàn vạn năm một cái đại vũ trụ biến thiên luân hồi hậu thiên ở giữa thần bí nhất lực lượng cường đại luân hồi huyền bí nếu là có thể đem thế này tự thân cùng luân hồi ấn ký bên trong cường giả luân hồi số mệnh in dấu lên vậy bọn hắn cho dù không phải những người này truyền thế cũng biết tại mình hậu thiên g i ớ i tu hành xuyên tạc n h â n quả tiếp tục luân hồi có thể thông qua luân hồi ấn ký đem một đời trước đại vũ trụ cường giả dẫn hóa thành mình t i ề n thân liền tương đương với cho mình biên soạn một cái cường đại kiếp trước theo h ậ u cái này tại tiên nhân về sau trên tu hành đối với thức tỉnh trí nhớ kiếp trước hai tướng điệp ra lĩnh hội luân hồi lực lượng siêu thoát luân hồi có tiên thiên ưu thế người khác có lẽ còn cần khổ tâm tìm kiếm kiếp trước của mình mà bọn họ chỉ cần luyện hóa những thứ này luân hồi ấn ký liền có thể thay thế rơi kiếp trước vũ trụ cường giả theo hầu lại bởi vì những thứ này luân hồi ấn ký sở dĩ tồn tại tất nhiên là bởi vì bọn hắn còn không có tại một thế này c h u y ể n sinh cho nên là vô ý thức trạng thái thay thế vậy liền liền thật sự là làm bộ thành thật v ề phần tại sao nhắc tới trong bảy người có ít người là hậu thiên đổi danh tự bởi vì dược lang thiếu niên tinh tế quan sát một cái sáu người khác hắn phát hiện có hai người ánh mắt bình tĩnh đồng thời không có bị nói đến đổi danh tự ý cười chỉ có không hiểu bình tĩnh tựa hồ làm như thế không phải bọn họ cũng không cần làm như thế nhưng bọn hắn nhưng cũng thừa nhận có luân hồi ẩn ký cái này chứng minh hai người kia đồng thời không có sửa đổi danh tự mà là vốn là gọi cái tên này nói cách khác bọn họ vốn chính là một vị nào đó cường giả chân thực truyền thế chỉ là thông qua luân hồi viện trợ sớm một bước phát hiện mình sâu trong linh hồn luân hồi ẩn ký hứa tuyên phát hiện hai người kia một cái chính là đồng vĩnh một cái khác là đến từ hoa hạ vũ trụ vương chiêu quân vì sao hắn có suy đoán như vậy bởi vì chính hắn cũng giống như vậy chính là thông qua một lần đặc thù luân hồi sự kiện thức tỉnh kiếp trước của mình ẩn ký một lần kia sự kiện tên là làm dìm nước kim sân tự cũng vũ không phải là một thế này thiên địa trong phải thế là một trụ địa sự kiện mà là mấy triệu, thậm là triệu chí n giảng à nào n vạn năm trước nào đó một thế trong vũ một trước thế trụ đó sự k ệ kiện n luân hồi hình chiếu ra, để hắn cùng đội ngũ đi kinh bị lịch. chiếu hồi đội đi i ra, để g Sự kiện giảng thuật một cái tại nào đó một thế một cái tên là hàng châu tây hồ địa phương phát sinh một kiện người cùng xả yêu yêu nhau sau đó bị một cái tên là pháp hải lao tăng chia rẽ nhân duyên đem xả yêu chấn áp cùng dưới lôi phong tháp cố sự chính là tại lần kia sự kiện bên trong hứa tuyên được sự giúp đỡ của luân hồi điện t h ứ chính t ỉ n mình minh hồn bên trong ấn nguyên bạch, h ký, lai c đây là là nào hàng mình mình một chuyện Chính tiên chuyển thế. Chính thế châu Hồ hứa thế. của trước. cái Tây kia kiếp đó vì vậy hứa tuyên mới có thể đối với sự kiện lần này bên trong vị này tên là pháp hải lão tăng ánh mắt sinh dị dạng mặc dù vị này cùng mình đến từ cùng một phiến vũ trụ lao tăng cũng không phải là pháp hải chân chính truyền thế là thu hoạch hắn luân hồi ấn ký một người khác nhưng là ở đây lão tăng luyện hóa pháp hải vô ý thức luân hồi ấn ký về sau biên soạn kiếp trước theo hầu cũng liền trở thành một thế này pháp hải tại hứa tuyên đối diện người khoác đỏ chót cả xa láo tăng đã sớm phát giác được đối diện cái này dược lang ánh mắt hắn như là phật đà bộ dạng phục tùng ánh mắt giống như mở giống như hạt mang theo nếu có điều không ý cười hiển nhiên hắn tựa hồ cũng tại luyện hóa pháp hải ấn ký từng tia từng tia mảnh vỡ về sau biết một chút cái gì đồng vĩnh nhìn ra tại cái này trận doanh bên trong hứa tuyên cùng pháp hải đặc thù bầu không khí vị này tâm tư linh lung thanh niên cũng tựa hầu nghĩ đến cái gì lập tức nói các vị lần này sự kiện nhiệm vụ thứ nhất còn mời tạm thời b u ô n g xuống tiền thân mối h ậ n cũ nếu không chúng ta chỉ sợ cần sớm đầu tiên nói trước một chút quy củ mới có thể hành động hắn lời nói rơi thôi mặc dù ngự khi ô nhuận lại tại ẩn ẩn thực hiện một cô áp lực ngụ ý quy củ muốn dùng nắm đấm trước định tốt nếu không sự kiện bên trong lẫn nhau chuyện xấu hứa tuyên đã sớm phát giác được đồng vĩnh cùng cái khác người khác biệt hắn làm thật đồng vĩnh t r u y ề n thế lại trong cơ thể ẩn chứa một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng khí chất tu vi cũng là ở đây mấy vị tử phủ nguyên thần bên trong cường đại nhất đồng vĩnh một câu không ngừng cho thấy thái độ hắn cũng đem bầu không khí vi diệu hắn cùng lao tang thoáng chốc đưa đến những người khác mặt đối lập nhiệm vụ lần này ví như bởi vì hai người bọn họ ân oán mà q u ấ y n h u người bên cạnh ảnh hưởng đến sinh tử tồn vong như vậy năm người khác là sẽ không dễ dàng tha thứ hứa tuyên ánh mắt bình tĩnh không có mở miệng khiến người không biết hắn đang suy nghĩ gì pháp hải lão tăng chuẩn bị mở miệng lại tại lúc này sự kiện giới thiệu cùng nhiệm vụ rốt c ụ c đến đồng v ĩ n h thốt ra hắn tạm thời đ è xuống giải quyết hứa tuyên cùng pháp hải mâu thuẫn pháp hải chuẩn bị mở miệng không nói ra liền trầm tĩnh bắt đầu lắng nghe lần này sự kiện giới thiệu cùng nhiệm vụ tình báo cùng lúc đó luân hồi điện hùng vĩ mà thanh âm lạnh lùng truyền vào bọn họ trong thai của mọi người bảy cấp sự kiện tây hoàng giới sự kiện bối cảnh giới thiệu xa xôi trước đó tây hoàng hiện sinh diêm phủ cảm giác tây hoa diệu khí hóa sinh một nữ viễn cổ trước đó có đế từ thiên ngoại chiến bại mà đến gặp tây hoàng tại kim đình phát sinh đế chiến thiên ngoại đến đế tổn thương tây hoàng tại tinh không phong hoàng nữ tại côn lôn lưu thi cùng đ ằ n g xà lấy trấn trận chiến này sau vạn năm có tam giáo thần thánh giả quan âm kim thiền an an lưu tổ nam cực cô s ạ n g khổng khâu mười thánh t ử thiên ngoại giáng lâm diêm phủ tam giáo mười thánh vì truyền g i á o thống chiến tây hoàng tại diêm phủ bởi vì tây hoàng đế tổn thương chưa lành tam giáo thánh nhân liên thủ đại thắng về sau phong ấn tây hoàng tại côn lôn thần cảnh đồng thời tập hợp mười thánh lực lượng thi hành tam giáo chi cao bí thuật kết thành đoạt thiên thần trợ g i ú t tây hoàng khí vận lấy một trăm ngàn năm trong vòng ngưng kết trí tôn vận quả lấy hưng hậu thế tam giáo Trường trường người lập trường. xa xôi trước đó tam giáo thánh nhân liên thủ phong ấn tây hoàng kết đoạt thiên thần trợ tây hoàng bị phong tây hoàng thần tộc cô đơn thời a m diêm giáo tại p ủ chủ. giáo hóa chúng thống, ngâng sinh, đổi đại chi bá đạo hóa chuyển nhân xua ma, địa tộc yêu đỡ t vì gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi một trăm tang thương đã qua, trí tôn vận quả đã thành. như Thời qua, quả ngàn năm vận gian đưa, đã đã diêm phủ tùy đường thời đại có nam tùy võ thành vương con trai lục thanh bình bồ đề thánh địa phật tử phật duyên cùng hai người khác người mang diêm phủ đại khí vợ diêm phần mình tu thành tam giáo bí thuật vì lấy đã thành thuộc chi trí tôn vận quả xâm nhập tây phương kim cảnh m à tới luân hồi điện sự kiện bối cảnh giới thiệu kết thúc bảy người nhanh chóng hấp thu cái này cực lớn tin tức đồng vĩnh trong mắt lấp lóe mười phần kinh sợ cố đ è xuống đang nhanh chóng phân tích tại hắn cách đó không xa thư sinh lưu ngạn x ư ơ n g lại là khó mà che giấu cả kinh nói cái này bảy cấp thần thánh sự kiện vậy mà không chỉ có chúng ta riêng phần mình vũ trụ thánh nhân cùng đại thánh vậy mà bắc cảnh càng ngược dòng tìm hiểu đến cực xa xôi trước một trận trí tôn chiến thiên ngoại đ ế n đế tổn thương thần tộc tây hoàng phía trước mới có phía sau tam giáo mười thánh liên thủ có thể phong ấn tây hoàng đến tiếp sau bọn họ đã sớm riêng phần mình lấy được luân hồi ân ký l ạ i x u ấ t thân đại vũ trụ đối với thiên địa cùng luân hồi hiểu rõ muốn càng nhiều hơn một chút thiên địa trí tôn n h â n tộc xưng đế thần tộc xưng hoàng sự kiện này bối cảnh giới thiệu bên trong lại còn nói tại viễn cổ trước đó có từ thiên ngoại chiến bại một vị nhân tộc thiên đế trước cùng thần tộc tây hoàng đại chiến phía trước mới có đằng sau mười thánh có thể liên thủ phong ấn tây hoàng cơ hội cái này ở trong còn có một cái suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ bí mật t ừ thiên ngoại chiến bại nhân tộc thiên đế nhân tộc thiên đế thần tộc cổ hoàng đạo môn thiên tôn phật môn thế tôn đều là thiên địa vũ trụ ở giữa trí tôn cấp cường giả ai có thể chiến bại nhân tộc thiên đế chỉ có có thể là cùng cảnh nhân vật nói cách khác ở trước đó những thứ này cùng cảnh trí tôn còn phát sinh qua đáng sợ đánh một trận thậm chí đại chiến bên trong không ngừng nhân tộc thiên đế cùng đối thủ của hán có khả năng quấn vào trí tôn càng nhiều mấy người vì cái này một góc của băng sơn bối cảnh giới thiệu bên trong tiết lộ ra ngoài tin tức cảm thấy rung động mặc dù luân hồi thế giới đều là từ thế giới hiện thực đến hình chiếu bọn họ tới đến địa phương là luân hồi sáng tạo ra đến hình chiếu hư giới nhưng là mỗi một lần trong luân hồi sự kiện bối cảnh nhất định đều là đã từng chân thực phát sinh qua sự tình đây là kinh nghiệm của bọn hắn không có bỏ qua cho nên những thứ này bối cảnh đều là thật chỉ là thế giới là giả lập vị này thần bí nhân tộc thiên đế chiến tây hoàng phía trước luân hồi điện bối cảnh giới thiệu bên trong nâng lên hắn hiển nhiên nhiệm vụ lần này bên trong sẽ có không ngừng cùng tây hoàng tương quan sự vật vô cùng có khả năng còn phải lại nhiều hơn một vị nhân tộc thiên đế đến từ hồng hoang vũ trụ trung niên long tử lúc này âm chầm nói chuyện hắn áp lực không thể bảo là không lớn bảy cấp sự kiện bọn họ không giam chút nào hy vọng xa vời được cái gì trí tôn cấp bảo vật căn bản không thể nào tương phản những thứ này trí tôn cấp lực lượng đối bọn hắn đến nói là làm người tuyệt vọng mà không dám chạm đến mới là hiện thực loại này c h ư thiên đế hoàng cấp nhân vật xuất hiện một cái tin tức là đủ được xưng tụng rung động vũ trụ thế mà một lần sự kiện bên trong sẽ gặp phải hai vị cái này thật chỉ là bảy thần thánh cấp sự kiện sao những người khác tâm tình đều nặng nề từ h u y ề n tiên tử thấy thế an ủi mọi người không muốn áp lực quá lớn chưa chắc chúng ta sẽ thật chính diện tiếp xúc những thứ này trí tôn cấp dấu vết lưu lại bao nhiêu bối cảnh bên trong không phải cũng giới thiệu tây hoàng đã sớm bị mười thánh phong ấn như thế trí tôn nhân vật cho dù thiên địa luân hồi mới mở chưa thể khôi phục trí tôn hoàn toàn thực lực nhưng có thể bị mười vị thánh nhân liên thủ phong ấn đủ để chứng minh nàng năm đó tại vị kia nhân tộc thiên đế trên tay thủ thương chi trọng bây giờ đã qua mấy c h ủ ngàn năm nàng muốn nói vị này tây hoàng có phải là khả năng quá yếu đ ừ n g quá mức với mình dọa chính mình vương t h i ê u quân cười n h ạ t cười nói bị mười vị thánh nhân liên thủ phong ấn tựa hồ đối với một vị trí tôn đến nói rất xỉ nhục liền xem như bị đế giả tổn thương trí tôn cũng giống vậy từ huyện tiên tử muốn nói vị này tây hoàng có thể là chư thiên trí tôn bên trong tại thiên địa sơ khai về sau cực thiểu số đồng thời không có khôi phục ba thân trở lên trí tôn đi nhưng vị này mỹ nhân tuyệt thế nói đến đây phức tạp mà nói ngươi phải biết từ luân hồi điện bên trong giảng thuật cái này mười vị thánh nhân cũng không phải bình thường thánh nhân a bọn họ đều là không biết tại thiên địa trong luân hồi vượt qua mười mấy lần tam giáo trí cường nhất là quan âm k h ổ n g khâu nam cực ba vị này cũng không chỉ là thánh nhân kia là riêng phần mình giáo môn bên trong đại bồ tát trí thánh cùng đại la kim tiên nghe được vương chiêu quân lời nói mấy người cũng là trầm mặc hoàn toàn chính xác cái này mười vị thánh nhân bên trong ba vị này nhưng đã là thánh nhân bên trong đại thánh kim tiên bên trong đại la bồ tát bên trong đại biểu ba vị này không biết bao nhiêu cái trong luân hồi đều là tam giáo trí tôn môn đệ nhất nhân đồng vĩnh biết vương chiêu quân nói những thứ này là muốn cho mọi người không muốn bung lòng cảnh giác nhưng là t ử huyện tiên tử nói cũng có đạo lý sự kiện lần này bên trong bọn họ quá cẩn thận hoặc quá tự đại đều không được đồng vĩnh ra hòa giải hay là trước nghe một chút cụ thể nhiệm vụ là cái gì lại làm phán đoán một phen c h ấ n an về sau luân hồi điện nhiệm vụ cũng tức thời ban bố x u ố n g dưới nhiệm vụ chính tuyến một đánh g i ế t núi côn lôn bên trong người thủ mộ đằng xà nhiệm vụ hoàn thành Mỗi nhiệm g ư ờ i ban t ư ở n công đức đánh g đức ế t thể đạt được 7 trí bảo cờ che trời. người n được cờ i có che h bảo vụ chính tuyến hai lợi dụng tam giáo bí thuật từ đoạt thiên thần trận bên trong giải phóng tây hoàng thần vận nhiệm vụ hoàn thành tham dự mỗi người ban thưởng công đức hai mươi nhiệm vụ chính tuyến ba lấy cờ c h e trời tụ tây hoàng thần vận mở ra tây hoàng giới phong ấn phóng thích rượu hoa thần nữ nhiệm vụ hoàn thành mỗi người ban thưởng công đức một trăm l i n ban thưởng tiên thiên thần cách ba viên lần này sự kiện bên trong trừ tam đại nhiệm vụ chính tuyến bên ngoài còn có nhiệm vụ chi nhánh hai nhiệm vụ chi nhánh một đánh giết tam giáo truyền nhân đánh chết một người ban thưởng mười ngàn công đức ban thưởng tam giáo bí thuật nhiệm vụ chi nhánh hai thăm dò tây hoàng giới xem thăm dò trình độ ban thưởng luân hồi ấ n ký tam đại nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành liền có thể tự do lựa chọn trở về trong lúc lần sự kiện nhiệm vụ tất cả đều ít kỳ xuất đến sau pháp hải vương chiêu quân cùng tử v i ệ n tiên tử đều sắc mặt cổ quái sự kiện lần này lập trường của chúng ta thế mà là đứng tại tam giáo tương phản một mặt tựa hồ là vì tây hoàng một mạch pháp hải thật sâu n h ư mày mà lại thế mà còn để bọn hắn có lựa chọn đánh giết tam giáo truyền nhân hắn vốn là bà xa vũ trụ đệ tử phật môn cứ việc biết rõ đây là trong luân hồi thiết huyết tàn nhẫn thi luyện trong lòng cũng rất là không hiểu đến từ hồng hoang vũ trụ nhai tí lại là cười lạnh nói có cái gì kỳ quái thế gian vốn cũng không có cái gì đúng và sai chỉ ở tại lập trường của cá nhân mà thôi Các cảm thấy các giáo trái, ngươi ngươi đứng tại tam giáo mặt trái, ta lại cảm thấy ta lưu ngạn xương như có điều suy nghĩ mà nói đối với ta mà nói loại này an bài tựa hồ cũng không phải lần thứ nhất luân hồi sự kiện bên trong vốn cũng không có tuyệt đối thiện và ác chỉ ở tại nhìn như thế nào cho luân hồi giả lấy thích hợp khiêu chiến cùng ma luyện tại tây hoàng giới sự kiện bên trong cường thế một phương vốn là thiên đế cùng mười thánh lực lượng yếu thế chính là bị phong ấn tây hoàng cùng tây hoàng nữ tự nhiên luân hồi điện sẽ đem chúng ta an bài ở thế yếu một bên mới có thể cho chúng ta ma luyện trước lúc này hắn cũng có một lần được an bài tại ma đạo trận doanh đối phó chính đạo luân hồi kinh nghiệm từ h u y ề n tiên tử ôn hòa cười nói lưu tiên sinh nói có đạo lý cuối cùng đây cũng chỉ là một lần luân hồi đối với thế giới hiện thực sự kiện hình chiếu mà thôi là luân hồi điện sáng tạo ra đến địa phương những thế lực này nhân vật đều chỉ là hình chiếu thôi lại cũng không phải là thật thế giới nói như vậy những người khác cũng hậu chi hậu giác nhao nhao cười một tiếng đồng v ĩ n h thay thế ánh mắt lấp lõe đã như vậy chúng ta liền t r ư ớ c thương nghị một chút làm như thế nào hoàn thành cái này ba cái nhiệm vụ chính tuyến về phần nhiệm vụ chi nhánh ba cái kia tam giáo truyền nhân tính mệnh tựa hồ không thể trước tiên hạ thủ nếu dựa theo luân hồi cho ra nhắc nhở bọn họ còn cần tam giáo truyền nhân trên thân bí thuật mới có thể giải phóng tây hoàng t h ầ n vận chương ba trăm mười lăm không người luyện thành thiên đế thể gió lớn gào rít giận dữ cắt vàng như sóng lớn trong sa mạc bảy người đang tương hô thương nghị lần này bảy cấp thần thánh sự kiện tam đại nhiệm vụ chính tuyến nương theo lấy luân hồi điện hùng vĩ băng lanh thanh âm sự kiện bắt đầu bốn chữ vang vọng bảy người lúc đầu đều là sắc mặt bình tĩnh c h ậ t tại cái này bốn cái thanh âm vang vọng sau bọn họ thản nhiên cảm nhận được thân ở vùng sa mạc này bên trong như cùng chỗ thân tại kiếm sơn đao hải bên trong tứ phía bỗng nhiên chuyển đến khủng bố đau thương sắc cơ hô hô hô ba xung quanh có không ngừng gào thét mà đến các loại lạnh thấu xương gió lớn ẩn chứa kinh khủng t ố c s á t chi khí h u y ể n giống như giữa thiên địa đao sắc bén thương mỗi một sợi bao cát phá tại bảy người trên thân nháy mắt để bọn hắn toàn thân bị xét đánh đâm kéo da của bọn hắn đều bị cắt ra đấm máu lỗ h n g lớn a mẹ nó cái này bão cắt thật độc trong gió canh kim sát khí so nguyên thần kiếm khí còn lợi hại hơn đây chính là bảy cấp sự kiện chỗ kinh khủng vài tiếng kinh hãi kinh sợ bảy vị luân hồi giả trải qua luân hồi mấy chục năm tự n g h ĩ cũng là gặp qua sóng to gió lớn nhưng cũng chưa bao giờ trải qua khủng bố như vậy c h ẳ n g cảnh siêu siêu trước tiên không có chuẩn bị sẵn sàng mấy người lúc này liền bị thương có mấy sợi mang theo cường đại nguyên khí huyết dịch thổi rơi vào không trung phát ra như phong linh bản tiếng vang tiếp theo một cái trước mắt bảy đạo cường đại bảo quang như là hoa cái tán cây đồng thời trống lên đ ố n g nhiên ở giữa đại địa đều run dày một cái phanh phanh phanh phanh gió lớn như thiên đao b ổ vào mấy người hộ thân bảo vật cùng vòng bảo hộ phía trên phát ra nặng nề trầm đ ụ mỗi một sợi gió đều rất giống có thiên quân lực lượng rơi đập mà đến bảy n g ư ờ i cái này trong lúc nhất thời sắc mặt đều âm trầm xuống vừa rồi những thứ này gió lớn sở dĩ đối với chúng ta không có ảnh hưởng là bởi vì sự kiện còn chưa bắt đầu chúng ta nhận luân hồi lực lượng che chở đồng vĩnh mặt cực kỳ khó coi trải nghiệm lấy ngoại bộ gió lớn lực lượng nói loại này canh kim sắt gió là cho chúng ta một hạ mã huy a cũng chính là bọn họ bảy đại nguyên thần trong đó còn có mấy vị nguyên thần tử phủ định phong nguyên thần bên trong lộ r a tử quang tu vi mới có thể ngăn trở nhưng cái này tây phương kim cảnh cơ hồ không giờ khắc nào không tại phá những thứ này c a n h kim phong độ bọn họ tất cả đều có thể cảm nhận được những thứ này gió chuyên môn thổi nguyên thần một khi bị thổi tới nguyên thần bên trong những cái kia đáng sợ canh kim chi khí đối với nguyên thần bản nguyên đến nói quả thực chính là độc dược cái này cần bọn họ mỗi giờ mỗi khắc không chống lên pháp lực cùng bảo vật để ngăn cản dạng này đến nói tương đương với mang theo xiềng xích thí luyện mẹ nó bảy cấp sự kiện biến thái như vậy sao đến từ hồng hoang long tử nhai tý hung ác giận mắng đã dính đến trí tôn bực này tồn tại còn muốn cho chúng ta mỗi giờ mỗi khắc không chống lên pháp lực bảo vệ nguyên thần thời khắc đều muốn tiêu hao pháp lực cái này độ khó cũng lớn đi ổn định thân hình về sau đồng vĩnh t r ợ t ánh mắt lóe lên n g a i t í giận mắng nhiệm vụ độ khó nghĩ đến một điểm nói chờ một chút nhiệm vụ chi nhánh bên trong đối với cái kia tam giáo truyền nhân đánh g i ế t ban thường có một ít không thích hợp những người khác là lão luân hồi giả đồng vĩnh chỉ là một câu bọn họ rất nhanh liền nghĩ đến từ h u y ề n tiên tử đôi mắt sáng c h ấ p động lập tức nói hoàn toàn chính xác ta nhiệm vụ lần trước bên trong một cái hoàng đình nguyên thần tu vi định nhân đánh g i ế t đều có hai mươi công đức làm sao nhiệm vụ bên trong cái này ba cái tam giáo truyền nhân đánh g i ế t sau công đức mới chỉ có một mươi đồng vĩnh ánh mắt meo lại phân tích nói hoặc là có khác nguyên nhân hoặc là ba người này tu vi chỉ sợ còn không có đạt tới nguyên thần mà nếu không có nguyên thần cảnh giới bọn họ là làm sao có thể từ sự kiện bối cảnh bên trong trung nguyên đi và o có được mãnh liệt như vậy cương phong tây phương kim cảnh đâu ngay cả bọn họ những thứ này nguyên thần đỉnh phong người đều cần gấp bội cẩn thận vận khởi pháp bảo chống đỡ những thứ này mấy cái tu vi vẫn chưa tới nguyên thần tam giáo truyền nhân nương tựa chính là cái gì tam giáo bí thuật cơ hồ cùng trong lúc nhất thời bọn họ liền nghĩ đến cái này nhất trọng lưu ngạn sương lập tức nhìn về phía vương chiêu quân tích cực hỏi vương cô nương nếu như ngươi tự giới thiệu không sai tựa hồ cô nương chính là đến từ diêm phủ ba phần sau đại tần đi cái này một lời đã nói ra mấy người khác đồng loạt nghĩ đến mấu chốt riêng phần mình đều ánh mắt hơi sáng nhìn về phía vương t r i ê u quân căn cứ luân hồi sự kiện bối cảnh giới thiệu bên trong là thiên ngoại đến đế chiến tây hoàng phía trước tam giáo mười thánh phong ấn tây hoàng ở phía sau tây hoàng bị phong ấn về sau mới có tam giáo mười thánh cùng yêu ma đại chiến đánh vỡ diêm phủ đại địa khiến cho phân liệt ba khối riêng phần mình hướng chạy vượt ngoại tinh không ở trong đó có một cái mấu chốt thời gian tiết điểm đó chính là tại diêm phủ đại địa còn không có ba phần thời điểm tam giáo truyền thừa đã từng bị còn chưa ba phần một cái khác khối đại tần thổ địa bên trên người rõ ràng mà vương t r i ê u quân chính là đến từ cái kia một phần ba đại tần nàng cung lần này giả lập sự kiện bên trong diêm phù bản thổ có dòng họ liên hệ như tam giáo chân giáo bí thuật bực này truyền thừa có khả năng tại đại tần cũng có tương quan ghi chép chúng ta tam đại nhiệm vụ chính tuyến một trong cần phải mượn ba người này tam giáo bí thuật mới có thể giải phóng tây hoàng thần vận nếu là có thể đối với cái này ba môn tam giáo chân giáo bí thuật có hiểu biết đối với chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sẽ có to như vậy viện trợ hứa tiên cũng như có chút suy nghĩ nhìn về phía vương chiêu quân vương chiêu quân ra thịt trắng hơn tuyết dung nhan tuyệt thế lúc này vớt vớt mặt bờ sợi tóc lẩm bẩm đích thật là có một ít ghi chép nhưng lại không q u á toàn không dối gạt mấy vị ta biết một chút nhưng càng mảnh ta cũng không rõ ràng cái này ba môn tam giáo bí thuật phân biệt gọi là phật đa tướng đạo tổ thân cùng thiên đế thể phật đa tướng tu thành có thể để đệ tử phật môn co tiên thiên phật tính đối với phật môn tối nghĩa khó tu lục đại thần thông sẽ theo tu vi tấn thăng mà dung hội quán thông như ăn cơm uống nước đơn giản m ỗ i về sau một cảnh giới đều sẽ có phật tổ lưu tại này chọn chúng một môn phật tấn công thủ có đạo tổ thân tu thành có thể để đạo môn đệ tử có tiên thiên đạo tính đối với đạo môn trí cao khó tu cựu bí thần thông cũng có thể theo tu vi tăng tiến hạ bút thành văn đồng thời sẽ căn cứ tu thành khác biệt đạo tổ thân mà đạt được đạo tổ ở một phương diện khác truyền thừa mấy vị luân hồi giả sau khi nghe rung động trong lòng liễu lưới đây chính là tam g i á o chân g i á o bí thuật chỗ cường đại cứ việc sẽ chỉ đạt được đạo tổ phật đà ở một phương diện khác truyền thừa nhưng trong đó giá trị quả thực không thể tưởng tượng chỉ cần tu thành phật đà đạo tổ thân cơ hồ liền tương đương với đạt được một cái chưa mở ra trí tôn cấp truyền thừa bảo khố sẽ theo tu vi tấn thăng mỗi một cảnh giới xuất hiện một môn đạo tổ phật đà bí pháp nhưng lúc này đồng vĩnh trợt nhìn xem trầm ngâm không nói lời nào vương chiêu quân hỏi lúc này mới chỉ là phật đạo bí thuật nho môn bí thuật đâu có gì chỗ cường đại vương t h i ê u quân nơi này lắc đầu nói tại đại tần ghi chép bên trong môn này bí thuật cơ hồ không có cái gì một vị nho môn hậu nhân học được cho nên căn bản cũng không có kỹ càng ghi chép chỉ biết tên là thiên đế thể nghĩ đến hẳn là cùng nho môn thiên đế có quan hệ về phần cụ thể ta thực tế không biết hiểu rõ đến nơi này nhìn thấy vương t h i ê u quân thực tế chia sẻ không ra mấy người cũng sắc mặt khác nhau không hỏi thêm nữa xem ra chờ gặp những người kia liền rõ ràng đồng vĩnh nhìn xem sa mạc cuối tòa kia đen nhánh dàn mua sơn mạch điểm nhỏ ánh mắt t ĩ n h mịch khó hiểu ngay cả bay cũng bay không được xem ra chỉ có thể đi bộ đi qua nhai t í gắt một cái n ư ớ c bọn tựa hồ một đoàn dung nham nện ở trong sa mạc ném ra một cái hố vừa rồi hắn thử một chút nghĩ bay đến trên trời áp lực càng lớn hao tổn pháp lực quá lớn luân hồi điện lần này đồng thời không có quy định nhiệm vụ sự kiện chúng ta mặc dù đều tu nguyên thần nhục thân tu vi cũng không yếu nhìn ra sau một ngày liền có thể đến dây núi kia n h ư đoán không lầm nơi đó chính là bối cảnh bên trong núi côn lôn trấn áp côn lôn thần kính của tây hoàng liền ngay tại cái kia trong núi chúng ta muốn tìm những người kia hẳn là cũng ở nơi đó đồng vĩnh con ngươi đóng mở một cái sau đó mấy người bắt đầu xuất phát chương 316, đến côn lôn thần sơn tại cổ lan thôn trấn bên trong nào đó một cái khách sạn nghỉ ngơi lục thanh bình cũng không biết có một đội nhân mã đang vì tìm kiếm bọn họ mà tới hắn lúc này cùng phật duyên phân biệt tại cổ lan thôn một nhà cùng loại với trung nguyên khách sạn chỗ bên trong nghỉ ngơi đơn giản hồi phục một cái nguyên khí chủ yếu là vì bước đầu tìm hiểu một chút nơi đầy tin tức trước đó bọn họ gặp bản địa một vị thiếu niên A thổ từ trong miệng của hắn đề ra nghi vấn ra rất nhiều mấu chốt manh mối nơi đây cùng trung nguyên tuy có khác biệt nhưng cũng có tiền bạc chẳng qua là sa mạc dưới mặt đất kim tinh bọn họ không phí sức liền lấy đến một chút xem như cho á thổ thù lao đây cũng là a thổ tiếp cận mục đích của bọn hắn hiển nhiên trước đó hắn nhận biết người kia chính là làm như vậy để hắn nếm đến ngon ngọt thế là liền đem tự mình biết cùng cho người kia nói qua đồ vật tất cả đều cho hai người dùng trung nguyên lời nói giới thiệu một bên thí dụ như tòa kia màu đèn s ơ n mạch ngay tại chỗ người sưng hô bên trong được gọi là mẫu thần núi phiên dịch thành trung nguyên lời nói tên là núi côn lôn côn lôn hai chữ này lục thanh bình kiếp trước thế nhưng là rất quen thuộc được s ư n g vạn sơn tri tổ thượng cổ thứ nhất thần Sơn. Tại Sơn. cổ kiếp h á c b ệ t trong, nó có lúc là đạo môn thiên tôn ngọc hư chỗ, có lúc là thái cổ nữ thần Tây Vương Chô ở nơi, có khi càng là chư thiên thân, trong Tổ kinh khi k điển ghi nơi, núi i bên nó môn ngọc cung nữ Vương càng long xưng Long. chép hư chỗ, Chô chư mạch hóa đạo được có lúc có lúc cổ có là là là là Mẫu ở trước đối với nó khác biệt ghi chép lục thanh bình đã từng l ậ t xem khác biệt thư tịch thời điểm chỉ cảm thấy liên quan tới côn lôn quan hệ một đoàn đầy dối mà kiếp này ở đời này càng tiếp xúc thiên địa chân tướng liền đại khái minh bạch đây cũng là khác biệt đại thế bên trong nó cũng đi theo khác biệt chủ nhân nguyên nhân nhờ có a thổ đem hắn phiên dịch thành trung nguyên lời nói lục thanh bình mới có thể nghĩ tới những thứ này về phần dạy a thổ trung nguyên lời nói người lục thanh bình cùng phật duyên đi qua hiểu một chút đã cơ bản xác định một người chỉ là mặc dù đã xác định người kia là ai chấn kinh với hắn thế mà trước hai người bọn họ đi vào tây phương kim cảnh hay là không hiểu vì sao người kia có thể không nhìn phương tây cùng xa quét theo phật duyên suy đoán người kia không thể so với bọn họ cảnh giới cao hơn quá nhiều mới lạ nhưng không có vương mẫu nước mắt hắn là thế nào t i ề n đến cái này trong do canh kim lực lượng nghe đồn là tây hoàng bị phong ấn thời điểm thần lực lưu động tiêu tán đến giữa thiên địa Chứ bản địa tây hoàng con dân sinh ra liền hồn tính bên trong chứa kim thuộc tính nhận tây hoàng phù hộ có thể không nhìn những thứ này chuyên thổi nguyên thần canh kim sắt gió lại có là bọn họ đạt được vương mẫu nước mắt chính là trong truyền thuyết tây hoàng rơi lệ biến thành sân mạch cùng tây hoàng thần lực đ ồ n nguyên mới có thể bảo vệ bọn họ không nhận những thứ này cường phong ăn mòn chẳng lẽ người kia có thể lấy pháp lực trọi cứng lấy t i ề n đến cái này tựa hồ quá bất khả tư nghị lục thanh bình âm thầm phân tích cảm thấy loại này phỏng đoán thật là khả năng không lớn phải biết càng đến gần đến nơi đây trong sa mạc gợi lên canh kim s á t gió liền càng đáng sợ liền xem như nguyên thần đỉnh phong đại tử p h ụ chân nhân tiến vào tây phương kim cảnh cũng cần cẩn thận nhất định phải thời thời khắc khắc chống lên pháp lực vòng bảo hộ mới có thể ngăn cản mà từ trung nguyên tiến vào vạn dặm c ù n g xa ở giữa một tháng lộ trình như vậy tiêu hao xuống tới căn bản không có cái nào nguyên thần chân nhân có thể chịu đựng được một hơi tiết pháp lực vòng bảo hộ bất ổn liền bị gió thổi tiến đến làm bị thương nguyên thần bản nguyên lục thanh bình cảm thấy không nghĩ ra nhưng lại không có để tâm vào chuyện vụn vặt dù sao phật duyên biết rõ cũng chưa chắc tất cả đều là duy nhất sự thật có lẽ còn có cái gì những phương pháp khác có thể đi vào đâu chờ gặp được người kia liền biết thiếu niên con ngươi lấp lóe không h i ể u tia sáng sắc trời đã tối lục thanh bình cùng phật duyên thừa dịp bóng đêm lại muốn xuất phát đối bọn hắn đến nói ban ngày cùng nửa đêm không có khác nhau bọn họ nấn ná nửa ngày chỉ là vì do nghe nơi đây tin tức nghỉ ngơi chân liền không lại trì hoãn theo a thổ nói cổ lan quốc hơn một n g à n năm trước cũng là một cái rất lớn cổ quốc ẩn tàng tại trong sa mạc bởi vì đặc thù nào đó nguyên nhân bọn họ phương tây người không thể đi đến trung nguyên lão nhân truyền thuyết xuống tới tựa hồ tại phía đông sa mạc cuối cùng có đồ vật gì cản trở bọn họ một n g à n năm trước từng có cổ lan quốc người muốn đi chân trời nhìn xem kết quả phát sinh một trận dị biến dẫn đến cổ lan quốc bị một trận đại phong b ã o nuốt hết cuối cùng liền biến thành bây giờ dạng này từng mảnh tàn viên một cái cổ văn minh bị vùi lấp tại trong báo cát chỉ để lại một tiểu ba cổ lan dân tộc người tại sa mạc chỗ sâu mượn thần sơn tiếp tục hơi tàn một n g à n năm nhiều năm xuống tới cũng lại diễn sinh ra to to nhỏ nhỏ mười mấy cái thôn xóm bọn họ hôm nay nghỉ ngơi cái kia quán rượu chính là cho những thôn khác con người đến giao dịch hoa quả lương thực chuẩn bị hôm nay lục thanh bình chỗ hiếu kỳ trong sa mạc nơi nào đến nhiều như vậy lương thực cùng nước cũng có đáp án thần sơn phù hộ tại cái kia phiến màu đen như vực sâu quỷ dị trong dây núi lại là cổ lan người dựa vào sinh tồn trọng yếu n ư ơ n g t ự ợ một chút thức ăn nước uống đều là từ trên côn lôn sơn hai xuống chỉ bất quá dân bản xứ đối với ngọn thần sơn kia tôn thờ nhận định hắn là bọn họ mẫu thần mới có tư cách ở lại thần sơn bọn họ những phạm nhân này chỉ dám lấy một chút đồ ăn để duy trì sinh mệnh không có lá gan tại trên ngọn thần sơn kiến tạo phong ố c cái kia chẳng phải biến thành phạm nhân tu hú chiếm tổ chim khách ở tại thần trong phòng cái này thế nhưng là đại bất kính dân bản xứ đối với mấy cái này cấm kỵ cùng tôn kính nhìn cực nặng cho nên những thứ này thôn xóm đều là dọc theo dưới chân núi côn lôn thành lập nói cách khác lục thanh bình hai người rời đi thôn về sau phía trước không đến mấy chục dặm chính là dây núi c ô lôn cứ việc cũng sớm đã tại đi vào thôn thời điểm gần hơn tại khoảng cách mấy chục dặm thật tốt dò xét một phen cái này cái gọi là phong ấn tây hoàng nơi ban đêm đi đường lúc lục thanh bình lần nữa ngầm đầu trông thấy phía trước lớn nhỏ cùng tồn tại tựa hồ cùng màu đen màn trời cùng màu liên miên hát s ắ c s ơ n mạch vẫn là không nhịn được trong lòng côn l o ạ n những thứ này đỉnh núi quá bất phàm tại hắn thị giác nhìn lại nơi này mỗi một ngọn núi đều rất giống vua của các ngọn núi ngọn núi bên trong chi hoàng an như sơn đã từng chỗ thi triển đi ra ngũ nhạc quyền y vẽ ra diêm phủ ngũ nhạc dây núi cùng nơi này núi so r a quả thực là tiểu vu a gặp đại vu a cũng chỉ có cái kia hai tòa xã cốc thần chi sơn mới miễn cưỡng có thể cùng cái này dãy núi côn lôn bên trong màu đen đỉnh núi so sánh với mỗi một tòa sơn phong mặt đều truyền đến cảm giác gác bách mạnh mẽ làm bọn hắn phía trước tiến trên đường trong lòng thật giống như bị những thứ này núi đẻ ẩm ẩm ở trong lòng hai người thương thế hoàn hảo về sau kinh lịch lần trước nữ tử áo trắng ma luyện r i ê n g phần mình tu vi cũng đều tinh tiến không ít lục thanh bình lĩnh ngộ thần bí quệ phong đem hắn biến thành thân pháp một bước theo gió, quyền pháp hắn h ó a thiên địa hai môn phật duyên tựa hồ cũng tại lần kia nguy cơ sinh tử qua đi lĩnh ngộ được một loại thần bí phật ấn bất quá đồng thời không có biểu hiện ra qua lục thanh bình chỉ lấy trực giác cảm giác cảm thấy tay kia phật ấn lai lịch quá lớn tựa hồ cùng mình đạo tổ pháp tướng bên trong cái kia một sởi chu tiên kiếm khí không sai biệt lắm bọn họ cũng đều là nội tình thiên phú kinh nghiệm chiến đấu cực mạnh thiên tài riêng lấy chiến l ư ợ c luận đã có thể càng một đại cảnh giới khiêu chiến sơ bộ nguyên thần còn có thể chiến mà bại chi cái này đặt ở diêm phù trên giang hồ đã là có thể lên sơn bảng chiến l ư ợ c lại vẫn tại những thứ này liên miên nhìn không thấy cuối đỉnh núi cự nhạc trước mặt cảm giác mình nhỏ bé như con kiến ban đêm đi đường mấy chục dặm đường xá gió đêm gào thét như là trong sa mạc có rồng thổ tức c u ộ n c u ộ n c u ộ n c u ộ n nhờ có vương mẫu nước mắt thần hiệu kỳ dị hóa đi trong gió canh kim sắc khí hai người mới có thể thuận lợi tiến lên lại tiến lên một bước chính là côn lôn thần sơn lĩnh vực ta có thể cảm giác được phía trước đỉnh núi trên đá lớn có quỷ dị mà cường đại cấm chế mỗi một k h ỏ a cấm chế đều có vách tường lớn to to nhỏ nhỏ như là thu nạp đồng dạng đem những thứ này đếm không hết che trời thần sơn đều phong cấm lại phật duyên đi vào chân núi cảm thấy phía trước để hắn hô hấp không đến cảm giác áp bách ngay cả ta thông thiên nhãn đều mất đi hiệu lực thấy không rõ lắm phía trước x ư ơ n g mù dày đặc lục thanh bình hít sâu một hơi chủ động hướng phía trước bước ra một bước tiến vốn là vì trong núi tam giáo phong ấn bí thuật mà tới hắn từng hỏi khéo qua phật duyên liên quan tới nho môn thiên đế thể sự tỉnh phật duyên cùng hắn nói trên vạn năm đến phật đạo bên trong c h ậ t có tập được tam giáo bí thuật r i ê n g phần mình trở thành nhất thời chi truyền thuyết mấy người này có so ba ngàn năm trước phu tử niên kỷ còn lớn hơn là gần vạn năm trước phật đạo cao nhân về sau hoặc là phi thăng hoặc là trốn vào tinh không trên vạn năm đến phật đạo đều từng có người l ĩ n h nộ g qua phật đà tướng đạo tổ thân chỉ có nho môn thiên đế thể cơ hồ chưa từng có nho môn bên trong người luyện thành qua cái này có lẽ cùng lúc trước ban sơ thánh nhân bị phật đạo liên thủ đánh rớt đến mức nho môn truyền thừa đoạn tuyệt có quan hệ nhưng cái này ba môn bí thuật tựa hồ cũng, cũng không phải là truyền cho văn tự chỉ nhìn duyên phận cùng tâm tính cùng khí vận nếu có duyên cho dù chưa nghe nói qua tam giáo bí thuật tam giáo phổ thông tiểu tăng đường nhỏ cũng có khả năng đ ố n g nhiên phúc trí tâm linh lĩnh ngộ ra tới nhưng chính là thiên đế thể trên vạn năm đi qua chưa từng nghe qua nho môn có người luyện thành qua lục thanh bình từng hỏi phu tử cũng không có luyện thành phật duyên nói không tỉ mỉ đây cũng không phải là hắn có thể biết hắn chỉ là nâng lên thiên đế thể tu luyện khó khăn nhất cho nên phật duyên đến nay còn không có tìm tới nho môn bên trong có vị nào thiên tài sẽ là hắn cùng lục thanh bình đạo lữ cùng bọn hắn cùng một chỗ gánh vác tam giáo thiên mệnh đối với điểm này lên núi thế tử trên mặt bình tĩnh nội tâm lại muốn thử nhìn một chút đến tột cùng cái này trong truyền thuyết thiên đế thể tại dẫn hắn có thể tránh thoát khỏi vũ trụ đại luân về nghịch thiên thần vật bướm đen trước mặt cái nào lợi hại hơn một chút hắn mười phần tín nhiệm bướm đen trên mặt mặc dù không nói nội tâm lại đối với thiên đế thể tình thế bắt buộc liền không tin coi như hắn không có nho môn duyên phận bằng bướm đen lực lượng đụng phải cái kia nho môn phong ấn về sau còn ngược dòng tìm hiểu không ra ngươi hoàn chỉnh phương pháp tu luyện khổng lồ màu đen không ngất cự sơn mỗi một tòa đều giống như một tôn cự thần hai người tại cự thần sân dưới bị tôn lên như là kiến hơi nhỏ yếu tại bọn họ bước vào sơn mạch về sau tựa hồ hai con ấu tiểu sinh vật một đầu tiến đụng vào vô tận kinh khủng trong vực sâu hát cám giống đột nhiên có liên miên dung trời tiếng giống giống như sói chu lại tựa hồ hổ d í t h đạo càng tựa hồ long ngâm không phải diêm phù trên giang hồ bất luận một loại nào sinh vật tiếng tê ơ lúc trước phương mộ cái phương hướng chuyển đến l ụ c thanh bình cùng phật duyên lập tức dừng lại trái tim đều ngừng mấy phần cái này tiếng gào thét truyền ra ngoài vì thế không đơn giản dịu dít lúc này lại có tựa hồ hải nhi khóc lóc tà dị thanh em xuất hiện tại dãy núi ở giữa chập trùng không chừng chương ba trăm mười bảy thông thiên gặp nguyên thủy chu tiên kiếm vsc tam bảo ngọc như ý hắc ám khổng lồ thần sơn lục thanh bình hai người mới tiến vào không đến bốn năm dặm liền đã cảm giác được nơi này quá tà môn trong không khí quỷ dị khí tức ngưng vì thực chất một bên cây ở giữa trong rừng có một ít tràn đầy mãng hoang m à tà dị khí cơ giã thu không biết tên cùng quái quạ tại dùng sâu kín ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm lục thanh bình hai người vững vàng đã xuất ra toàn thân các loại át chủ bài tùy thời dự bị lấy có không h i ể u sinh vật xuất hiện lại đi lên phía trước mấy chục dặm ba bá, bá lục thanh bình ánh mắt thu nhỏ lại có khổng lồ bóng đen ở phương xa hơn mười dặm khe núi chỗ chợt lóe lên nó hình thể mười phần cực lớn vẹn vẹn lộ ra một góc của b ă n g sơn phật duyên thuận lục thanh bình ánh mắt xem xét đột nhiên sắc mặt trắng bệnh thông thiên nhãn mặc dù hiệu quả giảm bớt đi nhiều thị lực lại còn mạnh hơn hắn trông thấy tại cái kia khe núi chỗ có ít chi không rõ màu trắng không xương có người có giá thú còn có khổng lồ không biết tên hình người giá đỡ tựa hồ là cái gì thần ma không xương ở nơi đó trải thành một mảnh cốt hải ba phật duyên thấy rõ ràng cái kia mảng lớn bóng đen chập t r ù n g diện mạo chỉ lộ ra một góc của bằng sơn lại là một tòa so tán cây còn muốn lớn đầu rắn t ụ thể đại khái có thể c u ố n lấy một tòa núi nhỏ bao yếu ớt như hai cái lớn đèn lồng quỷ màu xanh đen dọc nhân con n g ư ờ i quỷ dị nhìn chằm chằm chúng mặc dù không lên trước lại làm bọn hắn phía sau run rẩy sơn hải kinh bên trong ba xạ lục thanh bình trong lòng bồn trồn cái này thế nhưng là kiếp trước cùng tây hoàng loại kia cổ hoàng một thời đại sinh vật ghi chép ở sơn hải kinh bên trên cho dù là diêm phụ dân gian cũng có lưu truyền lòng tham không đ á y tục ngữ trong đó rắn nuốt voi điện cố chính là đến từ loại này thượng cổ dị thú kiếp trước sơn hải kinh bên trong ghi chép ba x ả ă n voi cái này dị chủng khi còn bé chính là lấy giống như làm thức ăn bây giờ như thế lớn thân thể sợ là đã sớm trưởng thành cái này cùng một đầu thành niên cự long thể phách tương đối cũng không kém là bao nhiêu bất quá xem ra tựa hồ bởi vì nơi này thần sơn khắp nơi là cấm chế nguyên nhân nó k hai ô n nào tùy ý hành động. g độ、e、cách Lục h tùy t ý n h b người h n h á ệ nhìn k thấy cái này kinh khủng khoái vật khổng lồ không cách nào thiện động có chút vung lỏng một hơi nhận định tiếp xuống nhất định muốn thật tốt né qua những khổng lồ đó cầm chế ngay tại hai người mới buông lỏng cảnh giác một khắc đ ồ n g nhiên lục thanh bình trong lòng gấp cảm giác nho môn tâm khí nháy mắt phát giác được đáng sợ khí thức giống như huyết h ả i tinh hồng đập vào mặt cẩn thận hắn chỉ tới kịp l ệ n h dọn hét lớn một cái tiếp theo một cái trước mắt một mực cầm trong tay nam cực tiên ấn bản năng hướng phía trước quét qua cùng nhau đi tới nhiều lần đại chiến lục thanh bình bản năng chiến đấu cơ hồ là khắc vào thực chất bên trong tiên ấn bên trong có tiên thả người, bên ấn cũng không nệnh r có cầm chế, chỉ phủ là A ánh sáng sáng nát, phá hướng phía trước quét ngang mà đi. Những nơi đi qua, bẻ nghiền nát, một chút trong núi cây cối cùng nhằm thành mịn. phía chút thạch, bị phá hủy hóa gãy trói, trước quét một đi. đi cối qua, cây mà bẻ bị bột mịn. À, khiến người màng nhĩ phát đau tiếng kêu thảm thiết vang lên là đoàn kia màu máu sinh vật bị nháy mắt k i a sáng quét chúng phát ra thê thảm giống to. Siêu. Huyết quang lóe lên, nó như điện lại lên, Huyết quang như nữa ra. nó lần lóe đập lục thanh bình t h ỉ n h l í n h bắt được một k i a huyết sắc sinh vật hình dáng nội tâm kêu sợ hãi huyết thần như thế nào là cái đồ chơi này cỗ này huyết thần tử cảnh giới so cung nô trên thân viên kia còn cao ít nhất là sơ cấp hoàng đ ỉ n h nguyên thần tu vi cũng liền tại nội tâm của hắn kinh ngạc một cái trước mắt ẩm tựa hồ một thanh hồng t r u n g vang vọng tại trong lòng núi phạm vi quẩn quẩn trang nghiêm thanh em sóng càn quét mà ra lục thanh bình xuất thủ phía trước phật duyên tự nhiên không có khả năng nhàn rỗi tại nữ tử áo trắng kích thích giới tử vong trước mắt lĩnh ngộ ra môn hắn kia vốn là nên tại pháp tướng cảnh lĩnh ngộ ra đến phật tổ pháp tấn lúc này thình lình tế ra ông ngọn thần sơn màu đen đều tựa hồ tại cái này một cái chớp mắt bị chiếu d ọ i ánh sáng mười ngàn trượng phật duyên một tấn bốc ra giống như là một cái cỡ nhỏ mặt trời đang phát ra hừng hực ánh sáng lập loẹ tia sáng lừng lây to lớn một đạo cường đại trùm sáng nháy mắt từ lòng bàn tay của hắn ngụm kia phật tấn phía trên bắn ắ n ra đem không khí đều đốt cháy khét những nơi đi qua Lưu lại khô cạn ý cảnh. Đây là đại nhật Quang cạn Đại khô cảnh. Nhật ý Đây m i n Ấn. Chuyên h thuyết là Phật m ô ngay mật t ô n tối c o loại thần Nhật Một Tế một Nhật Hiệt Thế, hết Như Pháp Như sạch thẻ hắc Cảnh. Ấn. Ấn cường n Đại Đại Đại Lai Gia, Lai rửa a cám Ấm Ấm. g có Ý sau đó lục thanh bình về sau phật duyên lại một chiêu phật đà tướng phật tấn đánh vào huyết thần ảnh phía trên trực tiếp quán xuyên hắn ngực phát ra thịt nướng tiếng vang a a a a màu máu sinh vật phát ra điền quẩn tru lên đại nhật như lai quang minh phát ấn đối với nó loại này âm tả chi vật quả thực là thiên nhiên khắc tinh cứ việc cái này huyết thần tử đã là hoàng đình nguyên thần tu vi nhưng là tại hai cái không thể theo lẽ thường giải thích pháp tướng cảnh trước mặt r i ê n g phần mình đều có trong truyền thuyết g á t chủ bài cùng bí thuật chỉ là tuần tự buộc phát thực lực oanh kích tới trực tiếp liền đem một vị nguyên thần huyết thần tử đánh một cái xuyên thấu cơ hồ tại chỗ h u vải nghèo túng xuống tới tại phật duyên ngay sau đó mình một chiêu cho màu máu sinh vật trọng thương về sau lục thanh bình không lưu tình chút nào cho dù thế r o n lòng còn n g g i cái hoặc h này y u tử thần làm sao tại trong thần thứ thứ tới thực trời tạo Thế t Nhưng hai pháp hắn, hắn hóa. núi Côn Lôn bên còn nguyên này nói đến nói, quả thực là trời ban tạo hóa. Công! làm là là sao đối với có. có quả ra phía sau đạo tổ pháp tướng vừa hiện mà ra màu xanh đường ảnh tiện tay bắn ra một đạo kiếm khí từ trong hư không lồng lộng mà sinh để nơi đây cấm chế cường đại cũng vì đó chiến minh cũng liền tại lục thanh bình cái này một kiếm khí đem phát muốn hóa kiếm võng muốn vây khốn huyết thần tử bắt nó về sau một đạo lanh khóc thanh â m từ trong bóng tối t r u y ề n đến phật đa tướng đạo tổ thân ngươi lại cũng luyện thành đạo tổ thân đạo này tiếng nói lanh khóc sau khi còn mang theo khó mà che giấu sạch sẽ không bình tĩnh hắn tựa hồ không cách nào tin nháy mắt một thanh cường đại đồ vật từ phương xa trong bóng tối đánh tới cùng lúc đó vê anh phương xa hắc cám bên trong một đạo bàng bạc cổ xưa thân ảnh chống trời mà lên tôn này cổ xưa thân ảnh phát ra khí chất vậy mà là cùng lục thanh bình phía sau màu xanh đạo tổ ảnh giống nhau như lúc đạo tổ khí chất giang giác n g ũ kia cường đại đồ vật xuất hiện trước tại lục thanh bình trước mặt không gian ẩn ẩn xuất hiện vết rách kia là một kiện lục thanh bình từng gặp tôn khí hình tượng tại nam cương thời điểm lý xuân phong từng lấy một kiện tam bảo ngọc như ý hoành kích thu thần kia là chính hắn thông qua mình tinh khí thần tam bảo luyện ra bí thuật mô phỏng chính là đạo môn tam bảo ngọc như ý của nguyên thủy thiên tôn mà giờ khắc này xuất hiện tại lục thanh bình trước mặt chính là dạng này một tôn tam bảo ngọc như ý mặc dù hắn tương đối lý xuân phong ngụm kia tôn khí về mặt sức mạnh yếu mấy lần nhưng là trên đó có được cổ xưa đạo vận lại là lý xuân phong tự sáng tạo tam bảo như ý thuật đều không cụ bị chính thống hiển nhiên cái này hắc á m bên trong người chính là ngưng luyện r a nguyên thủy thiên tôn pháp tướng mới có thể ngưng luyện r a nguyên thủy thiên tôn pháp khí đạo tổ thân vậy mà tại cái này côn lôn thần sơn bên trong xuất hiện hai cái lục thanh bình không chút nào không kinh ngạc như là đã sớm biết có một người như vậy tiến đến lúc này đối mặt cái này một ngọc như ý oanh sát mà đến đánh rất đạo đạo vết n ư ớ c không gian cái kêu một đạo chu tiên kiếm khí trực tiếp chuyển hướng mà đi nương theo lấy thiếu niên giọng thanh thúy c h ấ n tính h ế t ra sớm đoán được là ngươi lại nhìn là nguyên thủy lợi hại hay là thông thiên lợi hại đồng thời đạo tổ chu tiên kiếm thẳng hướng tam bảo ngọc như ý chương ba trăm mười tám đạo lý không nói keng tựa như giữa thiên địa gõ vang một tiếng hồng n g ô n g chi c h ô n g kia là lục thanh bình chuyển thế mà đi cái kia một đạo chu tiên kiếm khí chấn động thiên địa phát ra h oanh minh một đạo ngột ngạt như khai thiên tích địa lúc kiếm khí thông suốt mở nửa đêm lôi cuốn lấy ngập trời sát khí sông lên mà ra thiên địa lập tức thảm biến ngăn sắc như là một kiếm này có thể lại khai thiên địa d i ệ n hóa địa thủy hỏa phong nó trong đó lộ ra đến ý cảnh thật đáng sợ trực tiếp liền đâm vào món kia tôn quý cổ xưa như đạo tổ lên chín tầng trời chư thiên thánh khí tam bảo ngọc như ý phía trên vê anh như xét đánh tốc độ hai kiện đạo tổ thân ngưng hiện ra đến đổ vật đụng vào nhau kinh thiên động địa tiếng oanh minh như khai thiên vang vọng một cỗ trói lọi ánh sáng cấp tốc lấy càn quét hết t h ể tốc độ sen lẫn kinh khủng sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng như thôn vệ vạn vật hủy diệt làn gió bao trùm mà tới siêu siêu siêu côn g vọt khí lưu mỗi một đạo đều có thể so với trong sa mạc những canh kim sắt phong đó hai kiện pháp khí đụng nhau lực lượng lấy nơi đây làm trung tâm quyết tán mấy ngàn mét bên trong tất cả đại thụ bị phá hủy đầy trời mảnh gỗ vụn bay vọt lên hòn đá bị xung kích uy thế quét thành vô số khối vụn như là mũi tên hướng phía bốn phía bắn nhanh keng phật duyên vốn là đứng không xa mặc dù tại thứ nhất nháy mắt liền vận chuyển phật công cùng bảo vật chống đỡ vẫn là bị hai người cường đại giao thủ xung kích rung động rút lui mấy bước đầu đều ông một cái cái kia hai kiện đến từ xưa lao đạo tổ trong tay truyền thừa tại xa cách không biết bao nhiêu ngàn tỷ năm về sau tại tòa này dây núi màu đen bên trong t a n nộ hai người tựa như tuyên cổ trước đó đôi kia cựu địch huynh đệ thiên tôn tại cái kia một cái chớp mắt đại biểu lẫn nhau ý chí hai đạo pháp khí phía dưới buộc phát ra để phổ thông nguyên thần đều muốn rung động năng lượng vậy mà triệt tiêu lẫn nhau ai cũng không làm sao được h a i nhưng cái kia va chạm ở giữa chỗ buộc phát năng lượng kinh khủng khó có thể tưởng tượng nếu như đem ra tay với bọn họ đầu kia nguyên thần cảnh huyết thần tử đặt ở tam bảo ngọc như ý cùng chu tiên kiếm khí va chạm trung ương sẽ bị nháy mắt đánh hồi phi yên diệt nói đến huyết thần tử đại sư giúp ta phong ấn viên kia huyết thần tử tại hạ sau đó lại nói tạng đạo này tiếng nói thanh thúy thiếu niên lời nói phun ra đồng thời chính là hai người tuần tự cái kia hai kiện pháp khí chạm vào nhau tạo nên tận trời cho bụi lẫn nhau triệt tiêu nháy mắt lục thanh bình thân hình như một đạo như điện đang khi nói chuyện liền đã bắn tung ra hắn bên ngoài thân phía trên pháp tướng lực lượng tràn đầy đ ạ t mạnh bước liền xuất hiện tại trong bóng tối thần bí nguyên thủy thiên tôn pháp tướng trước mặt ba bước vê anh lục thanh bình tiếng nói mặc dù trong trẻo đang khi nói chuyện cho người ta một loại vương tử khí độ ung d u n g xuất thủ lại là vô tình tàn nhẫn không chút nào dây dưa dài dòng trong bóng tối nguyên thủy thiên tôn pháp tướng tại tam bảo ngọc như ý uy năng bị một kiếm phá g ọ n về sau đáy mắt k h ẽ biến còn chưa kịp phản ứng liền cảm giác như mặt trời lò lửa nhiệt lượng đập vào mặt một nắm đấm kéo theo tựa như âm dương tối say ý cảnh giống như là chuyển động tối say đồng dạng hướng hắn mải đến linh khí tựa hồ tại nghẹn ngào bị một q u y ề n này trổ qua mài nhỏ nắm đấm phát quang cái kêu một cái c h ư ớ c mắt chiếu dọi rõ ràng đối thủ mặt mũi là một cái thân mặc cổ xưa đạo y ỉa đầu đường ngọc trâm khuôn mặt tuần tú khí chất như là trích tiên nhân nắm đấm đánh tới trong nháy mắt ở giữa vụt trong bóng tối đạo bào thanh niên trong nháy mắt đó bản năng nghiêng người nửa bước sau đó n h ấ c động hai tay đồng dạng lấy đạo tổ pháp tướng thi triển võ đạo thể thuật xoẹt xẹt hắn một tay như điện nô ra xé rách không khí thẳng cắt mà xuống có nguyên thủy cổ pháp pháp lực tựa hồ đến từ hắn đạo tổ thân không giống với p h à m tục trực tiếp hóa hiện trong tay ở giữa xoẹt đây hết thể phía dưới ẩn ẩn có một cái tiên đài xuất hiện tại trước mặt như là thượng cổ thiên đình bên trong có tiên nhân phạm thiên điều liền muốn bị đẩy lên c h ạ m tiên thai bị tiên đài phía trên treo lơ lửng một thanh t r ạ n g tiên búa rơi xuống chém d ụ n g tiên thể tam hoa biếm thành phạm nhân đánh vào luân hồi tay của đạo bào thanh niên chính là c h ô i này có thể đem tiên nhân tiên thể chém xuống hai nửa dịu trực tiếp chém về phía lục thanh bình một quyền này bả vai muốn đem lục thanh bình đầu này bả vai trực tiếp tháo xuống nào có thể đoán được lục thanh bình một quyền phía trước không chút nào bởi vì cái này một búa bổ xuống khẩn trương hán tựa như từ dưới xương sườn lại mọc ra một cái tay bắt ấ n t h a n h quyền như là một đầu độc mãng từ bên trái oanh tới ẩm ấn đ ú a chạm vào nhau huyết khí l a n lộn hai người đồng thời cánh tay phát ra giòn vàng tựa hồ cũng tiếp nhận sức mạnh đáng sợ đạp đạp hai bọn họ dưới chân đại địa đều sụp đổ có thể nghĩ lẫn nhau lực lượng cường đại cỡ nào giao thủ lần thứ nhất hai người thắc thân mà qua riêng phần mình kinh hãi đạo bào thanh niên lạnh lùng nói quả nhiên có chút bản sự vậy mà có thể giống như ta đem pháp tướng cùng thể p h á c đều luyện đến cực mạnh chuyển tu nguyên thần đồng thời đem thể phách cũng không rơi xuống hô đáp lại hắn là cồn u g bạo khí lưu lục thanh bình như lôi oanh điện đánh nằm đấm không cần tiền xoay người sau lại lần nữa oanh kích mà lên đ â y trời đều là quên ảnh không khí đều bị đánh xuyên phá không tiếng gió cùng cương mánh lực quyền bên trong sen lẫn lục thanh bình giọng thanh thúy cùng cảnh ở giữa có thể cùng ta giao thủ hai ba chiêu còn không lộ bại trận cơ hồ không có người hẳn là trung nam lý bất ngôn đi thiếu niên câu nói này tuyệt đối không phải khét miệng tại bây giờ trên giang hồ hắn đã là cùng cảnh vô địch mặc dù bây giờ tu vi là pháp tướng cảnh nhưng nguyên thần đều có thể vượt biên đánh một trận mà cái này đạo bào thanh niên vậy mà cũng chỉ là pháp tướng cảnh giới lại có thể cùng hắn đánh một trận nói rõ hắn cũng là một vị tuyệt thế thiên tiêu cảnh giới không đại biểu chiến lược chiến lược của hắn cũng thay đổi trạng thái lạ thường dạng này người diêm phủ không nhiều phượng mao lân giác chỉ có một người đó chính là Trung Nửa ngày trước khi tiến vào tây phương kim cảnh về sau lục thanh bình cùng phật duyên từ a thổ trong miệng biết được có một người trước bọn họ mà đi tới nơi này hỏi lại rõ ràng một chút người kia tướng mạo cùng đặc thù liền căn bản không khó suy đoán ra người kia là ai không nên quên tại phật duyên tìm đạo môn truyền nhân thời điểm là đem ôn thiên mệnh cùng lý bất ngôn đều xếp vào lựa chọn chỉ vì ôn thiên mệnh sớm bày ra một chút đồ vật để hắn từ bỏ lại đi tìm lý bất ngôn về sau lại bởi vì thế tử trực tiếp l ĩ n h nộ thi triển ra đạo tổ thân ôn thiên mệnh liền bị hắn vứt bỏ nhưng chưa từng nghĩ đến vị này một mực sinh động tại ba người bên ngoài lý bất ngôn vậy mà mình trước một bước đi vào tây phương kim cảnh trong dây núi lục thanh bình nói toạc ra đạo bào thanh niên thân phận nói xong đồng thời hắn quyền ảnh tựa như hàng trăm hàng ngàn sao băng đập tới đạo bào thanh niên bị đâm thùng thân phận quyền ấn cùng pháp ấn tựa hồ bị hắn dùng một loại nào đó kỳ lạ pháp môn dung hợp làm một thể từ hắn ống tay h á o đột nhiên bắn ra hai đạo thanh quang như là hai đầu thanh long buốc lên mà ra gào thét gào thét ở giữa đem trước mặt quyền ảnh quyền làm một đoàn bạo bạo, bạo. không khí nổ lớn Quyên、ảnh đều bị cái kia hai đầu tựa hồ thần thông lại tựa hồ là tay háo cánh tay quyền phong mang theo đến khí lưu giúp bạo đánh tan lục thanh bình võ đạo trí cảnh bên trong một môn thần chiêu h á n tay này đem thể phách lực lượng cùng thần thông hòa làm một thể phương pháp không hề giống là lục thanh bình như thế đem thân thể hai phần một cái tiếp tục tôi luyện n ụ c thân một cái luyện tập pháp tướng đạo thuật mà là phương pháp trái ngược tá pháp lẫn nhau thi triển quyền pháp mượn thể phách thi triển đạo thuật chuyển đổi ở giữa cử trọng đ ư c h i n h khó lòng phòng bị ẩm ẩm ngắn ngủi ở giữa hai người cấp tốc giao thủ mấy trăm lần mặc kệ là đạo thuật thần thông hay là võ đạo thần chiêu liên tục va chạm thậm chí ngay cả tiên khí đều xuất động nam cực tiên ấn của lục thanh bình đập xuống bị một thanh kỳ dị đào trượng kéo lại nhìn phẩm chất vậy mà ẩn ẩn mạnh hơn nam cực tiên ấn một chút nam cực tiên ấn đã là đ ồ n g lai phúc địa ở trong t r ư ớ c bài danh ba chấn tông tiên khí lý bất ngôn trên người cây kia đào m ộ t trượng vậy mà so nam cực tiên ấn phẩm chất còn hơi cao một chút không biết có phải hay không là trung nam phúc địa đem trừ qua trôi này thuần dương kiếm của lữ tổ bên ngoài lợi hại nhất tiên khí giao cho lý bất ngôn vị này đạo môn đỉnh cấp truyền nhân đào mục lý bất ngôn đào lý không nói dưới tự thành hề vốn là tên rất hay đáng tiếc ngươi cô phụ tên của mình chủ động xuất thủ t r e o c h ọ c ta vậy cũng đừng trách bản điện h ạ lục thanh bình tiếng nói trong trẻo như kim ngọc giao kích lại là lộ ra một cô lăng lệ vê anh quyền ảnh giao thoa hai bóng người liên tục giao thủ phanh phanh l ù i tơi ở giữa gió lớn gào thét khí lưu vẩy ra tiếng oanh minh không ngừng đại địa không ngừng ầm ầm rung động nơi xa một chút quỷ dị sinh vật đều rình mò đi qua t ừ n g đôi quỷ dị như âm hỏa ánh mắt trong đêm tối lấp lóe khiếp người đến cực điểm chương ba trăm mười chín quyền bại đạo môn truyền nhân đại chiến sớm đã đem trước mặt một mảng lớn khu vực san thành bình địa cỏ cây không còn chỉ có hố đất đang ấn một mảnh vết thương kịch liệt giao thủ có chút cân sức ngang tài ý tứ tại phật duyên trong mắt vậy mà trong lúc nhất thời không phân biệt được ai chiếm ưu thế thế cái này đủ để thấy lý bất ngôn nội tình cùng chiến lược không phải là người bình thường nhưng so sánh bất quá thế tử điện hạ át chủ bài còn có nhiều môn chuẩn bị ở sau chưa ra c h ỉ ít h ắ n cái kia hai môn thời không thủ đoạn còn chưa từng sử dụng ra cùng hắn hóa thân ra còn có trong sa mạc mới l ĩ n h mộ phật duyên ánh mắt lấp lóe một phương diện đối với lục thanh bình rất có lòng tin m i nhưng Bạch Lục Thanh Bình ngay từ đầu không có hạ Lục có có Thanh không thủ hồ không là lâu từ sát tựa rất ngay giản, gặp đầu đ ợ c h thế ư một cái c ù n c ả nghĩ h n ư ờ i muốn t ử nghiệm. Nhưng n g h như vậy đồng thời hắn bỗng nhiên nghĩ đến một phương diện khác nhưng lý đạo huynh chưa mượn nhờ vương mẫu nước mắt liền tiến vào nơi này ai có thể đảm bảo hắn không có lợi hại hơn chuẩn bị ở sau đâu nghĩ như vậy phật duyên cũng không dám bảo đảm có thể l ẻ loi một mình tiến vào cái này tây hoàng nơi phong ấn lý bất ngôn là thế nào làm được cho dù là tử phủ đại nguyên thần đều không có cách nào kháng trụ một tháng tây hoàng bao cát hắn đến tột cùng còn g i ấ u hậu thủ gì vê anh phật duyên nhìn chăm chú lên trong núi hai người đại chiến thấy trong lòng run sợ bởi vì những cấm chế kia đang phát sáng để trong lòng của hắn run run dậy không biết có phải hay không là bị hai người giao thủ gây nên đến nguyên nhân bây giờ hai người kia sở dĩ giao thủ chỉ sợ trừ trong bóng tối ngay từ đầu tự vệ bên ngoài càng nhiều hơn chính là đã làm rõ hai đại đạo môn truyền nhân cao thấp có khác tam giáo truyền thừa bí thuật như thế nào một giáo bên trong xuất hiện hai người tự nhiên là muốn tranh cái cao thấp mà nhìn thế tử không có chút nào muốn để mình giúp đỡ ý tứ chỉ gọi mình đem cái kia huyết thần giúp hắn phong ấn cất kỹ phật duyên liền không dám chủ động nhúng tay cũng không tốt ngăn cản chỉ có thể trước quan chiến nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi đi chặn đánh hướng cái kia đã trọng thương hơn phế huyết thần tử chiến đấu bên trong lý bất ngôn một t ú m sợi tóc từ một châm bên trong tàn mát mặc dù một thân pháp lực mãnh liệt còn chưa thấy bại thế lại là một cô áp lực buộc lên tới đã giao thủ mấy trăm c h i ê u hắn đến bây giờ còn không rõ ràng đối phương là ai trên diêm phủ đại địa lại còn có dạng này một người có thể cùng hắn đạo vũ song tu bất phân thắng bại càng bất khả tư nghị chính là đối phương cũng luyện thành đạo tổ thân đây cơ hồ là trời quyết định đối đầu lý bất ngôn ánh mắt thoáng nhìn cách đó không x a phật duyên lại thật đi bắt đầu phong ấn huyết thần tử vốn là trọng thương sắp chết huyết thần tử bị hai người đánh một cái xuyên tấu gặp lại a nan giới đao của phật duyên cùng đại nhật quang minh ấ n cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n phật duyên chỉ đuổi theo ra bốn năm giảm liền đưa nó ngăn chặn lấy phật khí chấn áp tại đỉnh đầu giống huyết thần tử tuyệt vọng chu lên thanh âm chuyên gia chẳng biết tại sao nghe được thanh âm này lý bất nôn g nháy m ắ t sát mặt biến ánh m ắ t sát cơ t o i hiện huyết thần tử vì ta một đường truy xét đến nơi này môn phái đại địch quan hệ đến trung nam huyết tán manh mối các ngươi muốn đem nó mang đi hôm nay lý mộ chính là cùng các ngươi không chết không thôi hắn câu nói này không phải nói dọa bởi vì nương theo lấy hắn câu nói này xuất hiện về sau hắn toàn thân pháp lực vậy mà như là bị đun sôi biển cả đang ra sức bốc lên cho người ta một loại gì đồ vật muốn tránh thoát ràng buộc hắn thiên tôn pháp tướng bên trong có một đạo c u ầ n c u ộ n ánh sáng đang nhanh chóng thuế biến cái này vậy mà là muốn lâm trận đột phá cách đó không x a phật duyên thấy một màn này lúc này kinh có thể l â một trận đ phá, nói rõ r t ư ớ cơn đó lý b ấ gió n c thời cơ đột phá, chỉ cơ lớn cuốn Mặc lên bóng đêm đem chu thiên linh khí xoắn nát thành đạo đạo sông lớn tại bị thần hồn hấp thu lột xác ra một tia hình dáng chính là nguyên thần hình tượng sau đó cái kia cán đảo mộc trượng bị hắn lấy tầng tầng kéo lên nguyên thần tưởng tượng tế ra vê anh lý bất ngôn có nguyên thần cảnh giới pháp lực chất lượng cùng cấp độ nháy mắt tăng vọt mấy lần lần nữa tế ra đến đảo mộc trượng liền không phải trước đó mà nói tại lục thanh bình trong tầm mắt cái kia một cây đảo mộc đột nhiên hóa thân trở thành một cây chặt cây quét một cái mà tới Soạn! một đạo kinh khủng tia sáng trực tiếp liền rơi vào hắn nam cực tiên ấn phía trên trong đó có tầng tầng bóc ra lực lượng thậm chí nam cực tiên ấ n đều không thể ngăn cản tia sáng xuyên thấu qua tiên khí trực tiếp chạm đến tại lục thanh bình trên thân chạm thân một khắc lục thanh bình liền cảm thấy cái kia thần bí cổ xưa không chỉ là lai lịch ra sao bóc ra lực lượng tại quét xuống pháp lực của hắn tại lột trừ hắn lực lượng t ừ lý bất ngôn biến sắc lại đến hắn bỗng nhiên tế ra đảo một bên trong tiên thuật lực lượng trước sau quá trình nhanh chóng để lục thanh bình đều không chút kịp phản ứng lục thanh bình ánh mắt tàn khốc lóe lên hít sâu một cái sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh、Ồ. không chết không thôi hôm nay huyết thần tử bản thế tử thu định ngươi đánh lén bản thế tử trước đây còn dám nói không chết không thôi vậy liền để ta xem một chút ngươi làm sao để ta không chết không thôi chỉ bằng cái này m ộ t trượng tiên thuật kém chút mới đúng lời tuy là nói như vậy nhưng căn này tiên khí đào m ộ t trượng quả thực lợi hại nhưng rõ ràng là muốn tới nguyên thần cảnh giới mới có thể phát huy ra dấu ở trong đó tiên thuật lực lượng cho nên lý bất nôn mới lâm thời đột phá tại s u n g kích nguyên thần cổ xưa đào m ộ t bên trong lực lượng có thể bóc ra người lực lượng thậm chí bao gồm sinh mệnh lực vừa rồi cái kia một cái hắn liền cảm thấy nam cực tiên ấn bên trong hắn vu thần pháp ấn ký kém chút bị soát không có rơi vào trên thân thể pháp lực của hắn cùng huyết khí đều tại suy giảm nếu là lại đến mấy lần tuyệt đối chịu không được nhưng lục thanh bình làm sao lại lại bị đánh trúng bá lý bất n ô n lại là ánh mắt băng lãnh không cho ngươi cái giáo hấn ngươi là không biết tốt xấu đào mục trượng lại lần nữa soát ra một mảnh quang hà tựa như bầu trời sáng trói cực quang bao trùm mà tới nhưng mà lục thanh bình thân ảnh tại đạo tia sáng này dưới trực tiếp biến mất tia sáng quét một cái phía dưới thân hình của hắn trở nên phiêu phiêu đ ắ n g đãng căn bản không thể nào bắt giữ liên đối lấy pháp khí đều đi theo hắn tựa hồ ẩn giấu vào một loại nào đó địa phương dầm dầm quang hà bên trong lực lượng bạo vọt chạm tới gô đá chi vật trực tiếp đem chúng xoát diệt thành bột mịn từ đại địa phía trên mà qua đại địa mỏng ba thước nhưng lục thanh bình thân hình lại từ tia sáng bên trong biến mất xuất hiện tại một bên khác cái này lý bất ngôn nhìn thấy lục thanh bình thân hình đột nhiên trở nên phiêu đãng thậm chí ngay cả bản đảo một bên trong sinh tử thần quang đều tránh thoát tốc độ cũng không phải rất nhanh nhưng chính là rất quỷ dị cái này cái gì thân pháp quỷ dị còn không đợi hắn biến sắc hiện ra át chủ bài quẻ phong lực lượng thi triển ra một bước theo gió thân pháp lục thanh bình bước chân hắn đạp ở khí lưu quy tắc phía trên không chỉ có người tránh thoát cái kia một cái c h ư ớ c mắt đột kích thân ánh sáng càng l à tại không kịp ý nghĩ trợt lóe lên một cái c h ư ớ c mắt nhanh chóng d ậ m chân như là dẫm tại thiên địa mạch lạc phía trên xúc đ ị a thành thốn xuất hiện tại lý bất ngôn trước mặt vê anh lại là một nằm đấm lại không phải giao thủ lần thứ nhất lẫn nhau thử một quyền kia là lục thanh bình đỉnh phong hội tụ huyết khí pháp lực pháp tác trung cực một quyền dưới quyền lý bất ngôn toàn thân khí thế kéo lên cơ hồ đã muốn đi vào nguyên thần lại Tại một quyền này lực lượng dưới xuất hiện khí thế sụp đổ thái độ một quyền này lực lượng lý bất ngôn sắc mặt đại biến căn bản không kịp tranh né một quyền này vậy mà cho hắn một cỗ mình ngăn không được cảm giác lục thanh bình quần quận quyền ý bạo phát xuống có một đạo quẻ vết tích trải h i ệ n tại dưới quyền sau đó có đạo ảnh tại một quyền này dưới ngưng kết về sau là tự thân đại đạo quyền ý như là một đạo cây cầu dài xuyên qua mà ra thẳng tới bị ngạ một quyền này dưới thiên địa quy tắc chi lực gia thân võ máu mênh ngông cuồn cuộn pháp lực rào rạc khí phách anh tuấn kiệt xuất hết thảy hết thảy đều tại cái này một không tàng tư một quyền dưới nhảy lên tới đỉnh phong hán hóa thiên địa vê anh lý bất ngôn chỉ tới kịp nguyên thần hóa ra thiên tôn pháp tướng hiện ra một m â u khánh vân ánh sáng vàng Phúc, kết quả dưới một k í c h này như là thanh lọc điện ngọc bàn tay lớn đánh tan hết thảy xương mủ dậy đặc nắm đấm thép đánh xuyên hết thảy cái kêu ba cỗ trên đời hiếm thấy nhất lực lượng đồng thời ngưng tụ tại một q u y ề n thời điểm thiếu niên hiện giai đoạn mạnh nhất ba đường tu vi hợp nhất sẽ vẩy ra đến về sau hoàn toàn chính là có thể so với nguyên thần cấp định phòng một kích một mẫu khánh vân bị đánh xuyên hộ thân ánh sáng vàng bị nện nát thiên tôn bảo thuật nát một q u y ề n này sao lại thế lý bất n ô n trong lòng n h ẹ n n à o sắc mặt trắng bệnh ẩm ngay sau đó cương manh cực kỳ ngang phá thập phương một q u y ề n nện ở hắn tim đem lý bất ngôn hoành kích bay ra ngoài sương sườn phát ra liên tiếp đứt gãy thanh âm trái tim đều bị đánh ngừng mấy giây rầm rầm rầm lý bất ngôn đầu góc biến thành màu đen thân thể hung hăng nện ở một mảnh dây núi màu đen bên trên ném ra một cái hố to ven đường t ó é lên mấy chục trượng khói bụi k h ổ c hắn đầu góc âm vang miệng lớn ho ra màu tươi đột phá không có một nửa nguyên thần khí thế đều vẻ vải n ằ m tại dưới vách đá hắn nửa ngày mới tỉnh hồn lại nhìn xem lục thanh bình bờ môi cảm thấy chát người đến tột cùng là người nào hắn hiện tại còn không biết lục thanh bình tính danh lục thanh bình a n h ra một quyền này về sau đứng tại tại chỗ xa xa nhìn xem lý bất ngôn đổ xuống dưới vách đá một quyền này dưới xem như cho đạo môn truyền nhân chi tranh đặt vững một cái kết quả cũng là cho mình mộ ra nho môn quy tắc rốt cục thân có ba loại lực lượng về sau bạo phát đi r a đ ỉ n h phong một kích hiệu quả quả một cái hoàn mỹ bài thi t r ậ n lục thanh bình cùng phật duyên đều cảm thấy cảm thấy dùng mình lập tức bọn họ cảm nhận được một cỗ kinh khủng áp thiên chấn địa khí thế vậy mà tại sao khi chiến bại đã nguyên thần hể bại lý bất ngôn trên thân truyền đến tại cỗ khí thế kia dưới phật duyên lông mày nhảy một cái nghẹn nào thiên nhân chương ba trăm hai mươi huyết thần tử phía sau ẩn tàng tổ chức vê anh lục thanh bình một quyền định giang sơn nguyên bản đã đem lý bất ngôn đánh lại không một chiến lực lượng chật dị biến sinh ra màu đen dưới vách đá lý bất ngôn trên thân đột nhiên c u ộ n c u ộ n ra một cỗ khiến nơi đây tất cả đại thần sơn cùng câm chế đều oanh minh run dày khí tức kia là một đạo như là trời xanh bắt ngát ý chí như một đạo trường hồng lại như một sợi khói rất nhạt lại cường đại không thể tưởng tượng nổi ý chí đó bên trong mạo xương ngầm hương vị là cùng nơi đây tất cả trong núi dị t r ù n g thần thú cùng lục thanh bình bọn người hoàn toàn khác biệt khác nhau là sinh mệnh cấp độ khoảng cách lớn là trời cùng đất tranh l ệ n h là phạm nhân cùng tiên loại khí chất này lục thanh bình cùng nhau đi tới từng thấy chứng qua t r ư ờ n g tam phong độc đấu phật đường tiên nhân được chứng kiến đông hải đ ồ n g lai tiên nhân đến thành quân châu dưới dò xét một cái đại thủ càng là đã từng tự mình hóa thân thành thiên tiên cùng cùng cảnh thú thần đánh một trận tại những người này trên thân đều có loại khí chất này tại phật duyên kinh miệng nghẹn nào sắt mặt trắng bệnh kêu lên tiên nhân hai chữ thời điểm lục thanh bình đồng dạng vô cùng kinh dị thật là tiên nhân tại lý bất ngôn trong cơ thể vậy mà tồn tại một cỗ tiên nhân lực lượng không không phải lực lượng mà là sống thiếu niên điện hạ trái tim một nháy mắt tựa hồ bị một cái đại thủ nắm chặt ánh mắt chăm chú nhìn lý bất ngôn trên thân tựa hồ là đang nhìn lại một đầu hồng hoang manh thú không dám vọng động tại cái kia c ổ siêu việt hồng trần vạn vật khí thế phía dưới cho dù là cái này côn lôn bên trong ngọn thần sơn thần thú dị t r ù n g cũng không khỏi nhao nhao cúi đầu nơi không xa đầu k i ế p nhưng so sánh trưởng thành cự long ba xả lúc này cũng đều trầm mặc cái kêu bởi vì lục thanh bình cùng lý bất ngôn đại chiến mà t r e o chọc qua đến lít nha lít nhít như quỷ hòa ánh mắt cũng đều kính sợ tất cả đều trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa lớn như vậy ngọn thần sơn màu đen đột nhiên tinh chỉ nghe thấy lục thanh bình cùng phật duyên tiếng hít thở một đạo cười ha hả i à n mua tiếng nói xuất hiện không cần khẩn trương lao đạo lưu hy thiểm không có ác ý đạo thanh âm này liền như là từ trời đông đại địa bên trên thổi qua một sợi gió xuân mang theo ấm thuần vậy mà tại trấn an hai người lưu hi thiểm nghe được cái tên này nháy mắt lục thanh bình cùng phật duyên ánh mắt biến động đều dâng lên một loại ánh sáng trung nam trong thánh địa trấn giáo tiên nhân lưu hi thiểm thiên hạ tiên nhân xếp hạng thứ năm trung nam tiên nhân lưu hi thiểm thiên hạ tổng cộng hiện tại liền m ộ ư ơ i vị tiên nhân m ộ ư ơ i người này là ai chỉ sợ ngay cả tiểu hài tử đều rõ ràng lục thanh bình ánh mắt rung động không nghĩ tới ly bất nôn tiến vào tây phương kim cảnh vậy mà là trung nam tiên nhân lưu hi thiểm tự mình hộ tống tiến đến cái này cũng liền giải thích vì sao lý bất ngôn không có vương mẫu nước mắt lại có thể một mình tiến vào nơi này trong thiên hạ diêm phụ chi lớn trước mắt mà nói sợ là còn không có tiên nhân đi địa phương mà không đến được những canh kim sắt phong đó đối với nguyên thần đến nói khả năng hay là vấn đề thật lớn nhưng nếu là đối với tiên nhân giảng sợ chỉ là gió nhỏ mưa nhỏ thôi mà phật duyên giờ khắc này kích động trong lòng lại l ạ i như là so trông thấy mình thánh địa tiên nhân cơ bổ để còn kích động hơn đồng thời vẹn vẹn bằng vào lưu hy thiềm tự báo tính danh ba chữ này liền để hắn hoàn toàn tin tưởng lão tiên nhân không có bất kỳ cái gì để ý bởi vì vị này tiên nhân thế nhưng là danh s ư n g trung nguyên tiên nhân lương tâm hắn bối phận c h í lão ngay cả hắn bồ đề thánh địa cơ tổ đều muốn thấp hơn nửa đời nhưng hắn bối phận dù lớn lại không cổ hủ ngược lại tức là vẩy xuống thậm chí là thông tình đ ặ t lý yêu nhất trò chơi hồng trần trời sinh tính thấy không quen nhân gian ghê tởm nếu như nói cái này diêm phủ giang hồ chi lớn thật thể có có ai lúc à này là vị Bị tiên nhân. Bị người ca tụng là trung nguyên tiên nhân lương lao l tâm. ca này tại lục thanh bình còn không thể bông u xuống cảnh giác cảnh giác thời điểm cái k i ê u đạo thanh quang tiên ảnh bên trong chậm rãi đi ra một cái lao nhân hắn màu da trong trắng lộ hồng h ạ n phát đồng nhan lại toàn thân trên dưới lộ ra kinh khủng tiên quang chèn ép thiên địa tự nhiên đều đang run run ẩ y cộng minh đầu tiên là phất một cái tay nâng lên lý bất ngôn mặc dù cùng là đạo môn pháp tướng nhưng ngươi tài nghệ không bằng người lại tăng thêm vị kia tiểu hữu tiềm lực vô tận ngươi bại cũng là hợp tình lý tới gặp qua đạo hữu đi lao nhân nói xong lời nói về sau nhìn về phía lục thanh bình hai người lục thanh bình lúc này minh bạch có chút chắp tay ngự khí không ti vô lễ mà nói vạn bối lục thanh bình gặp qua trung nam tiên nhân đã người ta có tiên nhân chỗ dựa mà lại không có ý thế hiếp người ngược lại chủ động thừa nhận hiểu lầm h ắ n tự nhiên không phải cái gì ư ơ n g ngạnh vô nao tính cách tạm thời trên mặt trước biểu thị thích hợp tôn kính lại nhìn xem v ă n phật duyên sau đó cũng thông báo tính danh lý bất ngôn thế mới biết mình là thua ở trong tay a i hắn ánh mắt phức tạp nhìn một chút phật duyên sau đó lại đối lục thanh bình nói nói trước đó lý mẫu có nhiều đắc tội lục thanh bình thầm nghĩ cái này chủ động xuất thủ đánh lén nguyên nhân đều không hiểu thả một cái sao ngay tại lục thanh bình ý nghĩ chợt lóe lên thời điểm lão tiên nhân tiếp lấy hắn sau văn vì lý bất ngôn giải thích chậm dãi thở dài chủ động xuất thủ là không nói sai lầm việc này nói rất dài dòng chính là cùng ta trung nam một cọc huyết tán có quan hệ mà lại cùng thiên hạ tiên nhân bên trong vị kia l à tiên có quan hệ sau đó cũng không biết vị này lão tiên nhân giấu bao nhiêu nói bao nhiêu lục thanh bình minh bạch một cái đại khái nguyên nhân gây ra là đầu kia huyết thần tử nguyên lai tại trăm năm trước vị này tiên nhân đã từng nhìn đường qua mỗ i một tông môn đụng phải một cọc ma họa chính là lục thanh bình luyện thành nguyên thần thứ hai huyết thần tử quậy phá lúc ấy cái kia huyết thần tử đã thành khí hậu cơ hồ đem một môn phái đều thôn vệ hầu như không còn may mắn lưu hy t h i ể m tiên nhân trò chơi hồng trần đi ngang qua lấy hắn tiên nhân công lực vậy mà cũng là phế thật lớn khí lực mới đưa cái kia huyết thần tử thu phục về sau đem c h ấ n áp tại núi trung nam bên trong chậm rãi lấy thiên địa lực lượng mãi hóa vốn cho rằng tiếp qua trăm năm cái này huyết thần tử cho dù là viễn cổ huyết thần phân thần cũng phải bị ma diệt ý thức kết quả không nghĩ tới đầu này huyết thần ý chí chi ương n ạ n h để tiên nhân lực lượng lấy trăm năm ma diện đều không thể luyện hóa nhưng cuối cùng có lưu hy thiềm lão tiên nhân c h â n áp không có vấn đề gì như thế trăm năm đi qua coi như lão tiên nhân trước khi phi thăng luyện hóa không được nó lớn không được đưa nó cuối cùng p h ó n g trục tinh không phong ấn vào chỗ nào đó khiến cho không thể lại về diêm phụ chính là nào có thể đoán được ngay tại ba năm trước đây vậy mà tại núi trung nam bên trong xuất hiện linh cẩm linh thú biến mất dấu hiệu nhìn vết tích đều là bị hút khô máu có thể là có khát máu c h i vật t h ô n p h ệ mà rõ ràng đầu kia đại huyết ma còn êm đẹp bị lao tiên nhân c h ấ n áp ngay từ đầu trung nam phúc địa cũng không hoàn toàn hướng huyết thần tử phương diện nghĩ có lẽ xem như là cái gì trong núi yêu thú t ẩ u hỏa nhập ma bắt đầu khát máu nhưng khi bọn họ bắt đầu tùy tiện điều tra lại không thu hoạch được gì thời điểm cái kia nhiều ở trong núi chỗ tối khát máu huyết thần tử vậy mà càng thêm càn g rỡ mấy năm ở giữa nương theo lấy linh thú mất đi càng ngày càng nhiều cũng liền phía trước hai tháng thậm chí ngay cả trung nam phúc địa bên trong bốn vị chân truyền đệ tử đều mất tích cái này rốt cục gây nên trung nam phúc địa trên dưới chấn động một lần toàn bộ loại bỏ triển khai tại trung nam đạo tử lý bất nôn dẫn đầu dưới nửa tháng vơ vét rốt cục dưới chân núi không xa trong thôn trang phát hiện huyết thần tử tung tích tại cả toa thánh địa lực lượng trước mặt đầu kia huyết thần tử mặc dù cũng có pháp tướng đình phong lại không hề có tác dụng tại chỗ liền bị đánh chết lúc đầu bọn họ làm huyết thần tử có thể là tổ sư tiên nhân chấn áp đầu kia đại huyết ma tản mạn khắp nơi ra một sợi huyết khí bản thân thành hình kết quả siêu tập đầu này huyết thần tử ý thức mảnh vỡ mới phát hiện trên đời này vậy mà trừ qua đầu này đại huyết ma bên ngoài còn có cái khác huyết thần tử kinh khủng nhất chính là những thứ này huyết thần tử là bị người hưu tâm cố ý tung ra tại trung nam thánh địa mục đích đúng là vì ẩn nút chỗ tối tùy thời tỉnh lại đầu kia đại huyết ma côn lôn thần sơn bên trong thân phong chầm chậm, chậm. mang theo tang thương cùng cổ xưa chi khí từ lao tiên nhân trong miệng nói ra tại núi trung nam xếp vào huyết thần tử cái kia tổ chức không hoặc là nói danh t ử của người kia là chương ba trăm hai mươi mốt đại tùy bên trong l à tổ chức thành viên là lục thanh bình nghe thấy cái chữ này trong mắt lành ý bắn tung tóe vậy mà là cái này tiên nhân đây chính là cái kia ý đồ tại nam cương thả ra thu thần tổ chức người sau lưng nam cương lần kia đ ạ i kiếp Lao sau Phu nghe hà về đàn trong i tới nói, liên đại thiểm dài. ể thể u hữu Phu huyết huyết lưu chấn nhỏ thần khí hệ phát hoàn phân chỉ hy thở tức tàn tâm, t cửa lúc cùng có Lao đang đến ấy áp bị mà ma mỹ ý, giọng nói của hắn có rất sâu tự trách cùng ấ y náy phảng phất không thể đi ra chống cự thú thần để hắn không mặt mũi nào nói thêm cái gì chỉ nói là đến một điểm lão tiên nhân trong mắt thêm ra lệ mang lúc đầu cho là hắn chỉ làm mưu đồ nam cương đại kiếp kết quả tại trung nam dùng bí pháp kiểm tra thực hư huyết thần tử vết tích tương quan về sau vậy mà tìm hiểu nguồn gốc tìm thấy được một cái dấu ở r i ê n g phù chỗ tối tổ chức bí mật c ò n kia nhỏ huyết thần tử chính là những người này bí mật tung ra đến núi trung nam tựa hồ cũng không ngừng núi trung nam siêu hồn chi thuật luôn luôn vì âm t à tàn nhẫn chi pháp nhưng ở dính đến trung nam phúc địa an nguy thời điểm cái này cũng liền không lo được cái gì càng hướng hồ là đối đãi một cái ma vật lại tăng thêm trên vạn năm thánh địa nội t ì n h có một loại đại tiên thuật tên là làm siêu thiên võng địa chi pháp có thể vơ vét vặt vật thôi diễn thiên cơ núi trung nam bởi vậy đạt được huyết thần tử trên người một chút tin tức năm đó lao tiên nhân thu phục huyết ma sự tình cũng không phải là bí mật la vị này thần bí tiên nhân đã từ thật lâu trước đó ngay tại mưu đ ổ phá hư diêm p h ủ có lòng phía dưới liền không khó từ đây tới tay từ nơi nào đó tìm được mặt khác huyết thần tử muốn đem cái kia đầu đại huyết ma một lần nữa p h o n g xuất khuấy động diêm p h ủ mưa gió thậm chí muốn hủy một cái thánh địa vị này tiên nhân mục đích không thể bảo là không ngon độc đằng sau núi trung nam t r a được la tổ chức một cái trụ sở nhưng tìm hiểu nguồn gốc móc ra đồ vật để vị này lao tiên nhân giờ phút này nói ra đều có chút ngự khí phức tạp la tổ chức xúc tu vậy mà luồn vào đại tùy hoàng cung nghe thấy câu nói này lục thanh bình trái tim hung hăng một nắm chặt lý bất ngôn lúc này nhìn thiếu niên một chút biết lục thanh bình thân phận về sau liền không khó minh bạch vì sao thiếu niên sẽ biến sắc hắn chậm rãi nói lúc đầu ta trung nam đã đào được la tổ chức rất trọng yếu trình độ thẳng đến cha được tùy hoàng cung không thể không nhiếp tại vương triều khí vận ảnh hưởng không cách nào lại tiến người kia không thể thiện động cho nên tổ sư cùng ta không thể không từ l à tổ chức đã được tin tức ngược lại hướng huyết thần đầu nguồn mà tới tiên nhân l à mục đích là muốn đem núi trung nam phía dưới đầu kia đại huyết ma p h o n g xuất vì thế tìm được cùng đại huyết ma đồng nguyên huyết thần tử hy vọng có thể để kỳ đồng nguyên cảm ứng lại hoặc là muốn cho đại huyết ma đưa nhỏ huyết thần tử bổ sung để khả năng x ô n g phá p h o n g ấn đã hắn mục đích là cái này như vậy nhằm vào hắn mục đích núi trung nam tạm thời không đuổi theo cha la tổ chức cùng tùy hoàng cung liên lụy mà là trực tiếp đem ánh mắt bỏ vào căn nguyên bên trên từ bị bọn họ móc ra một cái thế lực không nhỏ là tổ chức bên trong lão tiên nhân lấy tiên thuật s i ê u thiên vong địa thôi diễn ra vụn vặt thiên cơ nguyên lai nhỏ huyết thần tử là bị la từ tây phương kim cảnh bên trong lấy ra cái này hợp lý tây phương kim cảnh là năm đó thần thánh đại chiến tây hoàng nơi trận đại chiến kia càng là dẫn đến tây hoàng dưới trướng thần linh một mạch giá trị này cô đơn căn nguyên lúc trước tam giáo thánh nhân liên thủ dẫn đầu nhân tộc khu trục yêu ma bên ngoài địch nhân còn có tây hoàng dưới trướng tàn đảng thần linh giống như lôi thần quỳ mục thần thanh long kim thần bạch hổ thổ thần đằng xạ thủy thần huyền vũ hỏa thần chu tước cùng thần bí huyết thần các loại đều là tây hoàng dưới trướng thần linh những thần linh này bản thể phần lớn đều chiến tử tại năm đó côn lôn trên ngọn thần sơn duy chỉ có huyết thần bởi vì thần linh vị g ợ t khác biệt có thể máu h ó a phân thần phân thân sinh mệnh lực khủng bố ưng ơ ạnh cho dù năm đó bản tôn chết rồi còn có một chút phân thân tàn niệm tồn tại tại thế điều tra đến nơi đây về sau liền đơn giản vừa vặn trung nam phúc địa thế hệ này bên trong xuất hiện lý bất ngôn vị này thiên phú kỳ tài lĩnh ngộ r a nguyên thủy thiên tôn đạo tổ thân lao tiên nhân lưu hy thiềm liền dứt khoát trực tiếp mang theo vị này đạo môn truyền nhân xâm nhập tây phương kim cảnh một mặt là nghĩ từ năm đó huyết thần bị giết nơi tìm tới có thể triệt để diện tuyệt núi trung nam đầu kia đại huyết ma phương pháp một phương diện khác cũng là bởi vì lý bất ngôn tam giáo thiên mệnh nơi đây có tam giáo mười vị thánh nhân liên thủ thi triển tam giáo bí thuật hóa thân tượng đá nếu có thể có này một chuyến có thể để lý bất ngôn nguyên thủy đạo tổ thân tu hành tiến độ tiến cảnh càng nhanh điểm này cùng lục thanh bình cùng phật duyên tới đây bồi dưỡng mục đích là đồng dạng mà một già một trẻ này đến so với bọn hắn muốn sớm mấy ngày cũng so với bọn hắn sớm tiến vào côn lôn thần sơn quả thật tại côn lôn thần sơn bên trong phát hiện huyết thần tung tích phát hiện đầu này huyết thần tử chỉ có nguyên thần tu vi lao tiên nhân liền không có xuất thủ ý tại ma luyện truyền nhân lý bất ngôn tu vi vốn ngay tại đem đột phá nguyên thần trước mắt cùng chân chính nguyên thần huyết thần tử giao thủ có thể từ hắn trên thân lĩnh ngộ đột phá thời cơ cho nên một bên giao thủ một bên áp chế chính là đem huyết thần tử xem như một cái soát kinh nghiệm kinh nghiệm bao mấy ngày kế tiếp đầu kia huyết thần tử bị lý bất ngôn truy sát một đường chạy trốn tại côn lôn thần sơn bên trong trái d ấ u phải tránh làm thế nào cũng trốn không thoát ngay tại đêm nay cơ duyên xảo hợp đụng vào lên núi lục thanh bình cùng phật duyên lúc đầu đầu này huyết thần tử tu vi cũng không yếu đơn đả độc đấu cùng lý bất ngôn cũng có thể giao thủ mười mấy hiệp nó phát hiện lục thanh bình cùng phật duyên về sau từ mặt ngoài nhìn tu vi vậy mà cảm thấy hai người kia có thể thôn p h ệ như ăn hết nhất định có thể đủ tăng cường tu vi sau đó liền có thể quay đầu trả thủ lý bất ngôn nhưng nó lại không làm sao đều ngờ tới bị nó đụng vào hai người ai cũng không thể so lý bất ngôn kém kết quả lục thanh bình cùng phật duyên liên thủ tự nhiên chiêu thứ nhất liền đánh xuyên qua nó lý bất ngôn đằng sau theo sau không biết ngọn nguồn lại gặp được lục thanh bình đạo tổ thân đã có môn phái huyết á n phía trước lại có cùng dạy thứ hai tôn đạo tổ thân t r o n g cõi u minh mang theo thiên nhiên mùi thuốc súng một l ờ i không hợp trực tiếp liền xuất thủ kết quả lý bất ngôn cuối cùng thảm bại lục thanh bình chi thủ nghe xong cái này dài dàng giặc chân tướng sau lý bất ngôn lần nữa nói xin lỗi hắn là một cái thua được người thừa nhận mình không bằng lục thanh bình thiếu niên lại không quá quan tâm điểm ấy chủ yếu quan tâm là đoạn chuyện xưa này bên trong một cái trọng điểm lục thanh bình đối mặt trung nam một già một trẻ ngưng trọng hỏi xin hỏi tiền bối có thể hay không cáo chi các người cha được đại tùy trong hoàng cung cùng là tổ chức có liên quan người kia đến tuất cùng là ai so với điểm này cái gì khác đều không trọng yếu hắn sở dĩ tiến vào tây phương kim cảnh vì chính là đến để thăng tu vi của mình sau đó liền có thể tại nam bắc hai nước đại chiến bên trong viện trợ đại tùy cùng lục khởi thuận lợi đánh bại bắc đường sau đó lên phía bắc nhất thống thiên hạ sao ngờ tới vậy mà tại đại tùy tại mình hậu phương lớn tại tùy hoàng cung bên trong lại còn cất dấu như thế một cái cùng từ đầu đến cuối mưu đ ổ lấy họa loạn diêm phù h ắ cám tổ chức có liên quan người người kia là ai lục thanh bình trong mắt ánh lửa đều nuốn phun ra ngoài lao tiên nhân nhìn xem trước mặt thiếu niên này c ẩ m ý rỉa lang nhìn chăm chú thật lâu chậm rãi nói người kia chương ba trăm hai mươi hai người khác không được chưa hẳn ta lại không được tại lục thanh bình cùng lý bất n ô n đại chiến bên trong hắn ẩn thân tại lý bất n ô n tử p h ụ bên trong đem lục thanh bình võ công đạo pháp nội t ì n h thấy nhất thanh nhị sở nhất là cái kia tam giáo hợp nhất lực lượng để hắn cũng theo đó chấn động kia là tề vương tôn con đường phổ thế cứ như vậy một tôn bây giờ vậy mà nhìn thấy người thứ hai cứ việc chỉ là một thiếu niên nhưng tiềm lực vô tận cho nên hắn mới có thể nói lý bất nôn g bị bại không a n giờ phút này tại lục thanh bình lấp lánh ánh mắt nhìn chăm chú từ thiếu niên ánh mắt bên trong lao tiên nhân lại lần nữa nhìn thấy cái kia c ố vì thiên hạ thương sinh mở thái bình sáng tỏ c h i tâm thiếu niên xuất thân nam tùy t ừ n g tại nam cương vì thiên hạ thương sinh đánh một trận thú thần hàng phục cái thế đại yêu chính là vì thiên hạ thương sinh kế kết quả hắn hậu phương lớn liền có một người là cùng thả ra thu thần cái kia tổ chức cùng làm một nguyên lao tiên nhân có thể lý giải lục thanh bình giờ phút này chấn nộ tâm tình hắn không biết lục thanh bình đạt được thân phận của người này sau sẽ làm ra cái gì nhưng hắn cũng không muốn giấu giếm hắn không thể là vì người này giấu giếm cái này lao phu truy xét đến người là đại tùy trong hậu cùng một nữ nhân tìm tới nàng thứ nhất n g á y mắt lao đạo liền muốn xuất thủ nào có thể đoán được từ phía sau nàng truyền đến quần quận long khí lao phu lại xem xét là một cái màu đen áo bảo t h e o long bảo thiếu niên đế vương hình tượng hắn khí vận xông lui ta mà người kia cùng hoàng đế quan hệ có thể là một nước chi vận đến ngăn ta thân p h ậ n liền không cần nhiều lời đi lao tiên nhân thật sâu nhìn xem lục thanh bình đích thật là không cần nhiều lời lục thanh bình lạnh lùng hừ một cái nghĩ như vậy lúc trước nha đầu ngốc cùng mình tại câu ngao mỏm đá gặp nhau lúc ấy liền có lục đại tông sư đến vây g i ế t kia là rất thời gian ngắn ở giữa ngay tại nơi đó được triệu tập sáu vị tông sư như thế năng lượng khổng lồ tại vậy quá hậu thân bên trên vốn là làm hắn chấn kinh sinh nghi bây giờ rốt cuộc minh bạch không nghĩ tới lạc dương trong hoàng cung cái kia thái hậu vậy mà ẩn tàng sâu như vậy vậy mà phía sau dựng lấy một vị tiên nhân lúc đầu ngươi xuất thủ đối phó thanh dương ta đã vừa ngươi ghi tạc trong lòng ngày sau chờ tu vi đi lên thu thập ngươi không nghĩ tới ngươi cái này lao yêu bà còn cùng mưu đồ h ọ a loạn diêm phủ là có quan hệ ta nếu không tự tay giết ngươi ta liền không phải lục thanh bình lục thanh bình trong lòng lấp loe sát ý lao tiên nhân không rõ ràng lục thanh bình ở trong lòng thể thể lại muốn lấy thần tử thân phận giết đương triều thái hậu nhưng xem ra hắn cũng đoán ra một chút lại không nói cái gì sau đại chiến hiểu lầm đến nơi đây xem như giải trừ nhưng lại còn có một vấn đề lưu hy t h i ể m lão tiên nhân nhìn thoáng qua truyền nhân trong lòng thở dài công bằng giao thủ luyện thành nguyên thủy tướng lý bất n ô n bị thua tại luyện thành một vị khắc thần bí đạo tổ tướng lục thanh bình trên tay kết quả của trận chiến này đã chú định lý bất ngôn không có cách nào tiếp nhận đạo môn thiên mệnh cái kia mở ra đoạt thiên thần trận sau tây hoàng thần vận ba phần sau đạo môn khí vận lý bất ngôn không thể cầm tới là lục thanh bình nào có thể đoán được lúc này lục thanh bình mở miệng nói lý huynh đạo pháp cao thâm một trận luật bàn chưa hẳn liền gặp cao thấp t h ự c không dám d i ấ u dếm tại hạ chuyến này tuyệt không là hướng về phía đạo môn nhất mạch tia khí vận mà đi cũng không nghĩ tới sau này làm diêm phủ đạo môn tổng t r ư ở n g giáo hắn hiển nhiên nhìn ra lý bất n ô n cùng lao tiên nhân suy nghĩ mở miệng nói cho nên lý huynh nếu là không chê ta cùng phật duyên đại sư còn nghĩ đi theo lưu lao tiền bối cùng lý huynh cùng nhau đi dò xét đoạt thiên thần trượn câu nói này ra phật duyên đáy mắt vui mừng nếu là đi theo một vị tiên nhân phía sau đoạn đường này tự nhiên thuận tiện nhiều lắm lao tiên cùng lý bất n ô n lại là có chút ngạc nhiên lưu hy thiềm lập tức liền có chút nghi ngờ nói người muốn từ bỏ tương lai lãnh đạo đạo môn khí vận tư cách lý bất ngôn cho rằng lục thanh bình tại bồi vốn gốc để hắn rất là nhữ mày nói lục thế tử lý m ỗ thua chính là thua về sau đạo môn tôn ngươi tâm ta duyệt tâm phục khẩu phục ta không bằng ngươi tương lai nếu để ta lãnh đạo đạo môn thế nhưng là đang mắng ta lục thanh bình một quyền kia phía dưới hắn lúc ấy không có thể hội ra đến cái gì biết lúc này mới phỏng đoán ra mấu chốt đây là tam hoa tụ đỉnh thần thánh con đường đương thời trừ t ề vương tôn cùng cái kia một năm trước tại nam cương đánh với thu thần một trận người thần bí bên ngoài đây là cái thứ ba dạng n à y một thiếu niên tiềm lực hắn không cần nghĩ đều biết tương lai có bao nhiêu huy hoàng kết quả lại muốn để hắn lục thanh bình lại bình tĩnh nói lao tiên nhân cùng lý huynh không nên hiểu lầm thực không dám d i ấ u dếm lúc đầu tại hạ cũng không phải vì đạo môn đạo tổ thân mà đến mà là hướng về phía tam giáo bên trong mặt k h á c một mạch bí thuật mà tới hả Lao tiên n hắn â n thình lình chấn động trong lòng, nói, ngươi là hướng về phía thiên đế thể đến.、Lục、thanh Bình trả lời, không tệ, tại hạ này đến, chỉ vì tam giáo bí thuật một trong thiên đế thể, cho nên cùng、lý、Huynh thiên mệnh cũng không xung thể trả tệ, tại tam thuật một thể, đột. phía hạ chỉ cho vì là Lục lời, Lý đế đế giáo về bí nói tiếp trái lại đây mới là tam giáo thiên mệnh sở quy tất cả đều đến đông đủ hắn tu nho phật duyên tu phật lý bất ngôn tu đạo phật duyên đã sớm nghe lục thanh bình nói ra mục đích lúc này chỉ có thể c ư ờ i khổ không biết nên làm sao vì hắn hòa giải bất kể thế nào nhìn lục thanh bình giờ phút này ngay trước một vị tiên nhân mặt côn vọng như vậy đều có chút quá mức đã tu thành đạo môn đạo tổ thân càng là bởi vậy đánh bại cùng trong giáo hai cái người cạnh tranh hắn vốn nên là lý tưởng nhất đạo môn tương lai người lãnh đạo kết quả vậy mà bỏ qua đạo môn thân phận không muốn hết lần này tới lần khác muốn đi nhìn về phía nho môn lao tiên nhân cùng lý bất ngôn lúc này cũng hơi trầm mặc thật lâu lao tiên nhân chỉ là mở miệng nói ngươi có biết nho môn thiên đế thể từ khi tam giáo thánh khi nhân phủ giáo rời đi diệm phủ về sau, về lục i lại người ề n không thành l có tu qua. thanh bình nhẹ nhàng mở miệng nói đã có tam giáo thiên mệnh cái kia chứng minh tất nhiên tương lai có người có thể luyện thành thiên đế thể trước đây không có người tu thành là người khác không được nhưng chưa hẳn ta lại không được lời nói này nói thực tế cuồn vọng lao tiên nhân ánh mắt lại là bình tĩnh bởi vì hắn cảm thấy đây là nhân chi thường tình đã nhất định sẽ có người kia vì sao người kia sẽ không là ta trước đây người khác không được kia là người khác không phải ta người khác không được chưa hẳn ta lại không được lao tử thiên hạ đệ nhất loại tâm tính này tại loại người tuổi trẻ này trên thân lại phổ biến cực kỳ lục thanh bình lại không nhiều lời hắn biết thiên đế thể khó khăn nhất tu thành trên vạn năm đến phật đạo h a i giáo đều riêng phần mình xuất hiện qua tu thành phật đà tướng cùng đạo tổ thân người duy chỉ có thiên đế thể tự có truyền thừa đến nay cũng chỉ tại cái này côn lôn thần sơn bên trong xuất hiện qua một lần sau đó lại không người luyện thành nhưng chính là bởi vì nó khó khăn nhất luyện thành lục thanh bình mới hết lần này tới lần khác phải học được nó không phải là bởi vì muốn chứng minh mình không tầm thường mà là thường thường khó khăn nhất luyện thành tấn cổ chân nghĩ đều là uy năng nghịch thiến nhất hắn không muốn cái gì tương lai nho môn khí vận hoặc là đạo môn khí vận hiện tại đến nói còn không có nghĩ tới muốn làm cái kia một mạch tương lai tổng trưởng môn trước mắt với hắn mà nói cấp thiết nhất chính là đánh thắng tùy đường chi chiến tăng lên mình lực lượng tu vi có thể hoàn ngược lý huyền p h á c h quyết định bắc cảnh tiền tuyến bên trên chiến tranh thắng bại thôi được lao đạo không muốn nói thêm cái gì đã ngươi có này trí khí lao đạo có thể dẫn đầu các ngươi hai giáo tiểu hữu cùng nhau hướng đoạt thiên thần trận tìm tòi lao tiên nhân đáp ứng xuống sau đó lại nhìn xem lục thanh bình mặc dù nhìn như tiểu hữu ngươi tự tin phi phạm nhưng cũng cũng không phải là bắn tên không đích nếu là lao đạo vừa rồi không nhìn lầm tiểu hữu trên người ngươi đã tu thành một thanh nho môn tâm khí đạo lý đi tựa hồ là gió lục thanh bình rõ ràng tại loại này tiên linh nhãn bên trong đã bại lộ đồ vật căn bản cũng không có ẩn tàng tất yếu ngược lại hắn cảm thấy đây là một cơ hội v ạ n bối lĩnh n g ộ nho môn đạo lý vẽ ra này quẻ không biết tiền bối nhưng có chỉ điểm đang khi nói chuyện hắn tại trước mặt vẽ ra quẻ phong quẻ tượng cái này một quẻ ngang hiện tại nơi này nháy mắt tập kết chúng quanh phong chi quy tắc giống như nơi này trở thành chúng phong chi mẫu lục thanh bình đây là muốn nghe xem lão tiên nhân ý kiến Đem thiềm bày hy ở lưu ư t r ớ chương mặt. t ba trăm hai mươi ba thiên nhân giải quẻ. hô hô hô ba làm viên kia quẻ tượng hiện lên ở mấy người trước mặt thời điểm đ ỗ n g nhiên có tứ ngược bắt phương khí lưu từ xung quanh lao nhanh mà tới khí lưu l a n lộn như là thác nước bay tả gào thét như sấm t ừ n g sợi như rồng lao nhanh phảng phất lục thanh bình tay bên trong hình thành một cái phong nhãn tụ lại sóng gió bốn phương tám hướng mà gió thổi vậy mà quỷ dị ẩn chứa nhiều loại tình huống khác nhau dưới hướng chạy hô hô như thác nước bay tả hùng hồn lại như bãi lưu v à chạm m á n h liệt ô ô càng tựa hồ trong rừng tiếng thông reo chập trùng du dương như mùa thu thổi rơi lá vàng tinh mịch v â n v â vân n không phải trường hợp cá biệt các loại tình huống khác nhau dưới khí lưu đi lại lan lộn vậy mà quỷ dị tại cái này miếng quẻ tượng hiện thân về sau tất cả đều hiện thân tại một chỗ phảng phất nhất thống tự nhiên hết thể tiếng gió tại khác biệt tình huống dưới hướng c h ả y quy tắc ngọn thần sơn màu đen trên không gió đi mây c u ố n thoáng chốc đều trở nên sầu vân thảm vụ phật duyên mặc dù nhiều lần nhìn thấy qua lục thanh bình thi triển môn này cứu bọn họ một mạng thần bí đạo tắc đây là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy để xem ma tư thái đi xem nó lý bất ngôn tức thì bị cái này vừa xong toàn hiện ra ở trước mặt hắn một màn chấn động đến không biết lời nói nho môn quy tắc hắn đồng tu v õ đạo nhục t h ầ n phật đạo nguyên thần đây chính là nho môn quy tắc nhìn xem cái này miếng quẻ phong lý bất nôn trong lòng càng chua sót nhìn xem trước mặt người thiếu niên cẩm y lề này tự nhiên sinh ra ra một c ô ta không bằng hắn hắn quá mạnh ảm đạm nghĩ lý bất nôn cũng là trên diêm phù đại địa tuyệt đỉnh xuất trần thiếu niên một đời tung hoành giang hồ cũng chỉ tại trường tôn vô song nữ tử kia trên tay bại qua một lần đây là hắn chưa thành đạo tổ thân thời điểm tại hắn luyện thành đạo tổ thân thời điểm từng có lòng tin cho dù gặp lại vạn vật mẫu khí cũng không nhất định sẽ bị thua đạo tổ thân sinh ra pháp lực tuyệt đối sẽ không lại bị vạn vật mẫu khí khắc chế nhưng không ngờ trường tôn vô song vậy mà đã chết rồi hắn tự hỏi cái này d i ề m phủ chi lớn người đồng lứa bên trong lại không có khả năng có có thể cùng mình đánh đồng người cho dù là tam giáo truyền nhân hắn tự tin cũng là tam giáo truyền nhân bên trong thứ nhất nói thật phật duyên cùng lý bất ngôn đánh nhau thật không nhất định là lý bất ngôn đối thủ nhưng không ngờ lại còn có lục thanh bình quái thai như vậy để hắn tự hỏi chắc tuyệt diêm phụ thế không hai người thiền kiêu tư chết tại hắn trước mặt hoàn toàn biến thành không đáng nói đến tu thành mạnh hơn hắn đạo tổ thân còn thì thôi biến thai chính là đem mặt khác hai con đường bên trên tu hành lại cũng tu thành tông sư h ò a h ậ u cái này gọi so ngươi người có thiên phú so ngươi còn cố gắng bắt học tại ngươi chuyên tu một đường thời điểm người khác đã tại mở cái khác con đường rồi này làm sao so thật làm cho ly bất n ô n nhận đả kích thật lớn nếu như bình thường l ã o tiên nhân trông thấy chuyển nhân cái dạng này tất nhiên muốn để điểm tỉnh táo vài câu nhưng lúc này làm lưu hy thiềm trông thấy viên kia quẻ phong thời điểm dù lại như hắn tiên nhân tâm tính cũng không khỏi trong lòng kinh động ánh mắt bên trong vô cùng lo lắng trong sa mạc làm lục thanh bình lần thứ nhất vẽ ra đến quẻ phong thời điểm liền đã rung động cái kia thần bí nữ t ử áo trắng bởi vì biết cái này miếng nho nhỏ quẻ phong đại biểu cho cái gì lưu hy thiềm là cao quý tiên nhân nếu bàn về tu vi s o bạch đi ghi hề nữ tử kia thắng qua trăm ngàn vạn lần đã siêu việt hồng trần v ạ n vật nhưng đối với thiên địa chân tướng bực này hùng vĩ bí mật hắn lại không bằng bạch đi ghi hề nữ tử kia nhưng cuối cùng hắn không có như bạch đi ghi hề nữ tử kia bối cảnh có thể nhìn ra quẻ phong ý nghĩa đặc thù vẹn vẹn từ quẻ phong cái này hai ngang hai đoạn kết làm ký hiệu cùng hiệu lệnh nơi đây trừ gió quy tắc chi lực đến xem hắn nhìn ra không thể tưởng tượng đồ vật hô hô hô hô trong lúc nhất thời nơi đây chỉ có thiên đ i ệ tiếng gió gào thét lưu hy thiềm cái này xem xét chính là nửa chén t r à nhỏ thời gian không nói một lời ánh mắt hoàn toàn cũng bị cái này miếng quẻ tượng hấp dẫn lấy ngay cả lục thanh bình nội tâm đều sinh nghi hắn cũng không biết lúc ấy trong sa mạc nữ tử áo trắng tại nhìn thấy cái này miếng quẻ tượng s a o phản ứng lúc này đem quẻ phong lấy ra đơn thuần chính là nghĩ đến nhìn vị này tiên nhân có thể hay không có cái gì chỉ điểm dù sao nho môn tu hành hắn không có bất kỳ cái gì tham chiếu không giống võ đạo có ngô đạo sát quyền vũ tiên kinh thần hồn một đạo trên có vu thần pháp loại này kinh điển để hắn có thể có chỗ phương hướng c h ì n h tự tu luyện là được mà thiếu niên mình đối với quẻ phong chỗ đại biểu ý nghĩa nói thật kỳ thật cũng không lý giải bao nhiêu chỉ là có một bộ phận kiếp trước nhận biết mà thôi chỉ đơn thuần cho rằng đây là lĩnh ngộ nho môn khí lý pháp tắc về sau hình thành đ ộ vật lục thanh bình nhưng lại không biết nho môn một giáo bên trong mặc dù hoàn toàn chính xác tu hành chính là lĩnh hội thiên nhân pháp tắc từ thư quyển cùng trong tự nhiên đi tìm thiên địa nhân cùng ở giữa quy củ tìm tới về sau sẽ hình thành mình một loại tư tưởng sau đó ngưng tụ thành đạo quả hình thức ban đầu đợi cái kia đạo quả hình thức ban đầu theo những người đọc sách này học vấn cùng ngày càng tăng lên dài chính xác cùng thiên địa lẫn nhau chứng chứng sở ngộ đạo lý cùng thiên địa quy củ ăn khớp vậy liền sẽ lột sắc thành một viên đạo quả đã nho môn thiên tiên đạo quả tại nho môn bên trong thiên tiên đạo quả trước mắt liền tồn thế chín quả nhưng luyện thành đạo quả hình thức ban đầu tự khai một mạch tư tưởng nguồn gốc người đọc sách mặc dù không nhiều nhưng cũng như bách hoa c ả n h thả như hương sơn thư viện một nhà vài thập niên trước liền có trần ngọc kinh cùng vệ phượng thiên hai loại người khác nhau c ấ u tư nghĩ một cái ngưng tụ thành đạo quả hình thức ban đầu là giới dây thừng một cái ngưng tụ thành đạo quả hình thức ban đầu là sách mật phân biệt đại biểu pháp trị cùng nhân trị lòng người cũng là thiên địa vũ trụ quy luật một loại từ trong lòng người ngộ đạo lý ngưng tụ thành các loại đạo quả tư tưởng không từ người tới tay lên tay liền từ thiên địa tự nhiên nghiên cứu học vấn cũng có như bạch mã thư viện vị kia họ đồng đại nho chính là đi cách thiên địa con đường đạo quả hình thức ban đầu là một cái thức cự đến đo đạc thiên địa từ thiên địa ngũ hành quy tắc nộ đạo lý cũng có nhưng đạo quả phần lớn là ngũ hành c h i vật cho tới bây giờ đều không có tượng lục thanh bình dạng này vẽ ra một viên quẻ tượng liền đại biểu phong c h i quy tắc nhìn lưu h y thiềm thật lâu không nói lời nào lục thanh bình thăm dò muốn hỏi vừa vặn đụng vào lưu h y thiềm từ quẻ phong phía trên rời ánh mắt cái kia ánh mắt bên trong thâm thúy như biển hồ sông núi ôm đ ồ n văn vật lại còn có một sợi che giấu không được chấn kinh cùng nhìn về phía lục thanh bình phức tạp tiểu hữu ngươi cái này miếng quẻ thật không đơn giản hắn đối với đạo này quẻ tượng nhận biết là theo lục thanh bình lấy ra một khắc này từ ngay từ đầu liền bị c h ấ n đến lại đến về sau theo hắn càng nghiêm túc quan sát liền càng kinh ngạc lục thanh bình trong lòng khẽ nhúc ních không có biểu lộ trên mặt không có chút rung động nào nói tiền bối có thể nói rõ ràng làm sao cái không đơn giản Hắn thật mình hiểu không hắn không còn tượng, này đến cái đối đủ. với mới vẽ quẻ quá quẻ rõ ra Dù sao, bao lại â u sau đầu qua quy dung quyền huy trước tháng. Đối với nó nhận biết, thông tắc trong, rốt thể phát tinh thần ra bước với với cũng cũng chỉ có cũng chính cho cục có nửa ba không đến nó nhận lĩnh ngộ, đối với nó vận dụng, hắn nhập bên mình khí pháp Đối đối đem để lộ, là o lực lượng Lại hợp nhất sau một quyền. một sau không muốn tựa hồ vị này lão tiên nhân nhìn ra càng nhiều mấu chốt lưu hy t h i ể m tựa hồ không có tính toán giấu giếm bất luận cái gì nhìn ra đồ vật t r ự chương tiếp n ì Bình, n Thanh nói, nếu n chằm chằm Lục h láo phu h k có nhìn l ba trăm i ể hữu đạo này quẻ tượng, hẳn này tượng, chỉ hai mươi bốn suy nghĩ nhiều lưu h y thiểm lục thanh bình giờ khắc này chân chính không người xuống làm lễ chấp đệ tử lễ thành khẩn thỉnh giáo còn mời tiền bối chỉ điểm cái này quẻ tượng là cái sát giống còn cần đồ vật bổ sung là cái gì tại phật duyên cùng lý bất ngôn hiếu kỳ cùng mê hoặc ánh mắt g ư ớ i lưu láo tiên nhân tay chỉ quẻ phong ngự khí phức tạp mà nói lão đạo chỉ lấy mình này nháy mắt cảm nộ cùng lý giải giải cái này một quẻ có lẽ đối với tiểu hữu tương lai hữu dụng có lẽ chỉ là phiến diện c h i n ô n ngươi nghe nhưng mình cân nhắc hắn trong giọng nói lộ ra ngay cả mình cũng không thể xác định trần trờ có thể để cho một vị tiên nhân như vậy không tự tin không biết là hắn đến cùng phát hiện cỡ nào kinh người đồ vật đến mức để hắn cũng không xác định ngay tại lục thanh bình nhìn chăm chú phía dưới lao đạo đầu tiên là chỉ vào quẻ phong nói tại lao đạo xem ra này quẻ trọng điểm ngay tại ở cái này quẻ tượng bên trong hai ngang hai thiếu bên trên hai nằm ngang ở bên trên vì hai cái c h í n h thể thứ ba vắt ngang vì hai đoạn làm một cái c h í n h thể lao đạo lĩnh hội thật lâu cảm thấy cái này ba ngang biểu tượng cực kỳ cùng ta đạo môn âm dương trí lý ăn khớp nếu theo ta đạo môn giải thích lao đạo có thể đem cái này quẹ bên trong quét ngang giải vì dương đứt gãy cái kia quét ngang giải vì âm lục thanh bình nghe được câu này đ ỗ n g nhiên đầu góc chấn động nói thực ra hán kiếp trước đối với bắt quái lý giải cũng không nhiều chỉ biết là c ả n thiên khôn địa loại này đại khái quẹ tượng tên nếu nói c ả n tam liên khôn sáu đoạn cụ thể nối liền là cái gì biểu tượng cắt ra lại là cái gì biểu tượng cũng chỉ là từ một chút thư tịch bên trên ngẫu nhiên nhìn qua đôi câu vài lời đúng âm hảo cùng dương hảo lục thanh bình thì thảo phun ra mấy chữ này lưu h y t h i ể m lão tiên nhân nói ra trong đó âm dương chi biểu tượng về sau hắn tự nhiên mà vậy liền nhớ lại trong bắt quái nối liền cùng cắt ra phân biệt đại biểu cho cái gì quét ngang đại biểu dương hai đoạn đại biểu âm lưu h y t h i ể m nghe được từ lục thanh bình trong miệng thốt ra âm hảo dương hảo hai chữ ánh mắt sáng lên cho rằng hai cái này từ thực tế rất thích hợp hình dung trong lòng của hắn càng thán quả nhiên không hổ là cái này quẻ tượng người sáng tạo trong lúc nhất thời ngay cả lưu hy thiềm đều c ả m thấy mình có lẽ đồng thời không có lục thanh bình l ĩ n h nộ g hiểu rõ nhiều dù sao cái này quẻ là lục thanh bình vẽ ra đến nghĩ như vậy lục thanh bình hình tượng tại lao tiên nhân trong nhận thức biết không hiểu càng thêm không thể đo lường có lẽ tại tu vi bên trên lục thanh bình cùng hắn còn thua kém không thể ngàn dặm kế nhưng ở cái này quy tắc sáng tạo pháp cảnh giới bên trên hắn vẫn thật là không nhất định so thiếu niên này lợi hại bao nhiêu hoảng hốt ở giữa nhất nghiệm sinh biến lục thanh bình cho lão tiên nhân một loại ngưỡng mộ núi cao hào g i á c đây là cái kia đạo quẻ cho lão tiên nhân mang tới cảm giác cũng không trách hắn cảm giác sai như nữ tử áo trắng lời nói vạn vạn năm đến có thể vẽ quẻ người hai người vì thiên đế lại tăng thêm một điểm vừa rồi lưu hy t h i ể m tại quan sát này quẻ thời điểm liền tương ý đổ vẽ ra lấy tốt hơn lý giải kết quả phát hiện mình vậy mà vẽ không ra cũng bởi vì điểm này mới khiến cho lão tiên nhân tâm tính phức tạp rung động cho rằng lục thanh bình lĩnh n ộ ra đến một cái cực kỳ khó lường đ ộ vật lao tiên nhân thầm nghĩ không còn dám bởi vì thiếu niên tu vi còn kém hắn hai cái cảnh giới mà khinh thường hắn khả năng đang lừa ta lục thanh bình không biết mình vậy mà không hiểu kỳ hoa tại lao tiên nhân trong lòng cất cao vị trí hắn vẫn là một bộ thành kính thỉnh giáo thái độ chờ đợi lao tiên nhân nói xong lưu hy thiểm cũng không dám lấy dạy học tư thái nói dù sao chính hắn đều không có cách nào vẽ ra tới này một quẻ càng là chứng kiến lục thanh bình vì dương hào âm hào phú tên tự nhiên hắn đều có lòng cảm thấy thiếu niên này là thật không nữa chính là muốn thỉnh giáo hắn hay là muốn thử xem hắn cái này tiên nhân sâu cạn xem hắn lao đầu có thể hay không giải ra hắn quẻ lao tiên nhân càng nghĩ càng nhiều càng cảm thấy mình suy nghĩ không chúng sợ cũng là không xa thế là tiếp xuống giải treo thời điểm ngự khí mơ hổ、biến. biến thành giữa đồng bối thảo luận nghiên cứu ngữ khí theo lão phu xem ra cái này quẻ tượng hai nằm ngang ở bên trên phân biệt đại biểu hai dương cuối cùng quét ngang hóa thành hai đoạn tại hạ đại biểu là một â m hắn chỉ vào cái kia quẻ tượng ngữ khí đều là đang thử thăm dò tính giải thích sợ giải thích sai mà bị lục thanh bình răn g d ạ y cái này coi như lớn mất mặt dù sao đối với cái này thần bí cổ xưa quẻ tượng quen thuộc nhất không phải thiếu niên trước mắt không ai có thể hơn hắn nếu là giải thích sai thực tế có sai lầm hắn thiên hạ này thập đại tiên nhân mặt mũi coi như lục thanh bình hay là biểu hiện ra ngoài một cỗ thật không thể lại thật ham học hỏi lưu hy thiểm như cũ rất cẩn thận cho nên lão tiên nhân ngữ khí rất cẩn thận trước đó lao phu nói cái này quẻ chính là một cái sắc giống tương đương với một bản công pháp tổng cương ở chỗ lao phu một cái suy đoán đã tiểu hưu cùng lão phu đều đồng ý cái này quẻ phân âm dương hai hào như vậy cái này quẻ phong hiển nhiên chính là từ hai cái dương h à o cùng một cái âm h à o tạo thành quẻ tượng lao phu sở dĩ phỏng đoán nó là một cái sắc hùng là bởi vì cảm thấy được tại cái này quẻ tượng bên trong đồng thời không cụ thể hơn ba loại âm dương chi khí lục thanh bình sau khi nghe như có điều suy nghĩ đơn giản tới nói lưu hy thiềm ý tứ chính là nói trước mắt hắn vẽ ra đến quẻ phong liền tương đương với một quyển sách cái kêu ba đạo đọc kiêng phân thuộc hai cái dương h à o một cái âm h à o là quyển sách này mục lục từ mục lục bên trên nhìn đạo này quẻ bên trong có hẳn là có hai c ố dương khí một c ố âm khí kết quả trước mắt mà nói cũng chỉ có một quyển sách trang bịa cùng phía trên biểu hiện mục lục mở ra sách về sau lại không tìm tới mục lục bên trên đồ vật văn bản bên trên là trống rỗng lục thanh bình minh bạch về sau lẩm bẩm nói cho nên muốn bổ đủ quẻ phong phía trên hai đại dương hào cùng một lớn âm hào chỗ đại biểu bản nguyên mới xem như vẽ ra hoàn chỉnh tốn phong quẻ lưu hy thiềm gật đầu đây chính là hắn nói tới lục thanh bình đạo này quẻ chỉ vẽ ra một cái tổng cương còn cần có cái gì bổ sung đi vào mới có thể là một cái viên mãn đồ vật nói đến đây lưu lão tiên nhân tựa hồ là bị câu lên đường mướn muốn đem mình thôi diễn tất cả đều nói ra nhưng lại lo lắng sợ nói ra không hoàn toàn đúng tại quẻ chủ lục thanh bình bản nhân trước mặt ném mặt mũi đến mức sắc mặt có chút do dự lục thanh bình cũng không để ý những thứ này nghĩ lầm lao tiên nhân tại câu khẩu vị của hắn cái này lao t i ê n bối quen có cái này mèo bánh cho nên hắn thành khẩn lần nữa cung kính bái lễ nhìn t i ê n bối tựa hồ còn có chưa hết chi ý vạn bối lớn mật lần nữa thỉnh giáo vô cùng cảm kích đến nơi đây hắn thu hoạch đã rất lớn quả nhiên cái này tiên nhân một cảnh tồn tại chính là không tầm thường hán tử lao tiên nhân trong miệng đạt được tiếp xuống phương hướng lại nhìn có thể hay không hỏi khéo suất cụ thể đồ vật loại này tiên nhân chỉ điểm cơ hội cũng không nhiều lúc này phật duyên cùng lý bất n ô n đã mơ hồ bọn họ đối với đạo này quẻ hoàn toàn cái hiểu cái không nghe là có thể nghe hiểu nhưng ngay cả lưu h y thiềm đều không có cách nào lĩnh ngộ ra đạo này quẻ làm sao vẽ ra đến bọn họ liền càng không rõ cất giấu trong đó chân chính nội hạch cho nên cho dù là diêm phù bên trên phật đạo truyền nhân hai môn thiên tiêu lúc này cũng có chút ngây thơ lưu h y thiềm nhìn lục thanh bình lần nữa thành khẩn đặt câu hỏi cũng nhiều thua thiệt hắn là tiên nhân lương tâm chỉ cảm thấy tiểu tử này khinh người quá đáng lúc này còn nghĩ bước ta nội tâm ngẩm bị khuất cũng sẽ k hắn trông thấy lục thanh bình vô tận tiềm lực về sau cũng chỉ là tán thưởng cùng mừng rỡ thán diêm phủ nhân tộc có thể có hậu bối thế này cho nên lúc này thu thập tâm tình một chút về sau dứt khoát đem mình thôi diễn l ĩ n h nộ tất cả đều nói ra theo người nho môn tới nói trên dưới có thứ tự thì đạo này quẻ cần bổ sung c h í n h tự được cần từ phía dưới đạo này đứt gậy âm hảo bắt đầu bổ lên sau đó tiến hành theo chất lượng lại bổ phía sau hai đạo dương hảo hắn nói đến đây đã vứt bỏ tại hắn đạo môn đạo lý thuyết pháp đổi dùng tại ngươi nho môn xem ra đây là sợ dùng đạo môn phương diện đạo lý giải thích sai mà vắt hết ố c dùng mình biết nho môn đạo lý để giải thích chương ba trăm hai mươi lăm có này một quẻ có thể nhìn thần thánh núi côn lôn bên trong lão thần tiên dùng cẩn thận lời nói chậm dai nói đến sợ nói không đúng Cùng lục thanh bình vị này nguyên quẻ chủ lĩnh ngộ sinh ra bất công tại ngươi nho môn xem ra ba là thiếu dương sáu vì thiếu âm chín vì đến cực điểm cũng có thể xưng quá cho nên chín cùng hiện thay mặt thái dương cùng thái âm hai loại tục xưng cựu âm cựu dương có thể làm thông d ụ cho nên lão đạo từ dưới đi lên giải cái này ba hảo quẻ phía dưới là một â m hảo âm từ sáu lên vì thiếu âm là một đạo thiếu âm c h i phong lại hướng lên là một dương hảo dương từ ba lên vì thiếu dương ở giữa cái kia một dương hảo đại biểu là một đạo thiếu dương c h i phong về phần cao nhất cái kia một đạo dương hảo qua thiếu dương chính là thái dương chỗ đại biểu là một đạo thái dương c h i phong lục thanh bình ngay vậy như là thể hồ quán đỉnh khai ngộ thái cực phân âm dương âm dương sinh tứ tượng tứ tượng diễn bắt quái đây là một câu kiếp trước kinh dịch bên trong nhất nổi tiếng ngay cả tiểu hài đều biết tổng cương tứ tượng chính là vì thiếu âm thiếu dương thái âm thái dương tứ tượng diễn bắt á i Cho có h trong trong, nên bên bát một quái quẻ đều mỗi p âm n â dương. Là thịnh ừ t i thiếu, âm, thiếu dương, thái âm, thái dương loại chi diện ế u âm, âm, Âm mà tứ tượng chi khí diện hóa mà thành. t khí hóa h dương, dương bốn dương suy thì một quẻ bên trong thiếu âm thái âm đều đủ chỉ còn lại một dương hoặc vì thiếu dương hoặc vì thái dương dương thịnh âm suy thì một quẻ bên trong thiếu dương thái dương đều đủ chỉ còn lại một âm quẻ phong vì dương thịnh âm suy c h i quẻ cho nên trong đó có hai đạo dương hảo phân biệt đại biểu thiếu dương chi phong cùng thái dương chi phong âm hào đại biểu một cỗ thiếu âm chi phong minh bạch điểm này về sau lục thanh bình lúc này cầu vấn nói tiền bối có biết cái gì gọi là thái dương chi phong cái gì gọi là thiếu dương chi phong cái gì gọi là thiếu âm chi phong lao tiên nhân sau khi nghe vuốt vuốt sợi dâu mỉm cười hắn nếu là đắp không được dĩ nhiên chính là tại vị này vẽ quẻ chủ trước mặt thêu dệt vô cớ hoàn toàn ném tiên nhân mặt mũi lao tiên nhân một bộ này lý luận vốn là hoàn toàn có đạo lý trèo trống tự nhiên trong lời có ý sâu xa hắn cười nói thiếu âm c h i phong hắn số vi sáu tên là lục gâm thần phong vừa vặn lao đạo rõ ràng tại cái này côn lôn thần sơn bên trong liền có năm đó tây hoàng dưới trướng phong thần nhất tộc kỳ danh phi liêm cái này một thần tộc đợi tu vi đến thiên địa hồng lô cảnh giới thời điểm liền sẽ thức tỉnh trong cơ thể phong c h i bản nguyên là vì viễn cổ phong thần nhất tộc thần cách biểu tượng chính là lục gâm thần phong trung nam phúc địa là cao quý đạo môn tam đại thánh địa một trong chính là lữ tổ truyền nhận có từ viễn cổ đánh một trận xuống tới đ i ể n t à n g kỹ càng ghi chép viễn cổ tất cả lớn yêu thần cùng tây hoàng giới thần linh tin tức đã cái này một quẻ tên là gió thiếu khuyết chính là ba loại phong tri bản nguyên lưu hy thiềm là cao quý tiên nhân c h i tôn kiến thức tư lịch sở học cỡ nào nguồn gốc lại tăng thêm hắn chi thôi diễn cũng xác thực đánh chúng yếu hại chính hắn vì tại nguyên quẻ chủ trước mặt không xong mặt mũi rụi re tự nhiên nói đều là trong lời có ý sâu xa thôi diễn ra thật có chín thành c h â n tướng cái này phi liêm nhất tộc lục â m thần phong vừa vặn liền hoàn toàn đối bên trên thiếu âm lấy sáu làm tên sự thật mà hắn có thể hoàn toàn liên hệ với phong thần nhất tộc cùng phong chi một quẽ quan hệ còn có núi trung nam lữ tổ điện đường ghi chép căn cứ lữ tổ năm đó đánh với tây hoàng một trận lại cùng yêu ma thánh thần chờ đánh một trận lưu lại xuống tới liên quan tới thần linh cùng yêu ma ghi chép trong đó phong thần phi liêm nhất tộc căn cứ tu vi nắm giữ chính là ba đạo thần phong tại thiên địa hồng l ô n g nguyên thần kỳ phi liêm nhất tộc liền sẽ thức tỉnh một loại tên là lục â m thần phong quy tắc nguyên nhân chính là này cho nên phi liêm mới được vinh dự phong thần nhất tộc mà theo bộ tộc này tu vi về sau kéo lên đến tiên nhân cảnh phong c h i quy tắc bắt đầu trong âm có dương thêm ra một sợi tên là tam dương thần phong quy tắc tiên nhân cảnh phi liêm nhất tộc thần cách bên trong âm dương viên mãn tại năm đó đã có thể xưng là thần linh nắm giữ cường đại như thế bản nguyên lại có thể âm dương tương tế cùng cảnh tiên nhân bên trong cơ hồ hiếm thấy địch thủ nghe đến đó cho dù lý bất ngôn cùng phật duyên không rõ quẻ phong h à n g nghĩa cũng vì cái kia viễn cổ xưng là phi liêm phong thần nhất tộc cường đại thiên phú cảm thấy chấn kinh h l u lưỡi khó trách bộ tộc này được xưng là thần linh thần linh phần lớn đều là thiên địa quy tắc hóa sinh bộ tộc này chính là phong c h i quy tắc hóa sinh nhất tộc thiên địa yêu quý tiên thiên, thiên v ị thần a so sánh cùng nhau nhân tộc tiên thiên điều kiện yếu nhiều lắm nhờ có năm đó có tam giáo tổ sư dẫn theo nhân tộc tiên tổ đem những thứ này cường đại thần linh yêu ma tất cả đều đổi ra diêm p h ủ nếu không những n à y trời sinh sinh vật hùng mạnh nếu là vẫn tồn tại diêm p h ủ bên trên đâu còn có nhân tộc sinh tồn không gian làm sao có thể tới cạnh tranh hai người không khỏi đều ở thời điểm này nghĩ đến viễn cổ thời điểm nhân tộc suy nhược thế nhỏ hình tượng trong lòng cảm khái lục thanh bình lại là chuyên tâm nghe bởi vì lao tiên nhân tựa hồ còn chưa nói xong đâu lưu hy thiềm êm hay nói cái này phi liêm nhất tộc có thể tu thành lục gâm thần phong người liền là nguyên thần tiến tới lại có thể tu thành tam dương thần phong người liền có thể vì tiên nhân tự xưng thần linh nhưng khi đó lữ tổ chờ thần thánh tới giao thủ thần linh nhất tộc lại là một vị so tiên nhân nhân vật còn lợi hại hơn thánh nhân lục thanh bình chừng to mắt thốt ra lưu hy thiềm nhẹ gật đầu viễn cổ thời điểm yêu ma thánh thần chiếm cứ đại địa yêu ma bên trong có thánh thần thần linh bên trong có thần thánh thần thánh lấy tây hoàng vương mẫu cầm đầu năm đó tây hoàng vương mẫu t ò a hạ liền có ba vị thần thánh thần thánh trong thần tộc yêu ma bên trong thánh thần tam giáo nhân tộc thánh nhân đều là thánh cảnh tồn tại xưng hô khác biệt lục thanh bình cùng phật duyên bọn người nghe đến đó đều như có điều suy nghĩ cái này tiên nhân phía trên cảnh giới dị vãng cho dù là tại thánh địa bên trong cũng chưa chắc có người giảng thuật dù sao đương thời ngay cả tiên nhân đều là phượng m a u lân giác càng không nói đến thánh nhân mà tại không biết bao nhiêu vạn năm trước viễn cổ loại này tồn tại hiển nhiên không ít tây hoàng vương mẫu tọa hạ ba tôn thần thánh theo thứ tự là phong thần phi liêm lôi thần quỳ cùng thổ thần đằng xà vị kia phi liêm nhất tộc thần thánh chính là tại thiếu dương thiếu âm hai loại thần phong phía trên tiến thêm một bước lĩnh ngộ ra cựu hữu âm phong bởi vậy thần cách lại tiến nhất đẳng có thể thành thần thánh lúc này lục thanh bình sắc mặt bắt đầu không bình tĩnh ngay cả phật duyên cùng lý bất ngôn đều nghĩ đến bọn họ tất cả đều kinh hãi nhìn xem lục thanh bình trước mặt cái kia đạo quẻ thiếu âm c h i phong thiếu dương c h i phong thái âm c h i phong nguyên thần thần linh thần thánh tại vừa rồi lao tiên nhân giảng thuật bên trong muốn lục thanh bình đem cái này trong gió ba hào tất cả đều bổ sung đầy mới xem như một cái hoàn chỉnh q u ẻ tượng hán thiếu khuyết chính là một đạo thiếu âm phong tắc một đạo thiếu dương phong tắc một đạo thái dương phong tắc cái này há không chính là nói lục thanh bình chỉ cần làm từng bước đem ba đạo phong tắc bổ túc vào quẻ phong bên trong tức có thể thành thánh thánh nhân a hai người cơ hồ linh hồn đều tại rung động phu tử cảnh giới cả thế gian tiên nhân ba ngàn năm nay chưa từng lại nhiều đản sinh ra một vị kết quả ngay tại cái này phương tây thiên chi nhai ngọn thần sơn màu đen bên trong một thiếu niên trong lúc vô tình vẽ ra đến quẻ phong để hắn có thể nước chạy thành sông thành t i ể u tương đương với nhân tộc thánh nhân vị thần tộc thần thánh lục thanh bình cẩn thận nhìn thoáng qua lưu h y thiểm h ắ n tử lao tiên nhân trong mắt trông thấy tán thưởng kính nghệ vui mừng cùng rung động duy chỉ có không có nhìn thấy đối với mình cái này một quẻ tham lam thiếu niên có chút tin tưởng vì sao vị này lão tiên nhân được xưng là trung nguyên tiên nhân lương tâm tục ngữ gọi người thành thật nho môn xưng là quân tử lưu hy thiểm trong lòng cũng là rung động phức tạp chính là bởi vì thấy rõ ràng đạo này quẻ chỗ đại biểu ý nghĩa mới về phần để hắn vị này tiên nhân cũng biến sắc không bình tĩnh nếu không phải là trông thấy liên quan tới thánh nhân c h i cảnh đồ vật như thế nào để hắn lộ ra dạng này tư thái bi ai là hắn trông thấy đạo này quẻ đích thật là trông thấy không giống con đường phía trước nhưng hắn làm thế nào đều vẽ không ra phảng phất cái này quẻ thiên hạ hôm nay chỉ có trước mặt thiếu niên này mới có thể vẽ ra đến phật duyên cùng lý bất ngôn lại là đã trầm mặc không nói gì bọn họ hiện tại tin tưởng lục thanh bình cho dù không cần lãnh đạo nho môn đạo môn tương lai cũng là thiên địa vũ trụ ở giữa đại nhân vật điều kiện tiên quyết là không nửa đường chết yểu thiếu âm thiếu dương thái dương á n lấy cái này trình tự chỉ cần thu thập đủ ba loại đạo t á c liền có thể thành thần thánh có này một quẻ mong muốn thần thánh thiếu niên đây là tại trong sa mạc lĩnh ngộ ra một cọc lớn cỡ nào tạo hóa truyền thừa lúc này lục thanh bình lại đột ngột mở miệng ánh mắt sáng tỏ hỏi tiên nhân thiếu âm đại biểu nguyên thần cảnh thiếu dương đại biểu tiên nhân cảnh thái dương đại biểu thần thánh cảnh như lại nhiều ra thái âm đâu thần thánh về sau là cảnh giới gì chương ba trăm hai mươi sáu đại thánh trí tôn thánh nhân về sau là cảnh giới gì đông nhiên nghe được câu này ngay cả phật duyên cùng lý bất ngôn lúc này đều dựng thẳng lên lỗ thai nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn xem lưu h y thiểm loại này lại sau này trí cao vô thượng thường thường chỉ có thể cùng thiên địa vũ trụ ở giữa thần thoại đại năng liên hệ tới cảnh giới cho dù là diêm phù tất cả đại thánh địa cũng đều cũng không nhiều lắm đối với truyền nhân nói không khác ngay cả tiên nhân đều không có thành cựu phía sau cảnh giới quá xa xôi lại có gần nhất một vị thánh nhân chính là phu tử tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không có thánh nhân trở l ê n tồn tại xuất hiện qua thánh nhân về sau con đường liền tự nhiên mà vậy bị trên thế giới người quên lãng cho nên loại cảnh giới này tên tại không có tương ứng nhân vật xuất hiện lúc cơ hồ liền có nhận biết đ ứ c gãy hiện tại cũng không phải thời đại viễn cổ cũng chỉ có tam giáo thánh địa mới có tương quan ghi chép lao thần tiên lại lúc này trong lòng thở dài là thiên địa hiện nay đại biến có lẽ đại thế mới tương lai n h ữ n g chuyện này nói cùng không nói tựa hồ cũng không quan hệ thế là hắn lo lắng nói thánh nhân về sau cảnh giới kỳ thật tất cả đại thánh địa bên trong cũng chỉ biết là nó là thánh bên trong c h i thánh gọi là một cái lớn chữ cho dù là tại thời đại viễn cổ cảnh giới này cũng chỉ có phật môn quan âm ta đạo môn nam cực cùng nho môn sơ thánh khổng khâu thánh nhân về sau có thể coi là đại thánh đại giả thánh bên trong cực trí cho nên nho môn lại có thể coi là c h i thánh phật môn xưng là đại bồ tát đạo môn lại s ư ờ n g c h i vì đại la tiên tại ta trung nam ghi chép bên trong nho môn đến tận đây cảnh người chỉ có một người đã vị kia trí thánh khổng khâu phật môn lại có bốn đại bồ tát là vị quan âm văn thủ phổ hiền địa tăng vương về phần ta đạo môn đại la tiên người lấy nguyên thủy thiên tôn tọa hạ đại đệ tử nam cực cầm đầu về phần thần tộc tại một bước này lại xương chi vì đại thần tại thuần dương bản chép tay bên trong ghi chép ta r i ê n g phủ đại địa chỉ là thiên địa vũ trụ một vực tựa hồ tại đạo môn thần thánh quê quán nơi đó cũng có thần tộc có thể sánh vai quan âm nam cực bực này đại thánh cấp cũng không ít lưu lại mấy cái danh tự là vì thần tộc đại thần tên là trúc dùng cộng công loại hình nguyên lai thánh nhân về sau là vì đại thánh lục thanh bình không khỏi nghĩ đến con kia tại diêm phù bên trên xuất hiện qua hầu tử hắn kiếp trước tựa hồ xưng là tề thiên đại thánh không biết là chân chính cảnh giới đạt tới một bước này hay là khen tên như hắn kiếp trước cảnh giới sớm đã đạt tới một bước này một thế này sợ là cùng tam giáo ba vị đại thánh đại chiến cái h khó liệt rất t r à. Cũng c có côn cảnh h hắn thể Phật đà đệ tử, thánh nhân một tử, đem đà đệ k m một thiền tử đóng đinh tại một tòa trên ngọn thần đinh đóng ngọn sơn, kia h ế chết. n cho chảy khô Phật máu mà、chết. Là o Lục Cái Thanh trong hiện niệm, bát tây hoàng vương mẫu là đây là chỉ có lục thanh bình căn cứ luân hồi mới biết được thiên địa trí tôn tin tức bởi vậy sinh ra nghi hoặc tại phật duyên cùng lý bất ngôn xem ra tây hoàng vương mẫu có lẽ chính là trong thần tộc một vị tương đối lợi hại đại thần bị tam giáo ba vị đại thánh liên thủ bảy vị thánh nhân phong ấn có cái gì kỳ quái nhưng lục thanh bình biết có thể được xưng hoàng người tất nhiên là đã từng thiên điệu trí tôn trí tôn cùng đại thánh tuyệt đối không phải cùng một cái cảnh giới mặc kệ là từ luân hồi tin tức hay là thế này trương tam phong từ tình không thuật lại tới thiên địa chân tướng cái này núi côn lôn g i ớ i bị phong ấn tây hoàng vương mẫu chính là đã từng thiên điệu trí tôn cho nên đại thánh về sau liền là trí tôn sao cái k i a tây vương mẫu nói thế nào cũng là thật tốt mấy đời thiên địa trí tôn thần bên trong cổ hoàng nói không chính xác còn từng làm qua đạo môn thiên hậu giao chỉ của thiên đình coi như thiên địa luân hồi khởi động lại rất nhiều thần thoại nhân vật thực lực cùng tu vi đều không thể khôi phục cũng không đến nỗi một vị vô địch trí tôn bị tam giáo ba vị đại thánh thêm bảy vị thánh nhân liên thủ phong ấn đi lưu hy t h i ề m ngoại ý muốn nhìn lục thanh bình một chút ho khan một tiếng nói cái này hoàn toàn chính xác tây hoàng vương mẫu này thần tại lữ tổ ghi chép bên trong nàng lai lịch quá lớn xa không phải đại thánh có thể hình dung chỉ sợ đã là đại thánh về sau cảnh giới cho nên trận kia viễn cổ chi chiến mới có thể tiếp tục không biết chỗ thời gian dài mới kết thúc ba vị đại thánh liên thủ bảy vị thánh nhân cũng không biết dùng bao nhiêu thời gian mới phong ấn vị này tây vương mẫu có thể nghĩ nàng mạnh đến mức nào theo lý mà nói vị này tây hoàng vương mẫu đã sớm không phải đại thánh cảnh có thể hình dung đặt tới ngay cả lữ tổ cũng không có lộ ra một loại nào đó trung cực cảnh giới sợ là có thể cùng đạo tổ phật đà so sánh cho dù tam giáo đại thánh thánh nhân lại nhiều sợ cũng khó có sức đánh một trận lục thanh bình nghe đến đó trong lòng hơi đ ộ n g nam đó phong ấn tây hoàng một chuyện tựa hồ có ẩn t ì n h khác lưu hy thiềm ánh mắt xa xăm nhìn qua cái này màu đen liên miên s ơ n mạch phảng phất xuyên qua thời gian mênh g ô n g cuồn cuộn tiếng nói đều mang tuế n g u y ệ t pha tạp hương vị theo ghi chép năm đó tây hoàng vương mẫu tại thật lâu trước đó còn từng cùng một vị cùng cảnh đế tôn đánh một trận lưu lại nặng nề g h thương thế mới có thể bị tam giáo tổ sư mượn cơ hội này tốn thời gian rất nhiều tuế n g u y ệ n nhất cử phong ấn tại nơi này nghe song đoạn này tương đương xa xưa lịch sử đi sâu nghiên cứu lại vừa vặn ở vào tây hoàng vương mẫu nơi phong ấn côn lôn thần sơn lục thanh bình không hiểu cảm nhận được một cỗ tang thương hồng hoang sung kích cảm giác đập vào mặt là một loại phạm nhân đối thoại thần thoại sử thi kỳ diệu cảm giác những sự tình này đều kể xong mặc dù các ngươi tương lai tiềm lực cũng không nhỏ nhưng đường vẫn là muốn cước đạp thực địa đi từng bước một có lẽ các ngươi tương lai cũng có hy vọng đ ă n g đỉnh bực này thần thoại đứng hàng lưu hy thiềm thu hồi giảng thuật ngữ khí cải thành tiếng nói ấm thuần động viên l i ê n trước mắt mà nói chúng ta hay là trước vào côn lôn thần sơn tìm tới tam giáo thánh nhân nơi phong ấn để ngươi đến lần này bồi dưỡng nơi mới là chính sự lúc này lục thanh bình từ phật duyên trên tay tiếp nhận viên kia phong ấn huyết thần tử phật châu Mặt hôm tạ tiền lộ vẻ xấu hổ, nói, hôm nay đa bất ố bối bối Đối i giải hoặc, có thể、so、với thụ nghiệp chi ân, khiến khai với hai nói, cái ngộ không chung nguyên trả. hoặc, thể thụ hệ huyết hoàn thần thứ pháp hắn huyết thần tử phân so có có được ít, vật tử thân vạn vạn ân, này quan nam án, đến này làm đã đặc chất quả thực là trời sinh vì hắn chuẩn nguyên thực trời một tôn nguyên thần Bất sinh hắn là lại môi giới. vì bị đắc dĩ hôm nay thực tế nhận lão nhân kia ân tình quá lớn trước không đề cập tới cái kia giải treo tri ân vì hắn hoàn toàn giải khai quẻ phong bổ sung quan hải tương đương với thay hắn thôi diễn ra một bộ bảy tinh thánh cấp công pháp tiếp theo còn nói đến nhiều như vậy thiên địa bí ẩn ân tình này so trời còn lớn làm sao còn có thể cho dù tốt ý tứ đem người khác truy tung nhiều ngày đồ vật xem như chiến lợi phẩm của mình nhưng không ngờ lưu hy t h i ể m tiên nhân trực tiếp lắc đầu nói hôm nay cũng là không nói lô mang trước đây âm thầm ra tay không phải quang minh cử chỉ tiếp theo chúng ta này tới là vì tìm hoàn toàn chu diệt đầu kia đại huyết ma biện pháp cái này huyết thần tử cái này có thể cho chúng ta cung cấp một chút manh mối lao phu đã được đến trên người nó thời cơ lại tại ngọn thần sơn này bên trong thôi diễn ra cái kia viễn cổ huyết thần vẫn lạc nơi không khó vật này nếu là các ngươi đánh chúng liền tự mình cầm đi điều kiện tiên quyết là muốn xóa đi ý thức của nó nếu không hậu hoạn vô tận nếu không ngại lời nói lao phu nhưng giúp ngươi một cái lao tiên nhân những lời này rất là chân thành mà lại lại tăng thêm nội tâm của hắn cho rằng lục thanh bình chính là cái kia một quẻ quẻ chủ chỉ là làm bình đẳng thảo luận cũng không cho là mình đối với lục thanh bình lớn bao nhiêu ân tình cái này huyết thần tử trên thân chỗ đại biểu giá trị hắn tự nhiên biết nhưng nguy hại hắn đồng dạng rõ ràng nhất định phải xóa đi nó ý biết lục thanh bình vui vẻ bái t ạ lao thần tiên vươn một đầu ngón tay đầu ngón tay bắn ra một đạo thanh mang lúc này liền điểm tại viên kia phật châu phía trên a giống chỉ là nguyên thần cảnh huyết thần tử Tại tiên nhân một ngón tay phía dưới, chỉ phát ra một tiếng hét dưới, nhân ngón phía chỉ hảm, ra l i diệt ề n hoàn toàn bị h t ma diệt ý ứ c thanh r y i diệt u y ế t thần tử ý thức, chỉ còn lại có tinh thuần chỉ còn ý có lại bình ả n nguyên. thanh Lục b trên người mình viên này huyết thần tử lúc trước dẫn tới đan hà phúc địa ôn thiên mệnh rình mò là muốn đem chi luyện làm một thanh có thể bạn ký chủ tiến hóa thần khí nhưng cần giữ lại huyết thần nào đó bộ phận đặc tính viên này huyết thần tử vô cùng có khả năng chính là l à tổ chức tại trung nam phúc địa bên ngoài bố trí nếu là bị ôn thiên mệnh đ ặ t được khả năng liền đem đan hà phúc địa tính toán đến cái kia nửa viên có ý thức huyết thần tử tại nha đầu ngốc trên thân bây giờ biết cái này nếu là l à tổ chức âm mưu đợi trở lại diêm phủ còn cần giúp nàng lại làm một chút bổ cứu tốt nhất hoàn toàn xóa bỏ cái kia huyết thần tử ý thức mới sẽ không để l à tổ chức có cơ hội kiếm chuyện phật duyên thiếu lục thanh bình mấy cái ân tình thế tử từ trên tay hắn cầm qua viên này phật châu liền không gặp bên ngoài trực tiếp nhận lấy lưu hy t h i ề m nói hai người các ngươi cũng là g ầ n lớn mặc dù nói các ngươi gánh vác tam giáo thiên mệnh nhưng cái này dù sao cũng là phong ấn viễn cổ thần thoại cấm địa tòa này dây núi c ô lôn hết thẻ chín mươi chín ngọn núi mỗi ngọn núi đều bị phong ấn cấm chế che kín sắt trận khốn trận na di trận mê trận tinh thần trận ngũ hành trận các loại trận pháp thần cấm nhiều như là đời sao nếu như không phải thông h i ể u trận pháp tiên nhân hắn nhìn xem lục thanh bình hai người lắc đầu cũng chính là các ngươi mới tiến vào thần sơn không đến một phần vạn lại tăng thêm may mắn mới không có xúc động những thứ này cấm pháp nếu không bằng tu vi của các ngươi một khi xúc động viễn cổ thần cấm đại t r ư ợ n hậu quả khó mà lường được lục thanh bình cùng phật duyên nghe thấy về sau gượng cười quả thật có chút nghĩ mà sợ đây là từ bọn họ trông thấy đầu kia có thể so với trưởng thành cự long thể phách ba xà bị phong cấm tại nào đó một chỗ không thể tới sau liền xuất hiện nghĩ mà sợ tâm tính cũng chép thực cùng cùng chung lục cùng phức có hoặc cùng chính cựu bên trong nơi này nguyên nhân. ngôn thân hắn đồng hành、Trung、nam tiên nhân, tuyệt đối là lục thanh bình tạo hóa cùng Phúc Loại địa phương này, nếu như không phải mình tu vi có nguyên thần đỉnh phong, hoặc là từ tiên nhân cùng đi, tiến vào chính là tử nhất sinh. giáo ghi gặp là lại, lý là Loại là là vào bởi bất ở đối với đối phải vi đi, vì tam tế ít Tóm tùy tuyệt tạo tu từ tử hóa địa quá đây khí. dưới bóng đêm bọn họ liền cùng lưu hy thiểm cùng một chỗ lên núi xuất phát trên đường rốt c ụ c kiến thức đến tiên nhân cùng đi chỗ tốt bọn họ phần lớn đi l à an toàn không trận pháp địa phương coi như chân chính gặp gỡ không vòng qua được đi trận pháp những cái kia một chút nhìn sang liền không dễ chọc cấm pháp trận văn tại tiên nhân trên tay như là gạt mây t h ấ y nguyệt bị nhẹ nhõm đẩy ra mà cũng liền tại lục thanh bình ba người tại tiên nhân nguyên thần dẫn đầu dưới leo lên qua từng tòa núi cao màu đen như dâm trên băng mỏng tiếp cận ở giữa dãy núi ngày thứ hai côn lôn thần sơn dưới chân hết thệ bảy người chính là đồng vĩnh từ h u ệ n tiên tử hứa tuyên pháp hải lưu ngạn sương nhai tý vương chiêu quân cái này bảy vị từ cái khác vũ trụ mà đến luân hồi giả hô bước vào thần sơn về sau thứ nhất giây lát hứa tuyên thật sâu thở ra một hơi lòng còn sợ hãi nhìn về phía tới phương hướng màu vàng cùng xa những cái kia có thể đem nguyên thần cao thủ nguyên thần đều thổi tổn thương canh kim s ắ t phong rốt cục tại bọn họ bước vào thần sơn về sau biến mất phảng phất thần sơn cùng phía ngoài sa mạc là hai thế giới hô h ú t có quần quận thiên địa linh khí như thủy long tràn vào trong cơ thể nàng khôi phục tu vi của nàng từ h u y ề n tiên tử tại thổ nạp cái này nửa ngày hao tổn coi như đã sớm chuẩn bị đan dược bổ sung cũng nửa ngày tiêu hao cũng là quá lớn cùng hắn đồng dạng bảy người khác cũng tại lúc này đều riêng phần mình khoanh chân khôi phục không nhiều lời khác cuối cùng đã tới bối cảnh môi giới thiệu thần hoàng cấm địa núi côn lôn nàng tại nguyên chố khoanh chân một canh giờ sau không sai biệt lắm khôi phục sáu thành tu vi mở ra như sao đôi mắt sáng cảm khái nói pháp hải cũng đứng lên hợp tay hình chữ thập nói a di đà phật ngọn thần sơn này bên trong linh khí đều bị ngoại giới cổ xưa không ít một canh giờ tu vi đã khôi phục bảy tám phần n g a i tí nết n ế t miệng sau khi đứng dậy nhìn xem trước mặt thần sơn trong mắt có một tia rung động ngay cả h ắ n dạng này hồng hoang dị t r ù n g đều tại cái này như viễn cổ như trụ trời đứng sừng sững ở phía trước màu đen đỉnh núi trước cảm thấy nhỏ bé hèn mọn hắn cưỡng ép đem trong lòng cái kia tia chân sợ vung đi cười lạnh nói đã mọi người tu vi đều gần như hoàn toàn khôi phục vậy thì bắt đầu lên núi đi lưu ngạn sương nhìn một chút phía trước núi tiến lặng nói tại chân núi cổ lan thôn c h ấ n bên trong đồng thời không có hỏi thăm đến cái kia tam giáo truyền n h â n chỗ hẳn là ngay tại phía trước trong núi vương chiêu quân đứng ở nơi đó khí chất như một đoá nguyệt lan linh hoạt kỳ ảo tuyệt mỹ nói khẽ mấy vị đều là lão luân hồi giả hẳn phải biết mỗi một lần luân hồi sự kiện trừ luân hồi công bố bối cảnh bên ngoài còn ẩn giấu đi một bộ phận cần mình đào móc kịch bản chủ tuyến hiểu rõ những thứ này đối với hoàn thành nhiệm vụ có cực lớn viện trợ trước mắt chúng ta trừ luân hồi bối cảnh bên ngoài còn cái gì đều không có đạt được cho nên nhất định phải bước nhanh mấy người nghe vậy đều sát mặt ngưng trọng nhưng ngay tại mấy người dậm chân thời điểm đồng lĩnh ngưng trọng nói trâm đã hắn dẫn đầu đi ở phía trước nhìn về phía trước trên ngọn thần sơn đường vân ngự a khí trầm trọng mà nói ta nghĩ chúng ta là đi không thích các ngươi nhìn những thứ này trên núi đá đường vân cấm pháp cơ hồ mỗi một bước đều có cấm pháp nhất định phải nghĩ hết biện pháp đi trận nhãn không môn nếu không cái này phong ấn thần hoàng trí tôn cấm địa hắn cấm pháp uy lực nếu là đụng chạm lấy đại trợn hậu quả mọi người là có thể tưởng tượng ra đến vẹn vẹn từ lối vào một điểm đồng lĩnh liền từ đốm mà dòm toàn bộ sự vật phát hiện côn lôn thần sơn khủng bố để bọn hắn căn bản là không có cách tiến lên cấp tốc sáu người trong lòng cùng nhau một sợ riêng phần mình đều nghiêm túc bắt đầu đánh giá cấm pháp mấy hơi thở sau bọn họ tất cả đều nhấc lên toàn bộ cẩn thận cảnh giác bắt đầu chậm chạp lên núi đã là giữa ban ngày nơi này càng là thiên c h i nhai khoảng cách thái dương vô cùng chi gần ở bên ngoài sa mạc thời điểm nhìn thái dương đều sò trung nguyên hơn vòng kết quả ở vào ngọn thần sơn này bên trong cái kia liệt liệt mặt trời vậy mà chiếu không phá trong núi nồng vụ rất là tà dị mảnh này nồng vụ nồng bảo bọc dưới chân bọn hắn con đường để ánh mắt đều có chút mơ hồ chỗ nhìn về phía rừng cây canh cây đều bởi vì mơ hồ mà có vẻ hơi dữ tợn dương nanh m ố n vớt những cái kia màu xanh đen tảng đ a lớn để người một không chú ý liền cho rằng là cái gì gục ở chỗ này khổng lồ sinh mệnh trong núi càng là hơn nửa ngày cũng không thấy chim thú thanh âm rõ ràng những thứ này chim thú đều là tồn tại có chọc lông con quạ da lọm khọm hồ ly còn có răng đều rơi lợn rừng châm r ã i chạy như tiểu chư tử đồng dạng lớn màu đen chuột con mắt lóe ra ánh sáng yêu ớt những thứ này trong núi sinh vật mười phần t à dị ngay tại lục thanh bình bọn họ đi qua thời điểm chợt cả mắt lên ngoắc ngoắc nhìn bọn hắn chằm chằm cũng không gọi cũng không chạy chỉ là những cái kia sâu kín ánh mắt theo bọn họ di động nhưng lục thanh bình đi qua những thứ này trong núi cảm nhận được lộn xộn nhiều ánh mắt rơi vào trên thân tựa như mình mấy người là hành tẩu tại một mảnh diêm la địa vực đạo tràng như tại đi một đầu tu la đường hai bên trong rừng trong đá đều là quỷ thần như pho tượng tại dùng ánh mắt nhìn chằm chằm từ trên đường này đi qua sinh vật những cái kia trong núi tà dị sinh vật tựa như là số chi không rõ chư thiên quỷ thần khiến người phía sau không rét mà run may mắn có tiên nhân nguyên thần ký thắc vào lý bất ngôn trên thân để mấy người bao nhiêu có mười phần lực lượng nhưng lại ngay lúc này đông nhiên、Cục. lục thanh bình ba người thật giống như bị thực hiện định thân chú ba người tất cả đều đứng ở tại chỗ bất động chung quanh quỷ dị chim thú đều tại thời khắc này ánh mắt càng g ú lãnh n g a m ai một chút lục thanh bình từ sau đầu dâng lên một cổ ý lạnh hắn cảm nhận được một đôi cùng cái khác sinh vật hoàn toàn khác biệt ánh mắt đạo này ánh mắt băng lãnh tang thương giấu ở nồng vụ phía sau phảng phất đến từ cách xa viễn cổ dùng khiếp người sát ý nhìn chăm chú hướng bọn họ ánh mắt như thực chất giống như là thiên đao rơi vào ba người trên thân đạo này ánh mắt quá mức khủng bố so lục thanh bình thấy qua tất cả nguyên thần cảnh cao thủ đều đáng sợ có thể cùng so sánh chỉ có chính mình gặp qua thiên nhân nói cách khác cái này ánh mắt chủ nhân là không chỉ là hắn phật duyên cùng lý bất nôn g tất cả đều cảm thấy cái này cùng nhau lúc lưu hy t h i ể m tiên nhân thân ảnh đột nhiên nhảy một cái mà ra biến s ắ c nói không ổn rốt cục gặp một cái to con chương ba trăm hai mươi tám bất tử thụ ban đao thụ có thể bị hắn một vị tiên nhân xưng là to con vậy cái này đôi mắt chủ nhân thực lực tu vi là từ v i ê n cổ lưu giữ lại sinh vật cường đại sao lục thanh bình tâm niệm nhanh chóng c h ấ p động các ngươi nhỏ lưu hy t h i ể m thân thể bước ra một bước liền muốn đạp nát trước mặt đồng vụ đồng thời muốn căn dặn ba người cẩn thận